Đột nhiên bị hung tôn hạo cũng thực không vui, lầm bầm nói, ta nào biết có người nhìn đến, rõ ràng là biểu tỷ ngươi nói không có việc gì, dù sao ta mặc kệ, cùng lắm thì đã bị tấu một đốn, ta mới không sợ. kia một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng đem đồng ngọc khí chết hiếp, không sai, hắn là ai đốn tấu thì tốt rồi, nhưng chính mình đâu. Này so bị đánh còn nghiêm trọng, nàng hiện tại cũng không biết nói như thế nào. Kêu nha đầu chết tiệt kia, ngàn vạn đừng làm cho nàng tái ngộ thấy, nếu không, mình không được. Nàng có rất nhiều biện pháp báo thủ. Đồng gia trại nuôi ngựa, Ôn cần Ngọc Thu được truyền lời nói đồng Ngọc bọn họ không tới, khó tránh khỏi ngoài ý muốn, hỏi ra chuyện gì, kia hạ nhân lại ậm ừ nói không nên lời cái nguyên cớ. Cảm giác hẳn là đã xảy ra chuyện gì, lập tức cũng vô tâm tư phi ngựa, cưới lên mã liền hướng trong nhà chạy. Ôn ra, một hồi tiểu tâm gia đình hội nghị là trốn không thoát. Diệp Thu này sẽ mới mặc kệ chính mình hành vi đối người khác tạo thành ảnh hưởng. Nàng ở không gian đãi một hồi lâu mới đi trong tiệm. Nhìn thấy Diệp Bạch đã tới rồi, nghe nói đã tìm hảo phòng ở, Diệp Thu còn có chút kinh ngạc cảm thán đối phương tốc độ, Diệp Bạch lại là ngượng ngủng, giải thích nói là trên đường có người cưới ngựa trải qua, sợ tới mức một phụ nhân té ngã, nàng qua đi đỡ đem, sau đó hàn huyên vài câu, nghe nói nàng muốn thuê nhà, vừa vặn trong tay liền có. Ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, phòng ở thế nào, xem qua sao? Diệp Bạch gật gật đầu, phòng bếp cùng phòng chất tuổi là tách ra, nhà chính có tâm gian, đều rất đại. Kêu bả bà nói mỗi tháng chỉ thu 500 văn, chính là ly trên đường xa điểm. Bằng không cũng sẽ không như vậy tiện nghi. Diệp thu vốn dĩ nghĩ mua cái đại điểm, nhiều không ra một phòng hữu dụng, nghe nói như vậy tiện nghi, nghĩ hiện tại cũng không có thời gian đi chọn, đó là như vậy định ra, đây là cửa hàng chìa khóa, ngày mai có vị chu phu nhân lại đây xem cửa hàng, ngươi nhớ do hỗ trợ trợ thủ, thuận tiện học điểm như thế nào tiếp đón khách nhân. Tốt tiểu thư, đúng rồi, đây là nhiều tiền. Ngươi thu đi. Thuê phòng ở khẳng định thiếu không ít đồ vật, ta hai ngày này cũng chưa không, ngươi xem có cái gì muốn bổ trực tiếp mua trở về, không đủ hỏi lại ta muốn." Diệp Bạch Tường nói phía trước để lại cho nàng ăn cơm còn có, hơn nữa trong tay này 500 văn, kia cũng là không ít tiền, nhưng xem Diệp Thu nói 102 bộ dáng, chỉ phải nhịn xuống trong lòng phập phòng, gật gật đầu. "Tiểu thư nói sẽ tín nhiệm nàng, không nghĩ tới nhiều như vậy tiền cũng yên tâm cho nàng cầm, nàng nhất định sẽ không lạm dùng. Cũng không biết nhà mình tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ Nhìn theo đối phương rời đi, Diệp Thu cũng đi rồi. Cửa hàng hóa nàng tính toán sáng mai lại phóng, tỉnh không ai nhìn, ném liền phiến thoái, đảo không phải quý trọng, mà là nàng không có thời gian lại đuổi ra một đám tân hóa. Về thương phẩm chủng loại, tạm thời liền định rồi tứ đại loại loại, bốn cái hương vị ngọc nhăn xương, tổng cộng 4 loại nhan sắc, đồng thời còn có tương đồng hương vị phấn mặt cùng phát cao, tồn kho là cũng đủ, nàng phía trước ở Ninh Khang Đường mua hoa khô sau suốt đêm lấy ra mấy đại vại hoa lộ, vừa lúc dùng lần này hóa thượng. Nhiều cũng đã không có. Cùng ngày Diệp Thu trở về huyện Nha khi nghe được hắn cha vui vẻ ra mặt nói lưu đại người ta nói mượn huyện Nha phòng chất tuổi cho bọn hắn cha con hai trụ thượng mấy ngày khi, Diệp Thu làm bộ cao hứng phụ họa vài câu. Trong lòng lại nghĩ chính mình là cùng phòng chất tuổi phân không khai, tối hôm qua ngủ đến cũng là, mặt sau mấy vãn vẫn là, đơn giản nàng không gian cũng có dường, cẩn thận một chút tránh đi nàng cha, ngủ nơi nào cũng không ảnh hưởng. A Thu, mấy ngày nay ngươi trước cùng cha hủy khuất hạ ngày mai cha đi tìm ngươi thúc Xem hắn có biện pháp gì không, cha khẳng định sẽ không làm A Thu vẫn luôn ngủ phòng chất ủi. Mắt thấy nữ nhi mang theo không xác định ánh mắt, Diệp Văn Thiêm trực tiếp nhấc tay thề lên, cha không lừa người, đúng rồi, mấy ngày nay cha tích cóp điểm tiền, ngày mai A Thu thế cha đi đem cửa hàng bên kia nợ trướng cấp còn, chờ cha lại tránh điểm, chúng ta liền đem Chu Đại Phu cũng cấp còn. Diệp Văn Thiêm hãy còn đang nói, nghiễm nhiên không thấy được nữ nhi sửng sốt biểu tình. thẳng đến lòng bàn tay chấm xuống, Diệp Thu nhìn trong tay đồng tiền túi Phản ứng lại đây hỏi câu, cha không phải chỉ có tiền tiêu và sao? nay đó tiền lại là như thế nào tránh? Tuy rằng không thấy, này túi thoạt nhìn cũng có chút phân lượng, ít nói cũng có mấy trăm văn. Nàng thật sự không nghĩ ra diệp văn thiêm cái này làm gì gì không được tú tải như thế nào tránh đến tiền. Huyện Nha sự tình không nhiều như vậy, lưu đại người ta nói có thể trước tiên tá trước, cha liền đi bang nhân làm điểm sống, liền làm điểm tiểu sống. Hắn cười ngây ngô nhìn nữ nhi, cũng chưa nói làm cái gì. Diệp Thu lại là cầm túi tiền tâm tình rất phức tạp, xem ra nàng bức bách hạ nàng cha vẫn là có điểm thay đổi, chính là có điểm không nghĩ tới. chương 75 Diệp Văn Thiêm làm sự. Đêm đó Diệp Văn Thiêm ăn qua cơm chiều sau, công đạo nữ nhi không cần chạy loạn, chính mình lại là thừa thiền còn sáng lên đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Diệp Thu đó là từ huyện Nha sau tưởng phiên đi ra ngoài, cẳng chân chạy bay nhanh vòng đến phía trước, chính nhìn đến Diệp Văn Thiêm đôi tay hợp lại ở trong tay háo hướng một phương hướng đi đến, liền theo qua đi. Khi tui tiền Diệp Văn Thiêm chưa nói như thế nào tới, Diệp Thu không có khả năng không nghi ngờ. Nàng ước nguyện ban đầu chỉ là muốn cho nàng cha trở nên có trách hành một chút, từ trong sinh hoạt gian nan tôi luyện ra một cái thành thục tính tình, lại không tưởng bởi vì tiền đem hắn cha bức thượng lạc lối, cho nên không xác định đối phương là như thế nào tới tiền, nàng cũng không yên tâm. 15 phút sau, Diệp Thu đứng ở đã không có lá cây đại thụ sau ngơ ngẩn nhìn nơi xa. Bến tàu thượng mấy chiếc thuyền hàng mới vừa cập bờ không lâu, Tuổi trẻ lực tráng các nam nhân ngày mùa đông vai trần đem hóa từ trên thuyền khiêng xuống dưới, ở này đó trong đắng người, gầy yếu diệp văn thiêm thoạt nhìn rất là chói mắt. Hắn không biết đánh nào tìm cái phá quần áo hệ ở trên người, đi theo người khác một khối đi trên thuyền đáy sẽ, xuống dưới khi trên vai biên là nhiều một túi trọng vật. Hiển nhiên sức lực không quá đủ, người khác bước đi như bay đi qua, hắn phong thả hôi hổi đi phía trước đi, nhìn bọn hắn chầm chằm đốc công vài lần đem tầm mắt đặt ở diệp văn thiêm trên người, lắc lắc đầu. Diệp Văn Thiêm đem hàng hóa đặt ở phụ cận một cái nhà kho, lành đến thêm khi vui vẻ cực kỳ. Đốc công bất mạn hắn tốc độ nói gì đó, Diệp Văn Thiêm tươi cười hơi đốn túi đầu không lưng bảo đảm cái gì, lúc này mới lại tiếp tục công việc lưu đủ lên. Cứ như vậy một lần lại một lần qua lại khiêng đồ vật, bắt đầu còn có thể kiên trì, mà sau hắn thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, khiêng sáu bảy thứ hậu nhân liền nằm liệt ngồi dưới đất. Diệp Thu vài lần chuẩn bị đi ra ngoài, lại cảm thấy không tốt lắm. Nàng nhìn chầm chầm nàng cha nỗ lực cười che giấu mọi mệnh bộ dáng, có chút không đành lòng. Mắt sắc nhìn đến hắn sau này bối sơ sờ, đi theo chịu khẩu khí lạnh, sắc mặt khó coi, Diệp Thu không khỏi cũng nhìn lại liếc mắt một cái, lặng lẽ ghi nhớ. Diệp Thu không có lưu thật lâu, chần chờ lúc sau lặng lẽ đi rồi. Nói thật nàng nghĩ tới Diệp Văn Thiêm đi đương việc hoặc là cho người ta dựa chén, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng kia thân mình bản kháng bao tải, kia bao tải ít nói 2-30 cân, cũng không biết tiền công nhiều ít kia túi tiền lại là khiêng nhiều ít bao mới đổi lấy. Nàng móc ra đặt ở trong không gian túi tiền, phía trước cảm thấy này đó tiền đồng không có gì tác dụng, hiện giờ đặt ở trong tay lại cảm thấy nặng chiếu, đây là cái kia ngốc túi tải không nghị thiếu người tiền bán mạng đổi lấy nha. Nàng mạch đem túi thu hồi tới, cảm giác vẫn là đến cho nàng cha tìm cái đường lui. Nàng muốn chính là cái người sống, này bao tải nếu là lâu dài khiêng đi xuống, diệp văn thiêm kia thân thể sớm hay muộn sẽ ngã xuống, nếu là người không có. Này đó khích lệ còn có ích lợi gì? Bến tàu không phải triệu thuận ra cái kia, Diệp Thu đi rồi một vòng phát hiện nơi này thế nhưng cũng không nhỏ, quản chế thượng cùng triệu thuận bên kia không sai biệt lắm, nhưng là nơi này người thuật nhìn cũng không như thế nào hào ở chung. Diệp Thu quen thuộc hạ bộ sau đường cũ trở lại trên đường. Nàng đầu tiên là đi từ hành trong tiệm, chỉ có Đức Tử ở, Diệp Thu liền cùng hắn xuyến hạ khẩu cung, lại làm hắn thuận tiện lại giúp chính mình giải cái dối. Đức Tử ca không hiếu kỳ ta vì cái gì làm người nói như vậy sao? Mỗi lần đức tử đều là một ngụm đáp ứng, cũng không hỏi nhiều, đối Diệp Thu mà nói giống như là một cái chi kỳ đại ca ca giống nhau, cho nên đầu tiên là hỏi ra tới. Lại thấy thiếu niên cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng, cốc lốc nói, ta tin tưởng A Thu, ngươi làm ta giúp ngươi khẳng định là có nguyên nhân. Diệp Thu nghe trong lòng không cảm động là giả, nhưng cũng không có nhiều lời, hai người lại hàn huyên vài câu nói vào nhà trọ sự Diệp Thu liền đi rồi. Sắc trời còn có một chút ánh sáng. Tính lên Diệp Văn Thiêm cũng không nhanh như vậy trở về, Diệp Thu liền thừa cái này không đương lại đi tranh tiệm sách. Nàng đi không khéo, tiệm sách đang chuẩn bị đóng cửa, bận rộn tiểu nhị đúng là lần trước xem qua Diệp Thu sách mới cái kia, nhìn đến nàng ánh mắt tức khắc liền sáng, Diệp Cô Nương, ngươi là đưa thoại bản tới sao? Diệp Thu bị hắn trong mắt ánh sáng xem nói chuyện đều nói lắp, không, không phải. Tuy rằng viết có, nhưng giao bản thảo thời gian không có sớm như vậy, nàng hỏi, Hoàng Quản sự không ở sao? Hào đi! Hoàng quản sự đã về nhà, Diệp cô nương nếu là có việc gấp, ta có thể mang người đi nhà hắn. Hoàng Sơn công đạo quá, này tiểu cô nương là đại biểu văn nhã Sơn người tới, về sau phạm là nhìn đến nhất định phải khách khách khí khí nên vì thượng tân. Tiểu nhị đúng là chặt chẽ nhớ kỹ những lời này, hơn nữa hắn cũng sợ chẩm trễ văn nhã Sơn người sự, cho nên cũng thực tích cực. Diệp thu nghe vậy vội nói, này đảo không cần, kỳ thật. Ta tôi là vì việc tư. Tiểu nhị nghe tò mò, khăng khăng hỏi chuyện gì. Diệp thu đó là vẻ mặt khổ sở túi lầu nói, nhà ta bị lửa lớn thiêu không có, này mấy tháng vốn dĩ liền thiếu người khác không ít tiền, cha vì còn tiền trộm đi bến tàu bối bao tại đi, gần nhất hắn thân thể cũng không thế nào hảo, ta sợ hắn chịu không nổi, nhớ rõ lần trước nghe nói nơi này có chép sách sống, muốn hỏi một chút hoàng quản sự có hay không nhiều danh lạch, ta muốn cho cha ta cũng làm cái này. Tiểu cô nương thanh âm đáng thương vô cùng không nói, kia tối tâm trong ánh mắt tựa đều nhiễm khổ sở, tiểu nhị bản thân liền không phải nhận tâm người. Lập tức nói Ngươi đừng nội, tuy rằng là ngươi việc tư, nhưng ngươi cùng văn nhã sơn người quan hệ tốt như vậy, quản sự khẳng định sẽ đáp ứng. Ngươi xem như vậy đi, ngày mai ta thế ngươi chuyển cáo việc này, nhìn xem quản sự nói như thế nào. Hắn cũng không dám loạn cam đoan, thời buổi này tiền khó tránh, tiệm sách là có như vậy cái kiếm tiền sống không sai, nhưng là muốn làm người bỏ lớn, không phải mỗi người đều có cơ hội, hắn nghĩ hẳn là có thể. Diệp Thu vội gật đầu nói tạ, ta, ta ngày mai lại đến. Tiểu nhị nhìn nàng rời đi. Nhìn chằm chằm kia nhỏ gầy bóng dáng than một tiếng, vốn định kia Văn Nhã Sơn người như vậy có tài hoa, kêu một tiếng thúc thúc Diệp cô nương trong nhà hẳn là không tồi, nào biết tiểu cô nương thảm như vậy. Hắn một bên cảm thán một bên lắc đầu, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải cấp quản sự nói thảm điểm. Diệp Thu lưu hồi huyện nha thời điểm Diệp Văn Thiêm còn không có trở về, nàng thừa cơ đem phòng chất tuổi thu thập hạ, dùng một ít khô giáo cỏ tranh đem mặt đất phô thành thật dày một tầng, đi theo từ không gian lấy ra một cái sạch sẽ chăn đơn nhào vào trên mặt đất lại thả giường chăn tử ở mặt trên. Hướng lên trên mặt nằm hạ, tuy rằng có điểm ngạnh, nhưng cũng không tồi. Đến nỗi chăn nơi phát ra sự, Diệp Thu cảm thấy nàng cha luôn luôn đại khái, tùy tiện tìm cái lý do đều có thể lừa gạt chủ hắn. Quả nhiên, Diệp Văn Thiêm đạp bóng đêm trở về nhìn đến phòng chất tuổi chẳng những sạch sẽ ngăn nắp, còn phô chăn đơn nhiều chăn khi, kinh ngạc nhìn vài mắt, A Thu, này đó là... Cha, A Thu sợ đem cha cấp tiền đánh mất, cho nên trộm đi trả lại cho cửa hàng. Đức tử ca nghe nói chúng ta ở nhờ ở huyện nhà sau, liền trở về cấp mượn chăn cùng đơn tử đưa tới, A Thu cũng không nghi thu, nhưng là A Thu sở lãnh. Diệp Văn Thiên cau mày rõ ràng cũng là cảm thấy bắt người đồ vật không tốt, nhưng xem Nữ Nhi đáng thương bộ dáng nháy mắt lại đau lòng, qua đi sờ sờ Nữ Nhi đầu, Thanh Âm Ôn Nu nói, A Thu lãnh liễn trước thu, chờ còn trở về khi cha cấp rửa sạch sẽ, lại cho ngươi Đức tử ca mấy văn tiền là được. Không thôi, còn có thể biết mượn đồ vật cấp điểm bồi thường, phẩm đức thượng cũng là đủ tư cách. Chương 76 không đau. Diệp Thu ra vẻ đáng thương gật gật đầu, cầm lấy đồng dạng là nảng từ không gian mang ra tới tiểu đèn dầu. Đi qua, cha, không quá lượng, A Thu cho ngươi chiếu đi. Lại ở qua đi khi cố ý đụng vào Diệp Văn Thiêm phía sau lưng, nghe được Diệp Văn Thiêm hút không khí thanh, vội nói, cha ngươi không sao chứ. A Thu không phải cố ý. Diệp Văn Thiêm bản thân đau có điểm chịu không nổi, nghe được nữ nhi thanh âm, cường trang ý cười nói, cha không có việc gì, không liên quan A Thu sự Là cha phía trước liền có điểm đau. Quả nhiên là bị thương sao. Diệp thu phía trước nhìn đến hắn vẫn luôn cố phía sau lưng liền cảm giác hẳn là bị thương. Hơn nữa nàng cũng không ngửi được mùi máu tươi. Suy đoán là thương đến bên trong. Thấy hắn sắc mặt tái nhận, đau phát run bộ ráng. Đều có điểm hối hận chính mình có phải hay không đâm quá dùng sức. Vì cái gì phía trước liền có điểm đau. Nàng nghiêng đầu thanh em đơn thuần hỏi. Tận lực làm chính mình phạt nhìn giống cái hải tử. Diệp văn thiêm tưởng rỗi tay đi xoa phía sau lưng nhưng là vị trí quá rửa hạ cánh tay không gặp được. Nghe được nữ nhi nói, còn hồi tưởng hạ, mới nói, ngày hôm qua nhìn đến phòng ở cháy sốt ruột đi vào, bị rơi xuống một lương tạp hạ, cũng may A Thu lúc ấy không ở bên trong, cha ngày hôm qua thiếu chút nữa hủ chết. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, nếu là nữ nhi có bất chắc gì, hắn cũng không muốn sống nữa. Diệp Thu vốn tưởng rằng là hắn mấy ngày nay trộm đi làm việc kiếm tiền mệt quá thực cho nên phía sau lưng không khỏe, nghe được lời này nàng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người Diệp Văn Thiêm lớn như vậy cá nhân không đến mức phân không rõ nơi nào nguy hiểm hướng trong phòng chạy, duy nhất khả năng chính là lo lắng nữ nhi ở bên trong, ngẫm lại cũng là, ngày thường cái kia điểm nàng phần lớn đều ở nhà. Nàng không khỏi lấy xa đèn dầu, không cho Diệp Văn Thiêm nhìn đến chính mình biểu tình. Tối tăm bóng đêm hạ, Diệp Thu vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nơi đó mặt cô ý ngoại có thương hại còn có một tia động dung. Á Thu cấp cha xoa xoa đi. Nàng buông đèn dầu điên lặng đi qua đi. Diệp Văn Thiêm nghe được nữ nhi nu nu thanh âm còn sửng xúc, suy tư hạ cũng không cự tuyệt, vậy nhẹ nhàng cấp trà ấn vài cái, hôm nay đi. Cái kia ở huyện nha khi liền có điểm đau. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng đi bến tàu sự, Diệp Văn Thiêm bay nhanh nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, lực chú ý đều ở chính mình trên lưng khi, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười ngồi dưới đất. Lại không biết hắn quay đầu qua đi khi, kia cười ngây ngô ngốc dạng chính dừng ở nhìn lại Diệp Thu trong mắt, khó tránh khỏi bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên liền có điểm không đành lòng lừa hắn là chuyện như thế nào. Nàng bay nhanh lắc đầu, đều đi đến này một bước, vẫn là trước như vậy đi. Vốn tưởng rằng chỉ là nhẹ nhàng tạp một chút có chút thứ thanh cho nên Diệp Văn Thiêm mới cảm thấy đau. Nhưng chờ Diệp Thu thượng thủ khi mới phát hiện, hắn xương bả vai địa phương có điểm không đúng. Nàng một chạm vào Diệp Văn Thiêm liền đau hút không khí, không cần xem nàng cũng biết kia thật dày áo đông hạ chuẩn là xương lên cái đại bao. Hậu chi hậu giác là có điểm sai vị sau, Diệp Thu càng là vâu ngữ nhìn nàng cha liếc mắt một cái Thật là cái đại ngốc tử, đều sai vị đều chịu được. Cha, Chu Đại Phu dạy A Thu một chút y hề thuật, ngươi trên lưng có điểm sừng, A Thu trước giúp ngươi ấn xuống đi, khả năng có điểm đau, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Diệp Văn Thiêm nghe vậy đang nghĩ ngợi tới nữ nhi như thế nào học khởi y hề thuật tới, còn chưa nói lời nói, trên lưng trợt một cổ đau nhức chuyển đến, trong nháy mắt kia Diệp Văn Thiêm thiếu chút nữa rảo phá môi, hơn nửa ngày mới hỏa hoán lại đây. Đệ nhất ý tưởng chính là nữ nhi khẳng định còn cái gì không học được. Đệ nhị là chính mình phỏng trừng đến đi xem đại phu. Hán cái chán hán ròng ròng, đau nói đều nói không nên lời, vốn định hòa hoan một hồi, lại cảm giác được nữ nhi lại ở thượng thủ khi, sắc mặt tức khắc đại biến, ngăn cản nói cũng chưa cơ hội nói, liền đau ghé vào trên mặt đất. a a thu, từ từ. Cha mau không được. Thật vất vả bắt được cái hưu danh vô thực, Diệp Văn Thiêm vội trở mình ngăn trở nữ nhi. Diệp thu vốn là tính toán tốc chiến tốc thắng, cách quần áo không tốt lắm thượng thủ, sức lực thượng rất khó khống chế cho nên mạnh mẽ, lại xem nhẹ Diệp Văn Thiêm này yếu ớt thân thể thừa nhận năng lực. Cũng may đã tu chỉnh lại đây, thấy nàng cha kia vẻ mặt sợ hai ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi một đổ, cố ý chu mỏ nói, cha, ngươi không tin A Thu. Không, không phải, cha tin, chính là quá đau. Vừa thấy nữ nhi bị khuất bộ ráng, Diệp Văn Thiêm lập tức sửa miệng, nhưng nghĩ đến vừa mới đau hắn trong lòng liền khổ không nói nổi, cảm giác nửa cái mạng mau không có. Hào đi. Diệp Thu xem hắn vẻ mặt thống khổ lại nói an ủi chính mình nói, nhướng mày nói, Chu Đại Phu nói là sẽ đau, nhưng là hiệu quả thực mau, cha không tin, có thể thử xem, hiện tại khẳng định không như vậy đau. Này như thế nào nhưng cái kia có thể tự còn chưa nói ra tới, động hạ cánh tay Diệp Văn Thiêm ánh mắt hơi hơi sáng ời. Hắn ngay sau đó đứng dậy hai cái tay đều làm hạ thi triển vận động, rõ ràng phía trước một bàn tay động liên quan nửa cái bối đều là đau, hiện giờ nhức mỏi còn ở nhưng là kia cổ thứ gì chắc thịt thứ đau lại không có. Thật sự không thế nào đâu. Nói đó là hưng phấn nhìn Nữ Nhi, "A Thu thật lợi hại, này đó thật là Chu đại phu dạy ngươi." Diệp Thu gật gật đầu, cam khẽ nâng nói, "Chu đại phu nói A Thu thực thông minh, không riêng giáo A Thu niệm thư viết chữ, còn làm học ý đi à. A Thu hiện tại sẽ rất nhiều đồ vật đâu." "Cha A Thu thật lợi hại, hôm nào cha đi mua điểm thịt đưa cho Chu đại phu, cha còn thiếu Chu đại phu như vậy nhiều bạc đâu." Diệp Văn Tiêm lần đầu phát giác Chu đại phu đối nhà hắn thật sự thực thiện tâm, không riêng cho hắn nợ chướng còn giúp chiếu cố nữ nhi, hiện giờ còn giáo nữ nhi nhiều như vậy đồ vật. Đương nhiên, hắn đánh đáy lòng đối nữ nhi nói học rất nhiều đồ vật nhận chi vì kêu mười mấy tự, nhưng này đủ để cho hắn thỏa mãn. Diệp thu nơi nào không biết hắn cha tưởng cái gì, nàng mục đích chính là trước tiên cấp Diệp Văn Thiêm lưu cái nàng học y ý, ý ấn tượng, cũng không nghĩ tới đạt tới cái gì hiệu quả, nói xong cũng không nhiều lời. Diệp Văn Thiêm phía sau lưng không có như vậy đâu, đêm nay ngủ so tối hôm qua càng hương. Đặc biệt là này mượn tới chăn cái lên ấm áp miễn bản nhiều thoải mái. Hắn ngủ hương, Diệp Thu lại không như thế nào đi ngủ. Mấy ngày nay vội vàng làm dược, cơ hồ không có đi một không gian khác. Nghĩ chính mình này chân ngắn nhỏ ảnh hưởng, tính toán lại đi thử xem, nhìn xem có thể hay không tăng lên tốc độ. Đêm đó ánh trăng biến mất ở tầng mây sau, nghe được bên ngoài lại vô động tinh sau, Diệp Thu trực tiếp bỏ đi áo ngoài lắc mình vào không gian. Đập vào mặt nên đón hư thối hơi thở nàng đã có thể bảo trì mặt không đổi sắc ứng đối nhưng là kia giày đặc tang thi số lượng có điểm kinh người, mặc dù sức lực không nhỏ động tác cũng mau lại trốn bất quá bị vây công kết cục. Diệp Thu cầm đem trùy thủ một đao lại một đao cắt rớt những cái đó hư thối đầu, tốc độ mau đến không gian đều không kịp rung rớt kia thi thể đã là xếp thành tiểu sơn. Nơi này không có thời gian, Diệp Thu chỉ có thể từ sức lực thượng phán đoán. Lần trước tiến vào nàng đệ nhất song kiên trì 2 cái giờ, hiện giờ sức lực còn ở, thuyết minh thời gian không đến. Không biết qua bao lâu. Diệp Thu chỉ đem chính mình mệt mỏi đến kiệt sức, mới lác mình đi một cái khác không gian. Có thể là trên người huyết khí quá nặng, nàng nhìn đến chính mình tiến vào không gian sau, đại hoàng cùng gió mạnh đều là sợ hãi lui về phía sau vài bước, chậm chạp không dám lại đây, liền cũng mặc kệ chúng nó, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. chương 77 Ngọc Nhân Phường Diệp Thu không nhớ rõ khi nào ra không gian, trên người tuy rằng thay đổi sạch sẽ quần áo, lại ngăn không được đầy người huyết khí. Nàng nắm nghiêng trên mặt đất tránh đi phía sau lưng những cái đó rầm rạp miệng vết thương, cũng không cảm thấy nhiều đau, chỉ là có điểm tiếc nuối thân thể không có gì biến hóa, xem ra tăng lên năng lực việc này cũng không phải đơn giản như vậy, phòng trừng còn phải nhiều triệu vài lần tội mới được. Chỉ tiếp kia bộ áo trong, nàng bị thương một chút nhưng thật ra không có gì, dù sao chính mình sẽ khép lại, nhưng quần áo lại là không thể muốn, tính lần trước nữa kia hai kiện, nàng đã lãng phí tam kiện áo trong, hiện giờ đều đặt ở không gian còn không có thời gian đi thiêu hủy. Tăng thi trong không gian mang ra đồ vật cũng không bảo hiểm, Diệp Thu thật sợ những cái đó huyết sẽ có khởi đến lây bệnh hiệu quả, còn đại hoàng chúng nó đều phân phó không chuẩn tới gần, tưởng chờ ngày nào đó có rảnh lại nói. nay sẽ nằm trên mặt đất, càng thêm cảm thấy tóc không thoải mái, sờ soạn phát đỉnh, ngay sau đó động tác cứng đờ, này tóc thật là khó chịu, xem ra lần sau đến bao lên, không gian cũng không có thủy, quá không có phương tiện. Nàng nghiêng đầu nhìn quen mắt ngủ trung Diệp Văn Thiêm, suy tư một lát, vẫn là lặng lẽ đứng dậy Xoay người rời đi huyện Nha không cơ hồ không có phát ra động tĩnh, rời đi một khoảng cách sau, nàng mới gọi ra đại hoàng, mang ta đi trong núi, người quê quán. Buồn bị Diệp Thu trên người chưa tán huyết khí kích thích có điểm không thoải mái đại hoàng nghe được lời này lập tức tinh thần phân chấn, Diệp Thu xoay người đi lên sau, nó đó là cất bước bay nhanh lên. Hai bên là bay nhanh rút đi phòng ở cây cối, cho dù đại hoàng bước chân không nhẹ, cũng không kinh khởi ai chú ý, đường phố ở trước mắt nhanh chóng lướt qua biến thành một cái điểm nhỏ. Tới võ Huy Sơn tựa hồ cũng chỉ là chấp mắt công phu. Đại hoàng tựa biết Diệp Thu muốn làm cái gì, trực tiếp mang nàng đi vào võ Huy Sơn một chỗ thiên nhiên nguồn nước mà. Nơi này Diệp Thu lần trước tới còn không có phát hiện, bốn phía đều là cây cối cực kỳ bí ẩn. Diệp Thu nhịn xuống muốn nhảy xuống đi quay cùng một phen xúc động, bình tĩnh đi không gian tìm cái tiểu buồn. Trước tiên ở không gian đem chính mình gọ rửa sạch sẽ, lúc này mới xuống nước toàn bộ phao lên. Nàng vẫn luôn không có thử qua tang thi trong không gian máu có thể hay không đối nhân loại tạo thành ảnh hưởng, hiện giờ xem ra vẫn là muốn nếm thử hạ, bằng không mỗi lần đi vào một lần đều phải làm cho như vậy phiền thoái. Trong rừng an tĩnh có điểm quỷ dị, nơi nơi đều là cây cối địa phương ngẫu nhiên truyền đến một cái rất nhỏ động tĩnh đủ để cho người hái hùng khiếp vĩa. Diệp thu là gan sớm tại cái kia xem quán nhân tình ấm lạnh thời đại kích thích đủ rồi, nay đó tiểu động tĩnh căn bản sẽ không làm nàng biểu tình có chút biến hóa. Nàng xoa xoa phía trước liền tẩy thực sạch sẽ ngon chân, lại dùng sức xoa nhẹ nửa ngày đầu tóc. Tư thủy lên, không yên tâm lại ở thủy biên thủ một hồi, cũng không có nhìn đến cái gì tăng thi cá sau khi xuất hiện, cũng không hoàn toàn yên tâm, tính toán ngày mai lại đến nhìn xem. Đại hoàng bị nàng thả lại trong núi, Diệp Thu đắp làm nó nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng tại sơn khẩu tiếp nó, nó cao hứng cùng đại cẩu dường như đối Diệp Thu riêu vài lần cái đuôi Chỉ là lớn lên quá huy vũ, một chút cũng không manh, ngược lại thoạt nhìn rất hung ác. Diệp Thu đêm nay không sai biệt lắm liền ngủ hai cái canh giờ, khoảng cách Diệp Văn Thiêm rời giường thời gian còn có thực gần một canh giờ khi, nàng lại lặng lẽ lưu ra huyện nhà, đi cửa hàng đem trước tiên chuẩn bị tốt hộ ra cao thể bảy biện ở trên giá. Nàng ngay từ đầu cũng không tính toán cùng điểm thủy các loại địa phương kia so, thậm chí làm tốt bán không ra đi chuẩn bị, nhưng nàng tin tưởng, bị Đằng Xuân huyện nữ tính nhóm phát hiện nó hảo là chuyện sớm hay muộn, nàng không vội mấy ngày nay lại hoặc là mấy chục thiên. Hàng hóa số lượng cũng không nhiều. Toàn bạch bao bì mặt trên không có bất luận cái gì ấn ký, bản thân chính là kịch liệt mua tới bình, diệp thu phía trước liền nghĩ tới, coi như làm là tân khai trương thí bán phẩm, đái hồng tam bên hướng kêu bình nhỏ làm ra tới nàng lại dùng tới trang tân hóa. Mặt khác ngày mai còn muốn đi ninh khang đường một chuyến, nàng rảnh rỗi liền ở tìm trước kia dùng để hộ ra phối phương, có vài loại không có thể tìm được còn muốn đi cửa hàng mua, cũng không biết giá cả như thế nào. Lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi. Diệp Thu đi phía trước kiểm tra một phen xác định ngăn tủ đều mang lên, lúc này mới lui ra ngoài khóa cửa lại, lại thừa bóng đêm còn ở, lặng lẽ đi võ vi sơn. Nàng vai lần tiến vào tang thi không gian tuy rằng không có thể đem thân thể tăng lên tới muốn trình độ, nhưng đối lập bạn cùng lứa tuổi mà nói, nàng tốc độ cùng lực lượng đã là kinh người. Chính là đối lập người trưởng thành, Diệp Thu đều tự tin ném bọn họ mấy cái phố, nhưng là không ai sẽ ghét bỏ chính mình càng cường. Nay một đường Diệp Thu đến võ Huy Sơn dùng thời gian khẳng định so ra kém đại hoàng bốn chân, nàng đến thời điểm chân trời đã có một chút quang, chiếu thường lui tới trải qua, còn muốn ở quá non nửa cái canh giờ mới có thể hướng đông, nói cách khác nàng đến nắm chặt thời gian. Sơn khẩu không có nhìn đến đại hoàng thân ảnh, ngược lại gió núi thổi qua mang ra tới một cổ mới mẻ máu vị, câu Diệp Thu âm thầm nuốt hạ nước miếng, phi điểm sức lực mới nhịn xuống tới. Tuy rằng không nói bụng, không chịu nổi đối đồ ăn có bản năng, nàng âm thầm thở dài. Đang do dự nếu không vào bên trong tìm xem, bởi vì cảm giác đại hoàng sẽ không cố tình trốn tránh, nó hiện tại tựa hầu nguyện ý đi theo Diệp Thu. Lại thấy trong rừng mặt uy phong lấm lâm thân ảnh chính chậm dãi đi tới, đúng là đại hoàng. Chờ ngươi có một hồi, thiến không gian đi. Bên này thôn người cùng chấn dân có khởi rất sớm, Diệp Thu không thể mạo hiểm làm đại hoàng lộ mặt, chỉ có thể chính mình đi trở về đi. Người hà đại hoàng khăng khăng muốn tái nó đoạn đường, mãi cho đến ra sơn gian lúc này mới vào không gian. Diệp Thu theo Sở thuộc lộ trở lại huyện nha, lưu tiến phòng chất tuổi làm bộ ngủ xây bộ dáng. Ở huyện nha ở nhờ chỗ tốt chính là Diệp Văn Thiêm dậy sớm rửa mặt lúc sau, đi ra ngoài một chuyến trở về trong tay nhiều hai cái bánh bao, hắn đưa cho Diệp Thu một cái, chính mình cái kia một chút bẻ ăn, biểu tình thỏa mãn không được. Diệp Thu làm bộ dậy sớm ăn uống không tốt, chỉ ăn một nửa, làm bộ ăn không vô chính là đưa cho Diệp Văn Thiêm. Theo sau Diệp Văn Thiêm đi công tác, nàng mượn cớ đi bách hóa phô nói lời cảm tạ, Diệp Văn Thiêm cũng không cần nàng. Đưa nàng tới cửa mới lộn trở lại đi. Diệp Thu cũng không phải đi bách hóa phô, mà là đi bên tàu, nàng dùng nhanh nhất tốc độ thanh song chứng, thậm chí không chờ cùng Triệu Thuận chạm mặt liền đi cửa hàng phụ cận. Nói tốt không tới chỉ là không đi trong tiệm, đối với Tân khai trường cửa hàng, nàng vẫn là rất chú ý. Diệp Bạch bị nàng công đạo buổi sáng đi huyện nha chờ chú thị, lại trong cửa khẩu đứng thân ảnh, nhưng còn không phải là chú thị, có thể thấy được hai bên đã gặp mặt hơn nữa câu thông qua. Chu thị hôm nay rõ ràng thu thật quá. An mặc tinh xảo, rồi lại không phải phi thường hoa lệ, nàng biết không nhưng quá mức trừng, dương, liền ở cửa lắc lư một vòng liền vào phòng. Cùng đi tiểu nha hoàn đi theo Diệp Bạch ở cửa một tả một hưu đứng, rõ ràng đều không thế nào thói quen, thuật nhìn có chút có quép. Người qua đường nhưng thật ra chú ý tới cái này tân khai cửa hàng, trước hai ngày liền ở dịch đồ vật, ánh mắt hướng kia phía trước cái bố thẻ bài nhìn lại, quả nhiên bố không có, lộ ra mặt sau ngăn trở tên, Ngọc Nhăn Phường. Đây là Diệp Thu suy nghĩ đã lâu mới quyết định tên Tuy tục khí lại cũng phụ họa bên này phong cách, dù sao chỉ là một cái cách gọi khác, dễ nghe là được. chương 78 không kiên nhẫn chú thị. Bên trong sản phẩm cũng này đây 4 mùa ngọc nhan xương vì bán điểm, làm tân cửa hàng đầu phát đại biểu tính sản phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau này mấy khoản sản phẩm sẽ liên tục sinh sản làm trong tiệm chiêu bài. Bởi vì giá cả không tính quý, tuy rằng cũng không tiện nghi, ít nhất là khẩn lương quần cũng có thể mua nổi. Nhìn một hồi lâu không có một người khách nhân đi vào. Diệp Thu liền biết mấy ngày nay có ngao, không biết Chu Thị kia tính cách có thể hay không nhịn được. Đó là cái nóng lòng thay đổi nữ nhân, có giã tâm lại không có biện pháp, Diệp Thu chủ động đưa qua đi cảnh ô lưu là nàng hy vọng gợi lại, chỉ sợ đối Chu Thị đối cửa hàng chờ mong so nàng đều phải cao. Trên thực tế Diệp Thu không đoán sai. Tối hôm qua Thượng Chu Thị khẩn trương một đêm không có ngủ hảo, sớm liền ra cửa cấp Diệp Thu an bài người tới cửa hàng, vốn cũng không có báo quá lớn kỳ vọng, nhìn đến cửa hàng vị trí khi Nàng này tâm cơ hồ lạnh nửa thanh, nhưng nhìn đến bên trong đồ vật, lại không nhịn xuống nghiên cứu một hồi lâu. Này đó cao thể đều dùng đồ vật phong kín, nhưng là có bốn khoản nhưng thử dùng có thể mở ra. Chu Thị đã sớm gặp qua này đó cao thể, nàng tò mò là những cái đó Diệp Thu không có đưa cho nàng thử dùng quá phát cao. Muốn nói hiện tại tiểu thư các phu nhân thích nhất đồ vật, đơn giản chính là sở lên có thể làm tóc thoạt nhìn xinh đẹp lại tự mang hương khí hương phát cao. Vốn tưởng rằng chính mình ngày thường mua liền cực kỳ không tồi. Hiện giờ nhìn đến trong tiệm mấy khoản mới phát hiện hương vị rất là đặc biệt. Cũng không biết đó là cái gì hương khí, hỏi tới thanh đạm rồi lại làm người ấn tượng khắc sâu, là một loại không cách nào hình dung lại cực kỳ thoải mái khí vị. Không thể phủ nhận nói, nếu là nàng nhìn đến thứ này, khẳng định sẽ mua, nhưng tiền để khi nó là bãi ở những cái đó nổi danh cửa hàng. Ý thức được ý nghĩ của chính mình Chu Thị có chút lo lắng. Cửa hàng vị trí không tốt, đồ vật chủng loại cũng không nhiều lắm. Hiện giờ mở cửa một hồi lâu đừng nói tiến vào người chính là những cái đó xem đều không có như thế nào nhiều dừng lại ánh mắt, nghĩ đến chính mình cố ý cấp mấy cái bạn tốt lộ ra muốn khai cửa hàng sự, nàng vẫn luôn chờ, vốn định ít nhất sáng sớm sẽ đến, hiện giờ cũng chưa nhìn đến người, trong lòng nhiều ít không thoải mái. Ngày thường đại gia đi lại thời gian không ít, nàng cho rằng cho nhau quan hệ không tồi, kết quả này làm nàng rất là thất vọng. Phu nhân, là Đỗ phu nhân Nha Hoàn Thu Hà. Nha Hoàn Hương thảo thanh âm làm Chu thị ánh mắt đổ sáng ngời có thể đi tới cửa vừa thấy, lại đây lại là Thu Hà không tồi, nhưng cũng chỉ có nàng một người. Nhìn đến chu thị, Thu Hà chạy nhanh hành lễ, cười nói, chú phu nhân, nhà ta phu nhân hôm nay thật sự không thể phân thân, cho nên làm nô tỷ lại đây thế nàng mua vài thứ hảo cấp phu nhân phủng cổ động, hi vọng phu nhân không nên tức giận, chúng ta phu nhân nói trở vội xong sẽ tận lực bất thời giờ lại đây. Lời này nói ra cũng chọn không ra thứ, nhưng chú thị lại cảm thấy cái gì không rảnh chỉ là lý do thoái thác. Nhưng Thu Hà đại biểu chính là Đỗ Phu Nhân, kia Đỗ Phu Nhân là nhà mình lao ra bằng hữu bằng hữu, trong nhà làm tiểu sinh ý, nhưng là có thể nói, quan hệ vẫn luôn không tồi. Như thế nào sẽ sinh khí đâu, nàng có thể làm ngươi lại đây cũng là cho ta mặt mũi tiên tiến đến xem đi. Thu Hà ứng thanh vào nhà nhìn hạ, tuy nói cực lực che giấu, chính là nhìn đến bên trong lược hiện đơn sơ trang trí khi, trong mắt ghét bỏ vẫn là không có tránh thoát chu thị đôi mắt, lập tức xiết chặt khăn. Các người hai cái thất thần làm cái gì? còn không cho Thu Hà cô nương nói nói đồ vật tác dụng. Nàng chỉ có thể đem lửa giận phát ở trong tiệm nhân thân thượng. Thu Hà cũng biết chính mình không che giấu hảo cảm xúc, lại có chút khẩn trường, nàng thật sự là không nhịn xuống. Chu Thị mấy ngày trước nói cùng người kết phường khai cửa hàng, nàng một phân tiền không ra ngồi chờ lợi nhuận khi, tuy rằng mấy cái phu nhân trong miệng đều đáp ứng, lén lại là đã gặp mặt, cảm thấy Chu Thị là bị người lừa, nàng nơi nào có làm buồn bán liêu, hơn nữa kia địa phương các nàng so Chu Thị trước hỏi tham gia tới Thậm chí xem qua liếc mắt một cái, quả thực không cách nào hình dung. Đường đường một cái huyện Nha phu nhân lưu lạc đến tại đây một cái tiểu phá địa phương bán đồ vật, kia đồ vật có thể dùng tốt sao. Các nàng trong nhà không thiếu như vậy cái đồ bôi mặt đồ vật, ở chu thị này mua thuần túy là lãng phí tiền, nhưng lại không hảo cự tuyệt. Thu Hà cuối cùng chọn cái giá cả một hai màu đỏ ngọc nhăn cao, bởi vì phát hiện nơi này đồ vật hương vị ngoài ý muốn dễ ngửi, chính là lại dễ ngửi có ích lợi gì. Phu nhân nói Chu phu nhân cái gì cũng đều không hiểu liền dám cùng người khai cửa hàng, thứ này có thể hay không dùng còn nói không chừng. Nàng là bị công đạo muốn mua nhất tiện nghi, mới phát hiện bên trong đồ vật đều là cái này giá cả, này có thể so các nàng phu nhân ngày thường dùng tiện nghi không biết nhiều ít lần, khó trách nói không được đâu. Chú thị làm nha hoàn đưa thu hà rời đi sau, trên mặt tươi cười liền hạ xuống. Diệp bạch vừa lúc nhìn đến nàng biểu tình, vội thu hồi tâm mắt, không rõ chu thị vì cái gì như vậy sinh khí. Bán đi đồ vật không phải thực tốt sao? Cứ như vậy, đối phu nhân nha hoàn đi rồi không bao lâu, Chu thị phía trước thông chi quá này, nàng phu nhân cũng tới, bất quá chỉ có một vị là chính mình tới, còn lại đều là Tống, Cổ nha hoàn lại đây, tìm lý do cũng thích hợp, nhưng Chu thị đánh đáy lòng biết đều ở nói dối, lý do lại hảo cũng vô dụng. Cửa hàng đồ vật tổng cộng bán ra 6 phần, thế nhưng ăn ý đều tuyển ngọc nhan cao, chỉ là nhan sắc chọn bất đồng. Diệp Bạch tay mắt lênh lế cầm tồn kho bổ thượng, Đi theo liền dựa theo Diệp Thu công đạo đứng ở cửa chờ, phàm là nhìn đến có phu nhân xem ra, đó là Ôn Nhu mời người tiến vào, nhưng là cơ hồ không có thành công quá. Chu thị đợi cho giữa trưa cuối cùng là nhụt chí trở về viện nha. Vốn định tìm xem Giang Nhiễm nói vài câu, hỏi mới biết được nàng người không ở, liền bực bội trở về phòng, ngày này lại không đi cửa hàng. Trạm Vọng Nha hoàng trở về nói đồ vật giống nhau không bán khi, Chu thị cơm chiều cũng chưa ăn. Mà hôm nay nàng cũng chưa thấy được Diệp Thu, ngày kế mặc dù không muốn Nhưng cũng không thể không lại lần nữa dậy sớm đi cửa hàng. Liên tiếp 4 ngày đến thăm, mỗi lần chỉ đợi nửa ngày, còn dựa theo Diệp Thu nói trên đường cố ý ở trên phố đi rồi một vòng, vẫn còn không chỗ nào hạch. Hôm nay trở về, nàng cuối cùng là không nhịn xuống ở phòng chất tuổi cửa chờ đến Diệp Thu, mở miệng liền kiên nhẫn không đáng nói đến, cửa hàng đồ vật bán không ra đi làm sao bây giờ. Như vậy đi xuống sao được? Diệp Thu đã sớm biết lấy chu thị như vậy sống trong nhung lũa người kiên nhẫn sẽ không rất nhiều có thể nhận đến 3 ngày mới mở miệng có thể thấy được cũng là dùng tâm. Nàng là thiệt tình muốn chu thị cái này hậu trường cho chính mình trong lưng, cũng không thể không suy xét đối phương tâm tình an ủi vài câu. Phu nhân chính mình cũng rõ ràng, cửa hàng đồ vật chỉ cần thử qua liền biết nó hảo vẫn là không tốt, hiện giờ phu nhân nên để ý không phải đồ vật có thể hay không bán đi, mà là như thế nào mới có thể đem người dẫn tới cửa hàng. Nàng cố ý dùng cái dẫn tự, chu thị lập tức nghe ra lời này có thâm ý, liền nói, ngươi có ý tưởng. Đối với Diệp Thu, trên người nàng có loại làm người liên ổn trầm ổn cảm, chu thị vừa mới còn có điểm tâm phù khi táo, nhưng cùng Diệp Thu nói một hai câu lời nói liền cảm giác bình tĩnh không ít. Nàng cũng biết chính mình nóng nổi, nhưng là lại không chịu nổi tính tình. Ta là có cái biện pháp, nhưng không cam đoan phi thường hữu dụng, nhưng sinh ý khẳng định sẽ đến một chút. Nàng nhỏ giọng thò lại gần ở chu thị bên thai nói cái gì. chu thị trên mặt vẫn mang theo hoài nghi thân sắc, sau khi nghe xong còn hỏi nói, thật sự có thể chứ? Dù sao không ngủng cái gì sức lực, thử xem liền đã biết. Chu Thị do dự hạ gật gật đầu, cũng thế, hiện tại cũng không khác biện pháp, việc này ta tới an bài. chương 79 quần phương viện. Mấy ngày về sau trên đường liền nhiều một tin tức, huyện đường phố một cái kêu ngọc nhan phường cửa hàng son phấn đồ vật là thần y, y cốc thần y y làm, đồ vật so với kia điểm thúy cắt tốt hơn gấp trăm lần không nói còn hàng ngon giá rẻ. Bắt đầu này tin tức không có khiến cho chút nào gần sóng, nhưng nói lâu rồi, khó tránh khỏi có người liền nghe lọt được. Xuất phát từ tò mò liền có người tìm tới Ngọc Nhân Phường, nhưng tới chính là có người, thật nhẫn tâm đảo kia một lượng bạc tử lại không nhiều lắm, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng đối này hương vị cùng bán tương thích rời đi cửa hàng. Người nói vì cái gì điểm thúy cắt như vậy quý lại bị người cảm thấy đáng giá, ngược lại một lượng bạc tử liên tiếp. đang xuân huyện các nữ nhân cái nào không hiểu được, về điểm này thúy các là kinh thành khai lại đây, nghe nói bên trong đồ vật đều là những cái đó phú quý nhân ra dùng, nhân ra còn có thể bán được cung điện. 20 lượng bạc tính cái gì, quý kia chăm tới 2 cũng có, bên nơi nào có thể so sánh. Chú Thị nghe Diệp Thu mua tin tức thả ra đi mấy ngày phát hiện tới người là có lại không mấy cái mua, này trong lòng khó tránh khỏi hoàng thần, nhưng lại nhớ rõ Diệp Thu nói, nàng đều chuẩn bị tốt quẳng cu 10 ngày nửa tháng nói, ngẫm lại nhân ra tiểu cô nương đều có thể bình tĩnh đối mặt, này tổn thất đều còn không phải chính mình, nàng như thế nào liền hảo lại tim nàng. Hương Thảo Trấn ăn nói, kêu trà lâu tiệm ăn hiện tại đều ở nói cái gì Tông Lân, Chúng ta người đã tận lực, phu nhân đường hội, khẳng định sẽ có tác dụng, hiện tại cửa hàng người không phải đều nhiều sao. Nhiều là nhiều, không có tiến trướng có cái gì khác nhau. Chu Thị cũng chỉ phải nhịn luôn nóng, nàng nghĩ nghĩ, nhớ rõ Diệp Thu lần trước nói chờ đến để nhị giai đoạn lại đổi cái lý do thoái thác tiếp tục chuyển nói, đó là công đạo hương thảo tiếp tục can bài. Đã là buổi chiều, trên đường phố bày quán so buổi sáng thiếu một nửa, nhưng là cửa hàng vẫn là toàn bộ mở ra, cũng có khách nhân lui tới lại là không nhiều lắm. So đường phố càng vì quận khuế e chính là quận Phương viện phụ cận, buổi tối náo nhiệt ngồi đầy địa phương này sẽ an tĩnh phản phất không người cư trú. Cửa trông cửa tiểu nhị ban ngày ban mặt còn ngáp dài, thật vất vả ngao đến giờ cùng người thay đổi ban, mặt cũng chưa tẩy liền trở về ngủ. Thường xuyên tới này quang lâm người đều biết, lại quá hai cái canh giờ, không riêng quận Phương viện, phụ cận xuân lâu đều phải treo lên đèn lồng chuẩn bị buôn bán, đây là cố định thời gian, ngày đêm liên đảo. Quận Phương viện hậu viện môn này sẽ bị người mở ra, Mang theo khăn che mặt dáng người mạn diệu nữ tử bị bên người bộ dạng thường thường nha hoàn đỡ ra cửa, hai người rời đi quần phương viện có chút khoảng cách sau, kia nha hoàn cuối cùng là muốn nói lại thôi nhìn về phía bên cạnh người nữ tử. Cô nương, chúng ta như vậy ra tới có thể hay không bị phát hiện à, mụ mụ nói, trong khoảng thời gian này trời hanh vật khô, làm ngươi ở trong lâu hảo sinh ốc, tỉnh táo gương mặt này, hủy hoại tướng. Đầu năm bắt đầu, quần phương viện trong đại sảnh liền nhiều vài buồn chậu than, người một hơn rằm nóng mặt rừng rực Vài cái cô nương đều che đến đỏ mặt phát phát, chính là hư cũng phá hủy ở này, phàm là vừa ra này quần phương viện, bên ngoài lạnh leo phong lại thổi thượng một chút, này ra mặt liền bắt đầu phát nước khởi ra, mấy ngày nay không ít khách nhân đều ở khiếu nại các cô nương mặt quá táo. Nha hoàn nhìn về phía bên người nữ tử, có chút lo lắng. Đây là bọn họ quần phương viện đầu bảng ánh ánh cô nương, mụ mụ phí số tiền lớn bồi dưỡng, gương mặt này nhưng thật ra không có giống mặt khác cô nương như vậy khởi ra. Bởi vì trước đó không lâu có cái hào phóng khách nhân tặng oánh oánh, cô nương vài hộp điểm thủy các đồ vật, này mặt tự nhiên là không giống nhau chút. Dù vậy, Nha Hoàn vẫn là không quá yên tâm. Người trong mắt chỉ có mụ mụ không có ta đúng không? Kia trong viện táo cùng cái gì dường như lại không ra tán tán khí, ta này mặt mới muốn hủy dung, trước cùng ta đi cái địa phương, nhớ rõ nhắm lại ngươi kia há mồm, bằng không về sau ngươi cũng đừng đi theo ta. Nô tỷ không nói, cô nương đừng đuổi đi nô tỷ, không nói. Nha Hoàn sốt ruột xoa tay. Theo sau thật sự liền không nói, chẳng sợ trong lòng tò mò nàng đi đâu cũng không dám hỏi. Thôi vánh nghênh tử cũng không quá nhận lộ, ở trên phố đi rồi một hồi lâu, cuối cùng chính mình đều tìm không kiên nhẫn, tìm được cái thạch đôn ngồi xuống nghỉ tạm xoa có chút lên men chân, đối nha hoàn nói: người đi hỏi thăm hạ, này phủ cận có phải hay không có cái ngọc nha phường?" Nha hoàng chỉ cảm thấy tên này có điểm quen thuộc, đang chuẩn bị đi uổng phí liền nghĩ tới, là gần nhất đồn đãi thần ý y làm cửa hàng son phấn. Kia địa phương nô tỳ biết ở đâu? Cô nương ngươi đi làm đường. Đi rồi nửa ngày tìm không thấy nguyên lai like là đi nhầm sao. Thôi ánh ánh có chút không vui trước đây như thế nào liền không hỏi một chút nha hoàn. Này sẽ đành phải nói, ta trước nghỉ sẽ, chờ hạ lại đi. Ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi như thế nào đi qua kia ngọc nhàn phưởng. Ta nghe nói bên trong đồ vật tuy rằng không quý, cũng không phải các ngươi này đó tiểu nha hoàn mua nổi đi. nha hoàn mặt đỏ lên, chúng ta chính là đi xem. Các nàng tiểu ngày thường thời gian không ít, thường xuyên tụ ở một khối nghe lung tung rối loạn tin tức Ngọc Nhan Phường trước đó không lâu liền có người đang nói, nói là bên trong đồ vật đều thực đặc biệt, bộ dáng đẹp không nói hương vị càng tốt nghe, chỉ là giá cả muốn 1-2, các nàng chính là luyến tiếp dùng. Hai ngày này mới biết được, một 2 chỉ là tân khai trương giá cả, lập tức liền phải khôi phục năng lượng, lập tức chướng 5 lần đầu. Cho nên nàng thật đúng là chính là mua không nổi. Nghỉ ngơi tốt một hồi, thôi ánh ánh mới đứng dậy, làm nha hoàn dẫn đường. Nhưng tới rồi Ngọc Nhan Phường sau, nàng lại chưa tiến vào mà là làm nha hoàn đi trước nhìn xem đều có cái gì. Nhà hoàn tuy rằng khó hiểu cũng chỉ có thể làm theo, vừa lúc bên trong còn có này nàng người, nàng liền mỗi cái đều nhìn hạ, đi nhớ nhan sắc cùng tác dụng, cuối cùng lại ra cửa hàng nhất nhất nói cho thôi vánh Đây là ba lượng bạc, người thay ta phân biệt mua một hộp phát cao, ngọc nhan cao còn có phấn mặt, nhớ rõ ta muốn nhất hương đẹp nhất. Thôi vánh oánh tay truyền đạt ba lượng bạc, nhà hoàn sửng sốt gật gật đầu lại chạy về cửa hàng. Nàng cũng không biết loại nào nhất hương khiến cho xem cửa hàng cấp giới thiệu, cầm tăng hộ. Diệp Bạch Tiến đi khách nhân nhìn đến trong tay ba lượng bạc rốt cuộc vui vẻ cười. Hai ngày này chú phu nhân cơ hồ chưa từng có tới, nhà mình tiểu thư nhưng thật ra tới mấy tranh, nói làm nàng hảo hảo thủ cửa hàng, thực mau liền có sinh ý tới cửa, không nghĩ tới thật đúng là có, như vậy đi xuống cửa hàng cuối cùng có thể kiếm tiền. Nàng không khỏi lại nhìn về phía những cái đó xinh đẹp lại dễ người cao thể, không rõ tốt như vậy đồ vật như thế nào liền không ai mua đâu. bên kia Thôi anh anh bắt được đồ vật liền ngay tại chỗ mở ra, vốn tưởng rằng chỉ là kia tiểu nha đầu nói hiếu nói vượng, không nghĩ tới thật là lại đẹp lại dễ ngửi, lập tức cái hảo thu lên, tính toán trở về liền dùng dùng. Lần này ra tới tìm ngọc nhan phường cũng coi như là lâm thời nảy lòng tham. Tính lên cũng là hôm trước nàng đi hậu viện tàn bộ, chợt nghe đến trong lâu tiểu nha hoàn trên người bay một cổ hương khí, kia hương vị nàng chưa từng hỏi qua, lại cực kỳ dễ ngửi, đó là hỏi nàng. Tiểu Nha Hoàn lại nói ở trên phố Ngọc Nhan Phường mua một khoản hương phát cao, nàng sợ hương vị quá nồng, chọn lựa chính là cái nhất thanh đạo, kết quả bị vài cá nhân hỏi, thôi ánh gánh là cái thứ ba hỏi nàng. nay Ngọc Nhan Phường thôi ánh gánh cũng nghe quá, chính là nghĩ không ra ai nói quá, vì thế hỏi thăm hạ, mới hiểu được là gần nhất có cái khách nhân nhìn các nàng trong viện cô nương mặt nổi lên ra, nói câu nếu không cũng cho ngươi mua hộp thần y đi làm Ngọc Nhan Cao, vì thế liền có người nói lên. Không tưởng động đồ vật thật không sai. Chương 80 nhân tâm hoảng sợ. Diệp Thu tự nhiên không biết chính mình làm chu thị thả ra đi ngôn luận đã nhanh như vậy nổi lên tác dụng. Hiện giờ nàng đối cửa hàng quảng cu ẽ xinh ý bán ngươi thượng nhìn như bình tĩnh không gận sóng, nội tâm kỳ thật là có gợn sóng, nàng cũng ở sốt ruột nàng cửa hàng tiền. Phía trước lời thề son sắt nói 1-2 tháng mua cửa hàng, trước mắt thấu đủ trong tay tiền mới miễn cưỡng đủ hơn phân nửa, hiển nhiên nàng cũng không thể sao nhanh như vậy đều cấp dùng hết, cho nên có điểm mặt đau. Bên tàu bên kia lão mang xuất phát cũng có một đoạn thời gian, không biết cuối tháng có thể hay không trở về, nếu đồ vật bán, cũng có thể có điểm thu vào. Không tự giác tưởng xuất thần, sau đó nàng nghe được phía trước công đường bên mấy cái nha dịch ghé vào một khối mặt thủ mày hế thảo luận án tử. Lại nói tiếp hai ngày này tìm tới huyện nha bá cánh nhiều không ngừng gấp đôi, mỗi cái đều là sốt ruột hoang mang rối loạn, có xuyên rách tung tué, còn có quen mắt, tựa hồ là trong thôn. Diệp thu vốn dĩ không chú ý, chật liền nghe được đại trùng hai chữ không khỏi đi qua. Gần nhất nàng cùng đại hoàng đi võ huy sơn số lần rất là thường xuyên, nàng là sợ chính mình giặt sạch vài lần tắm rửa mang đi cái gì virus rút, cho nên nhìn chầm chầm vài thiên, đại hoàng bởi vì mỗi lần đều phải đưa nàng, diệp thu dứt khoát thừa cơ làm nó khắp nơi đi dạo. Chẳng lẽ là đại hoàng ở trong rừng cây chảy thời điểm bị phụ cận thôn dân nhìn đến? Ta là không nghĩ đi, bọn họ sợ chúng ta cũng sợ nhà, đại nhân nên sẽ không thật sự làm chúng ta đi thôi. Kêu ai biết, gần nhất việc này nháo nhân tâm hoàng sợ. Người nói kia đại trùng không có việc gì lăn lộn cái gì, làm bá cánh đều sợ đại trùng vào nhầm trong nhà, đại nhân khẳng định sẽ có chút động tác. Nay một có động tác, xui xẻo chuẩn là chúng ta. Các người nói đại trùng như vậy lợi hại, liền kia ôn ra người cũng chưa biện pháp, chúng ta qua đi còn không phải là chịu chết sao. Nói lên đại trùng, mấy người trên mặt đều tình cảnh bi thảm, đáy mắt còn có che giấu không được sợ hãi. Cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, võ huy sơn phía trước cũng có đồn đãi nói đại trùng ăn người còn cắn bị thương vài người, nhưng cũng có đoạn thời gian không động tĩnh. Đã có thể ở gần nhất, có thôn dân lên núi phát hiện không ít chết đi động vật, liền trộm nhặt về ra, sau lại một ngày so với một ngày nhiều, này cái gì giã gà rừng, thỏ hoang liền không nói, thẳng đến hôm trước ở trên núi nhặt đầu một hai kg lợn rừng, bọn họ mới cảm giác được tình huống không ổn. Kia lợn rừng bị cắn ruột kéo đầy đất, bụng bị cái gì cấp đào giống, chỉ còn lại có bên ngoài một thân da thịt, mà kia thịt thoạt nhìn cũng ảm đạm. Cùng thái dương phơi đã lâu dường như, còn có thể nhìn đến bên cho dấu răng, rõ ràng là to lớn giác thú. Cuối cùng có người nói ngày nọ dậy sớm nhìn đến cánh rừng phụ cận có một đôi sáng lên đôi mắt, bắt đầu suy đoán là lang sau lại mới xác định là mới không lâu không động tĩnh đại trùng. Nghe nói kia đại trùng lại lớn không ít, từ xa nhìn lại cùng tòa tiểu sơn dường như. Ngày đó nhìn đến người chỉ cảm thấy chính mình bị nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, liền cảm thấy cả chân bụng thẳng đốt đỡ ra, mỗi lần nhớ tới đều sợ hãi Liền sợ kia đại trùng vọt tới trong nhà, cho nên không nhịn xuống chạy tới tìm bọn họ áo cơm cha mẹ. Mấy người thảo luận tình huống nghiễm nhiên không biết đều bị nơi xa Diệp Thu nghe chống được, nàng lặng lẽ rời đi, thầm nghĩ về sao phải cẩn thận, nàng đều như vậy chú ý thế nhưng đều bị phát hiện. Còn có những cái đó cắn chết động vật. Khó trách nàng mỗi lần cùng đại hoàng hội hợp đều ngửi được trong rừng sâu bay tới mùi máu tươi, có thứ cũng nhìn đến đại hoàng khỏe miệng mang theo huyết, nàng cũng không để trong lòng, nào biết ra hỏa này như vậy không chú ý ăn chết không ăn liền thôi, như thế nào còn làm một cái khủng bố hiện trường. Chính là mấy ngày nay nàng lại không thể không đi. Nàng lập tức lắc mình tiến vào không gian cùng đại hoàng tới thứ xúc đầu gối trường đàm. Nhu hỏa quang mang hạ, xanh biếc trên cổ nằm bò đại hoàng bị vấn đến không dám ngẩng đầu, trung đồng đôi mắt mạ quang. Nhìn đến kia đang thương trạng, Diệp Thu liền kém trận trắng mắt, này mấy cái ra hỏa từ phát hiện nàng mỗi lần ở chúng nó trang đáng thương khi đều sẽ thả lỏng một ít sau, thường xuyên như vậy làm. Nhất nhưng khí chính là Nàng mỗi lần vẫn là thả lỏng. Nàng ý tư ý tứ gõ đại hoàng đầu một chút, không đi nghe kia bị khuất thanh âm, đưa tới tiểu hoàng mang theo nó đi xem không lâu trước đây rèo cây giống. Liên tục mấy ngày ở tang thi không gian lưu lại sau, bên trái không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chỉ có màu đen địa phương sinh ra một khối tự mang ánh mặt trời cỏ xanh mà, chỉ có 100 bình lớn nhỏ, nhìn không tới mặt trên, mà bốn phía vẫn là đen kỵ sương mù, bất quá kia sương mù cũng không ảnh hưởng này phiến quan mang. Diệp Thu nghiên cứu hồi lâu cũng không biết kêu nghiệm nhiên Thái Dương chiếu hạ độ ấm là như thế nào sinh ra, sau lại phát hiện đây là nói chết để. Mà ngay nọ nàng dựa vào xương đen nghe được kia mặt sau hình như có tiếng nước truyền đến khi, Diệp Thu ánh mắt đó là hơi lượng, nháy mắt minh bạch này không gian địa phương vẫn là có thể tăng trưởng, hơn nữa đoán không tồi nói, tiếp theo nàng là có thể có nguồn nước. Vẫn luôn lo lắng cho mình sát xong tăng thi kêu một thân huyết vô pháp xử lý, nếu có nguồn nước nàng cũng không cần như vậy phiền thoái mỗi ngày đều đi võ Sơn cho nên mấy ngày nay nàng không thể không đi. Diệp Thu từ không gian ra tới khi, đã là hoàng hôn. Nàng lặng lẽ đi Diệp Văn Thiêm công tác địa phương, quả nhiên nhìn đến một cái túi đầu viết gì đó bận rộn thân ảnh, xem Diệp Thu còn rất vui mừng. Ngày đó nàng đi tiệm sách chạm vào không, ngày hôm sau phải đến Hoàng Sơn hồi phục, chỉ cần nàng tra tốc độ rất nhanh, có thể phân hắn điểm sống làm. Bắt đầu giá cả không có xác định xuống dưới, bởi vì Hoàng Sơn muốn nhìn Diệp Văn Thiêm tự như thế nào. Đại Diệp Thu đem nàng cha ngày thường luyện tự trang giấy lấy ra tới sau, Hoàng Sơn như vậy bắt bẻ người thế nhưng cũng gật đầu, nói câu rất không tồi. Diệp Văn Thiêm tự đích sắc không tồi, tuy vô mùi nhọn lại có căn cốt, thiếu chút đại khí, lại có loại phiêu giật thái độ, cùng hắn người này tính cách rất là sấp xỉ. Cuối cùng định ra một quyển sách cấp trước 40 văn tiền, bộ phận thư tịch sẽ căn cứ trang số cùng số lượng từ điều chỉnh. Tiệm sách thủ công sao chép thư tịch nhiều là sao danh buồn, này chữ viết tốt xấu quyết định giá nhiều ít. Diệp Văn Thiêm cái này tự, tự nhiên có thể đem hắn này 40 văn tiền phiên bội cấp tránh trở về. Tính lên Diệp Văn Thiêm đã viết xong một quyển. Hắn làm nữ nhi giao thư thời điểm còn lầm bầm lầu bầu nói câu cảm giác viết rất nhanh, Diệp Thu sau khi nghe được không có ra tiếng. Nàng có đôi khi buổi tối có rảnh, sẽ trộm cầm kia sách vỡ đến trong không gian bắt chước Diệp Văn Thiêm tự thế hắn viết, nàng bút lông tự từ nhỏ liền luyện qua, ban đầu học chính là phòng viết, chỉ cần viết chậm một chút, Diệp Văn Thiêm là tuyệt đối nhìn không ra tới Từ hắn không hề biết bộ dáng tới xem, hiển nhiên là không phát hiện. Cách mấy ngày là có thể viết một quyển, Diệp Văn Thiêm Phi thường có nhiệt tình, ba ngày nghỉ ngơi hoặc là không đổi khi đều sẽ trộm sao chép. Giữa tháng thời điểm bọn họ đã đem bách hóa phô nợ chướng cấp trả hết, liên quan mượn cấp bọn họ chăn cũng hoa tiền mua tới. Chính là vẫn luôn mượn dùng huyện nha Diệp Văn Thiêm sầu không được, hai ngày này vẫn luôn do dự mà cái gì, Diệp Thu suy đoán nàng cha trong lòng có cái gì tính toán, nhưng là cố ý không hỏi. Quả nhiên Cùng ngày mau đến cơm điểm khi, Diệp Văn Thiêm khó được không có tăng ca thêm giờ, mà là bông bút thu thư, nói là mang Diệp Thu đi trưởng bối ra ăn cơm. chương 81 đánh lén Diệp Thu lần đầu đi theo nàng cha bái phòng trưởng bối, mơ hồ đoán được hẳn là lần trước hắn để qua một lần giang thúc, chỉ là ký ức hữu hạn cái này giang thúc là ai nàng không biết, chỉ có thể từ Diệp Văn Thiêm khẩn trương bộ giáng xem, người này hắn rất để ý. Luôn luôn không chú ý hình tượng hắn trên đường xả rất nhiều lần quần áo, liền bởi vì mặt trên có điểm nhăn. Hắn đi đường đều có chút câu thúc, lôi kéo Diệp thu tay cũng là thấm mồ hôi, bởi vì khẩn trương, trên đường có vẻ có chút trầm mặc, cũng ngay thường hắn thực không giống nhau. Ngẫu nhiên gian Diệp thu lặng lẽ ngẩn đầu đánh giá cha hắn, ngoài ý muốn phát hiện cái này ngày thường tâm tư thô cùng cái đại khái dường như tú tài, trong mắt lại là hiện lên một ít trột dạ cùng hổ thẹn. Trong lòng không khỏi càng thêm tò mò, hắn cha làm cái gì, lại là như vậy trột dạ. Làm bộ cái gì cũng không biết, an tính bị Diệp văn thêm lôi kéo đi. Dù sao đợi lát nữa liền nhìn đến người, nói vậy sẽ biết. Diệp Văn Thiêm lôi kéo nữ nhi từ đường phố đi đến thiên đạo, hắn thoạt nhìn tựa đối phụ cận rất quen thuộc, như vậy nhiều tiểu đạo cực kỳ không có lạc đường, ngược lại đi rất nhanh. Mà kêu càng thêm quen thuộc lộ nhưng thật ra làm Diệp Thu hơi hơi nhúng mày. Thế nhưng ở tiệm sách phụ cận sao? Nàng đã tới nơi này vài lần, mỗi lần từ trước môn tiến cửa sau ra, biết này phụ cận có cái tiểu sần núi, bên cạnh còn có cái thư viện, giống như lại xa một chút là có một loạt phòng ở Chẳng lẽ là nơi đó? Không đợi nàng nghĩ nhiều, Diệp Văn Tiêm lôi kéo nàng đi lên bậc thang. Diệp Thu theo sau sau, dưỡng mắt nhìn đến phía bên phải lập thẻ bài, ánh mắt hơi đốn, Khải Sơn Thư viện sao? Diệp Thu cuối cùng là lộ ra một mặt kinh ngạc tới, không nhịn xuống nói, cha, đây là nơi nào nha? Nàng chỉ nghe qua một lần người khác nói đến Thư viện này, đến nay còn nhớ rõ người nọ hướng tới ngữ khí. Nghe nói Khải Sơn Thư viện viện trưởng trước kia ở kinh thành chuyên môn cấp những cái đó gia đình giàu có công tử tiểu thư đi học từng còn có cơ hội vào cung lại bị hắn cự tuyệt, có thể nghĩ người này tài hoa như thế nào. Bất quá vị này viện trưởng rất điệu thấp, tuy rằng đi vào đằng xuân huyện bị người thổi phồng, lại cực nhỏ cùng người ngoài gặp mặt, chính mình thời gian đều dùng để bồi dưỡng thư viện bọn học sinh, là cái phong bình phi thường người tốt. Rồi sau đó hắn sở mời trào tiến thư viện người đều là tự mình tuyển chọn đều có điểm tài trí. Con đường này hiển nhiên là đi thông khải sơn thư viện bên trong, không có phân lộ khả năng, nói cách khác cái kia giang thúc là thư viện người Quả nhiên, Diệp Văn Thiêm theo sau nói chứng thực Diệp Thu suy đoán. Diệp Văn Thiêm cho rằng nữ nhi mệt mỏi, chấn ăn nói, Á Thu ngoan, lập tức liền đến. Đợi lát nữa nhìn thấy người Giang Thúc nhất định phải hỏi rõ hảo, Giang Thúc là cha phu tử, tuy rằng nghiêm khắc điểm, nhưng đối cha thực hảo, Á Thu nhất định phải nhớ kỹ, muốn khách khách khí khí. Thế nhưng thật là thư viện lá bữa sao, Diệp Thu che giấu trong mắt ngoài y mướn, ngoan ngoan gật đầu, hảo, nói là bái phỏng, lại không có trong tưởng tượng thuận lợi. Đóng lại đại môn gõ hảo một trận mới có người lại đây mở cửa Thoạt nhìn chỉ so diệp thu cao một đầu nam đồng nghe nói là tới tìm Giang Phu Tử Hỏi rõ diệp văn thiêm tên sau Đánh giá cha con hai liếc mắt một cái Nói câu chờ một lát liền đóng cửa lại Đợi không sai biệt lắm 15 phút Tiêu môn mới một lần nữa mở ra Giang Phu Tử ở vội khả năng không rảnh thấy các người Nhị vị mời trở về đi Chúng ta thư viện còn có học sinh ở đêm túc Chịu không nổi quấy giày Thanh âm này nghe tới lánh lánh đạm đạm Diệp Văn Thiêm mới vừa dối tay ngăn trở, kêu môn đương hắn mặt cấp đóng lại. Diệp thu vóc dáng lùn, chỉ cảm thấy ăn một cái mùi hôi. Lần đầu thể nghiệm bị sập cửa vào mặt cảm giác, quả thực không cần quá toan sảng. Vốn dĩ nàng còn nghĩ nàng tra lại là như vậy có tiền đồ còn nhận thức thư viện người. Xem ra đến một lần nữa xem ký hạ nàng tra lời nói chân thật độ. Nhân ra này thái độ nhưng không giống như là đem bọn họ tra con hai đường hồi sự. Nhưng đừng là nhiệt mặt dán lên lánh mông. Diệp Văn Thiêm cũng có chút xấu hổ. Hắn tới trên đường làm rất nhiều tư tưởng chuẩn bị, vạn không suy xét quá trực tiếp bị cử chi ngoài cửa. Nhìn đi theo chính mình ở gió lạnh Trung đứng nữ nhi, Diệp Văn Thiêm dừng một chút, mới nói, phu tử luôn luôn việc nhiều, khả năng đằng không ra thời gian, chúng ta liền đi về trước đi, ngày mai cha lại đến nhìn xem. Hắn nói lời này thời điểm chính mình đều có chút trọt dạ căn bản không dám nhìn nữ nhi biểu tình, lôi kéo Diệp Thu đường cũ phản hồi. Diệp Thu làm bộ không biết hắn xấu hổ, cha con hai một đường trầm mặc về nhà. Đêm nay Diệp Văn Thiêm trên mặt đất nằm đến nửa đêm mới ngủ, trung gian than rất nhiều lần khí, Diệp Thu có thể cảm giác được hắn cha đối việc này để ý, nhưng thật ra có chút tò mò hai người gian đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau Diệp Thu thừa bóng đêm đi cửa hàng bổ hóa, lại quải đến võ vi Sơn đi tiếp đại hoàng. Nàng đi đến giao lộ thời điểm chợt nhận thấy được không đúng, đêm nay Sơn gian tựa hồi nhiều chút nhân khí, nghĩ đến ban ngày nghe được bọn nha dịch lời nói, lại vừa lúc không thấy được đại hoàng ra tới, Diệp Thu chần chờ hạ nâng chạy bộ đi vào Nàng vừa đi một bên đem đầu dùng bố bao lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, đi theo lại khoác kiện cấp diệp văn thiêm mua áo ngoài, này sẽ làm thân ảnh của nàng thoạt nhìn dày nặng một ít, vạn nhất đụng tới người không đến mức bị người nhìn ra là cái hải tử. Càng đi trước đi, trong không khí tửa còn phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, có nhân loại còn có động vật, trộn lẫn ở bên nhau lại là ngoài ý muốn câu nhân, diệp thu cái mũi giật giật, liếm hạ mặt mày đi qua đi. Nàng tránh ở một cái thụ sau nhìn phía trước đất trống nhìn qua đi. Khó trách đại hoàng không có tới tìm nàng, nguyên lai là bị người vây quanh. Bảy cái ăn mặc giống nhau màu lam người hầu trang hạ nhân đẩy người chật vật cầm mang đầu nhọn trường gậy gỗ đem đại hoàng vây quanh ở trung gian. Phía sau một cái ăn mặc giỏi giang trung niên nam nhân đang ở chỉ huy bọn họ, nghe những cái đó hạ nhân kêu hắn hộ vệ trường. Trên cây treo đèn lồng đang tản phát ra mỏng manh quan mang, lại cũng nhìn đến đại hoàng phần lưng có mấy cái vết máu, dẫn mắt nhìn gần đám nhân loại này, có thể thấy được là bị chọc giận nó răng nanh ngoại phiên trong miệng phát ra làm người sợ hãi thanh âm. Đúng là cảm giác được nguy hiểm, những người đó mới không dám lên đi, cầm vũ khí tay còn hơi hơi phát run. Chỉ có kia trung niên nam nhân nhìn còn tính bình tĩnh, trấn an bọn họ không phải sợ, nhưng chính hắn rõ ràng là khẩn trương, mày có chặt vẻ mặt để phòng. Diệp Thu biết những người này nếu không đại hoàn mệnh, nhưng một khi động thủ tất nhiên huyết nụt tung bay, nàng chỉ là muốn mượn dùng nơi này mua nước, không nghĩ tới nháo ra đại sự kiện, suy tư một lát sau trong lòng có quyết định Lúc này đại hoàng chính áo thủ lửa giận, mắt hổ dày đặc nhìn những nhân loại này. Nó bị diệp thu công đạo không thể tùy ý đả thương người, cũng cố ý tránh đi có người địa phương. Kết quả những người này lại bày ra bấy dập bị thương nó tôn quý ra lông. Nó nhất định phải cắn chết này đàn vô tri nhân loại, hoa khai bọn họ yêu đất túi ra đào dông chúng nó cái bụng, lại. Đại hoàng. Nay một tiếng kêu gọi ở ban đêm cực kỳ đột nột, mọi người hoảng sợ không nói, đại hoàng cũng đổ phía sau lưng một lập. Nó vốn là sinh uy vũ dọa người Này một động tác chỉ làm người chung quanh sắc mặt trắng nhận đồng thời lui về phía sau. Thực mau bọn họ liền phát hiện kia đại trùng lại là bình tĩnh trở lại, không hề chừng mắt bọn họ không nói, còn xoay đầu nhìn một phương hướng, kia bộ dáng lại là cực kỳ ôn thuần. Tất cả mọi người cho rằng xem hoa mắt ghi, liền thấy một mặt bóng đen từ giữa không chung rơi xuống, lại là thẳng tóc rừng ở đại trùng trên lưng. chương 82 hỏi chuyện người. Bóng đêm trồng lên hạ, kia thân ảnh thực sự thần bí mà quỷ dị. Bọn họ không kịp kinh ngạc này lại là cá nhân khi, liền thấy người nọ quét tới, thanh âm hơi trầm xuống, nếu không có không phải đại hoàng cố ý thoái nhượng, người chờ phàm nhân chi khu cho rằng còn có thể đứng ở chỗ này. Ta không so đo các ngươi thường ta sủng vật chi tội, các ngươi cũng hưu lại nhiều chúng ta thánh tu, nếu như khăng khăng tìm việc, tiếp theo muốn chính là các ngươi mệnh. Như là cách tấm ván gỗ dày nặng, nghe không rõ nam nữ, lại cực kỳ áp lực khủng bố. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe tiếng kêu sợ hãi khởi, cứu cứu ta. Cứu. Sự tình phát sinh nghiễm nhiên ở trong chấp đoáng, kia đại trùng trợt nâng chảo làm lơ đối với chính mình bén nhọn gậy gỗ, một phen nắm lấy thuận thế đem kia hạ nhân kéo đến trước mặt còn tại trên mặt đất, nó một chân đặt ở hắn trên người, giống vậy kia lưới dao sắc bén móng vuốt không nhiều không ít chính chi ở đối phương trên cổ, nhẹ nhàng lướt qua đó là một đạo vết máu xuất hiện, người nọ sợ tới mức kêu sợ hãi sau đáy trong quần. Đại trùng trêu trọc dường như túi đầu tới gần, hướng tới kia dọa người xấu phun khẩu nhiệt khí. Đối phương trận trắng mắt sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh. Người khác đều bị này biến cô kinh sợ, đại trùng lại nhân tính hóa đem dưới chân người đá đi ra ngoài. Nó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, kim hoàng sắc đồng tử mang theo vương giả miệt thị, lại sau đó lại là bước yu nhã bước đi mạnh mẽ huy vũ, quét khai ngăn trở những người khác, chậm gì gì đi rồi. Hộ vệ trường, này, đây là thần tiên sao. Kia đại trùng lại là đang nghe người nọ nói đúng không? Không biết qua bao lâu, một người một hổ thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm. Hạ nhân mới run rảy nói ra lời này, trên mặt mang theo mười phần nghĩ mà sợ. Vừa mới đại trùng kia vừa động, đủ để cho ở đây người thấy rõ ràng hai người gian thực lực chênh lệch Khó trách người nọ nói là cố ý thoái nhượng, bằng không bọn họ hiện tại nhưng còn không phải là huyết bắn đương trường. Lý Cương cũng ý thức được lần này hành động lỗ mãng, này đại trùng thế nhưng so trong tưởng tượng càng vì hung mãnh liền hắn đều không thể gần người. Nghe được gia đình nói, hắn nói, nào có cái gì thần tiên, hắn nói bị chúng ta nhiều thanh tu Chắc là ở trong núi sinh hoạt người, đêm nay sự sau khi trở về đều đừng nói bậy, đại trùng trước không tóm được. Chính là ngũ thiếu gia bên kia làm sao bây giờ, hắn ổ nào muốn xem đại trùng, nhị thiếu gia lại nói vừa lúc vì dân trừ hại, còn có đại thiếu gia. Việc này ta sẽ đi nói, các ngươi quản hảo tự mình miệng là được. Lý Cương nơi nào không có nghĩ tới gia đình nói, vừa mới người nọ có thể không một tiếng động ra tới, còn có thể bình an không có việc gì ngồi ở đại trùng sau lưng. Thậm chí còn có thể đại trùng cùng đối phương cực kỳ thân cận, hắn liền minh bạch đối phương không phải người thường. Có thể làm đại trùng đều thần phục người, bọn họ còn không thể trêu vào, tin tưởng trở về nói cho mấy cái thiếu ra, bọn họ sẽ minh bạch. Đoàn người đạp sắp tràn ra nắng sớm rời đi cánh rừng. Đi đến Sơn khẩu khi, Lý Cương quay đầu lại nhìn mắt kia đen nghìn nghịt đỉnh núi, thần sắc phức tạp. Võ Huy Sơn ở bọn họ này phiến xem như lớn nhất đỉnh núi, tuy rằng đại bộ phận bị người đặt chân, khá vậy có rất nhiều gần sát Sơn Quốc. Huyện nha địa phương không ai chạy đến, trước kia liền nghe nói kia trong núi khả năng có cao nhân cư trú trước mắt xem ra rõ ràng là thật sự. Không biết tin tức này mang về sau, chủ nhân ra sẽ nói như thế nào. Diệp thu buổi sáng ở phụ cận chuyển động một vòng, hỏi thăm một ít nói tin tức, thừa cơ gia tăng đối thời đại này hiểu biết, kết quả không chú ý thời gian, không cẩn thận liền siêu khi. Nàng hướng huyện nha chạy trở về khi, đã mau tới rồi giữa trưa, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng nàng cha có thể hay không chính khắp nơi tìm nàng. Trạng cáo ba tánh hôm nay tựa hồ thiếu điểm, nay sẽ cũng không thấy được vài người, Diệp Thu cùng ngày thường giống nhau từ cửa sau đi vào, mới vừa đẩy cửa ra, bên sườn chợt liền truyền đến một cái hiền lành thanh âm, tiểu cô nương, có không hỏi người sự kiện. Đó là cái 40 tả hữu nam nhân, trạng thái khí trong người, cho người ta cảm giác rất hòa thuận, nhưng Diệp Thu lại nhìn đến kia xem ra ánh mắt tuy là mang cười lại tươi cười không đạt đáy mắt, hiển nhiên thoạt nhìn đều không phải là mặt ngoài như vậy hiền lành. Giang Trấn Hồng cho rằng mạo muội dọa sợ trước mắt tiểu cô nương, liền nói thẳng, ngươi không cần sợ hãi, ta không phải người xấu, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, này huyện nha có phải hay không ở một cái kêu diệp văn thiêm tú tải. Lời này trực tiếp khiến cho diệp thu cảnh giác. Lại thấy đối phương cũng không có mang theo cái gì ác ý, nàng cố ý đốn hạ mới nói, là tại đây, liền ở tại huyện nha phòng chất ủi, muốn thay ngươi kêu hắn ra tới sao. Cái này không cần. Khả năng cảm thấy ở một cái tiểu cô nương trước mặt lộ ra điểm cảm xúc cũng sẽ không như thế nào. Giang Trấn Hồng nghe nói Diệp Văn Thiêm lại là ở tại huyện Nha Phòng chất tuổi khi, mày rõ ràng nhân lại, ta nhớ do hắn ở Hạnh Hoa thôn có phòng ở, là ngại quá xa sao. Lúc trước ở trong huyện làm việc, hắn liền khuyên can cùng người trong nhà tách ra, nhưng hắn kia du mục tính tình thế nhưng luyến tiếc người nhà, Bạch Ngưu như vậy nhiều bạc đem chính mình đói chết kiếp, hắn đã sớm không kỳ vọng. Nay sẽ vừa nhớ tới chuyện cũ, không biết như thế nào lại là một bụng khí. Diệp văn thiêm là hắn đã dạy làm người nhất ngu muội lại là đọc sách nhất có thiên phú một cái, cho nên hắn vẫn là không cam lòng. Diệp thu này sẽ có điểm hoài nghi đối phương rốt cuộc có nhận thức hay không nàng cha nhà nàng phòng ở bị thiêu đã qua đi lâu như vậy, phụ cận nhân ra đều biết, người này hiển nhiên là không hiểu rõ. Cũng không biết đối phương dụ ý, nàng ngắn còn nói là trong nhà phòng ở bị người xấu thiêu, không địa phương đi, cho nên mới tới huyện nhà. Tiếp nhưng thật ra hiếm lạ, hắn kia tính cách còn có thể chọc người khác thiêu hắn phòng ở. Phỏng chừng là chính mình Dung Tung có quan hệ đi. Lời này là Giang Trấn Hồng lẩm bẩm chi ngữ, sau khi nói xong liền ý thức được không nên nói. Lại không biết Diệp Thu đã nghe được, lần đầu nhìn thẳng vào đối phương, còn đừng nói, nhà nàng phong ở sở dĩ bị thiêu, nhưng còn không phải là nàng cha trước kia Dung Tung bị người tống tiền, sau lại kia đồ vật không thành, lúc này mới khiến cho sự kiện. Người này rõ ràng không hiểu biết nhà nàng tình huống, lại một bộ đối diệp văn thiêm cực kỳ hiểu biết bộ dáng. Diệp Thu trong đầu bay nhanh xẹt qua cái gì Lại xem Giang Trấn Hồng khi, trong lòng đã là đoán được cái gì. Đa tạ Tiểu Cô Nương báo cho, hôm nay ta tới này sự, xin đừng nói cho người khác. Tiểu Cô Nương ánh mắt có điểm kỳ quái, Giang Trấn Hồng lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn thông thuệ, bởi vì đôi mắt là không lừa được người. Giang Trấn Hồng gọi lại Diệp Thu, cũng là cảm thấy Tiểu Cô Nương một mình một người ra tới, lại không sợ hãi ngược lại tự tại thực, có vẻ Tiểu Cô Nương bất đồng. Hắn nghe nói huyện lệnh lưu đại người có cái nữ nhi chính là như vậy cái số tuổi, lại xem đối phương ánh mắt sáng ngời nói chuyện cũng là không kêu ngạo không siềm định, hẳn là chính là kêu lưu đại nhân ra nữ nhi. Hoài cái này suy đoán, lại cảm tạ người tiểu cô nương, Giang Trấn Hồng lúc này mới rời đi. Lại không chú ý tới phía sau tiểu cô nương ở hắn đi rồi, ánh mắt đó là nghiền ngấm lên. Nàng cảm giác chính mình hẳn là biết đối phương là ai, rõ ràng ngày hôm qua còn đóng cửa không thấy, hôm nay lại lại đây dò hỏi. Tuy rằng hỏi xong liền đi nhìn như nhặt nghẽo, nhưng Diệp Thu lại cảm giác được vị này trưởng bối tựa đối nàng cha rất là để ý. Nàng tưởng, hẳn là không cần bao lâu, nàng là có thể lại lần nữa nhìn thấy vị này gian thúc. Quả nhiên, chưa hôm đó Diệp Văn Thiêm lại lần nữa hưng thú bừng bừng tìm được nữ nhi, nói là bận rộn trung giang chấn hồng rốt cuộc đắng ra thời gian, buổi tối có thể qua đi bái phỏng. chương 83 vì cái gì muốn nhận sai? Diệp Văn Thiêm cấp nữ nhi sau khi nói xong, liền cùng ngày hôm qua giống nhau lại thu thập lên. Rõ ràng liền kia một bộ quần áo, phẳng phất sờ vài cái có thể biến xinh đẹp dường như, người nam nhân này lại vẫn lộng điểm nước đem đầu tóc cấp mặt bình. kia lại khẩn trương lại có quép bộ dáng làm diệp thu thập phần không hiểu. Đều ở trong huyện, Phi chỉnh ra một loại cách xa nhau cách xa vạn giảm khó gặp một hồi bộ dáng, này đến là cái cái dạng gì chuyện xưa mới có thể tạo thành hắn như vậy phản ứng. Nàng ngồi ở cái bàn trước chống cầm xem hắn cha xử lý, chán đến chết ngáp một cái, mắt thấy sắc trời lại tối sớm chút, nhìn không được nhắc nhở nh Lập tức liền trời tối, chúng ta lại không đi, liền tính đã đổi mới quần áo, giang thúc cũng nhìn không ra khác nhau. Không có sinh hoạt ban đêm nhân đại, không đến giờ rậu không sai biệt lắm liền đều nghỉ ngơi, trừ phi nhà có tiền không lo lãng phí đèn dầu tiền, khêu đèn xem cái thư hoặc là làm điểm nhàn sự, giống nhau đều là ăn cơm xong sau không bao lâu liền tẩy tẩy ngủ. Bị nữ nhi như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Văn Thiêm mới ý thức được chính mình chậm trễ bao lâu thời gian, A Thu nói rất đúng, ta chạy nhanh đi thôi. Bằng không giang thúc lại không có thời gian Diệp Thu lần này không nhận ra Ở trong lòng thở dài Thật không biết nàng cha là thật khở vẫn là giả ngu Đều lúc này còn tin nhân ra nói Không rảnh câu này có lệ lời nói Nhưng nghĩ ban ngày nhìn đến nam nhân Diệp Thu ánh mắt hơi hơi loe thần Người nọ nhìn không giống như là cái hư Hy vọng chính mình cảm giác không tồi Bằng không bọn họ cha con hai Cũng liền quá xui xẻo Bên người toàn là bạch Nhã lang Hôn sát hạ cha con hai đạp cuối cùng ánh sáng đi Vào khải sơn thư viện Mở cửa vẫn là ngày hôm qua tiểu thư đồng, tựa trước thời gian biết hai người muốn tới, thấy phía sau cửa cha con hai sau nói, giang phu tử đã chờ đợi nhị vị lâu ngày, thỉnh bên này đi. Thái độ cùng ngày hôm qua không biết hảo nhiều ít lần. Đây là diệp thu lần đầu tiên đặt chân thời đại này trường học, lưỡng đạo sau đại môn, ập vào trước mặt đó là tràn ngập cổ vận kiến trúc cùng khí thức, bởi vì dựa vào đỉnh núi, vị trí cực kỳ rộng mở không nói, nơi trốn đều là màu xanh lục làm người nhìn thập phần thoải mái. Diệp Văn Thiêm hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, lại cũng ánh mắt hơi lượng nhìn bốn phía. Phát giác nữ nhi dưới chân tạm rừng, Diệp Văn Thiêm nói, năm đó thư viện mới cái thành là lúc còn không có như vậy số, bất chi bất giác liền này trường nhiều như vậy, đều mau nhớ không rõ nguyên bản cái dạng gì. Lại không biết Diệp Thu chú ý không phải cái này, nàng liếc mắt một cái nhìn đến không phải nồng đậm thư hương bầu không khí mà là kia rửa sau đứng lặng núi đá. Kia núi đá hiển nhiên là thiên nhiên mà thành, diện tích cực đại. Giống như một cái thu nhỏ lại núi cao chính rửa vào thư viện sau lưng. Núi đá bốn phía là màu xanh lục cây cối, mấy chục mét cao trên tảng đá dùng màu đỏ sơn viết khải sơn thư viện bốn chữ. Có thiên nhiên chi vật thêm phần, chữ viết nhiều chút bàng bạc đại khí, liên quan thư viện tựa đều có chút siêu trần cảm giác, chính là diệp thu đều xem có chút thích. Thư đồng mang theo hai người vào ba cái môn, phải mấy cái tiểu đạo, từ một loạt rán vô số bất đồng bút ký đối tử hành lang xuyên qua. Diệp văn thiêm trong miệng còn nhắc mãi kinh mới hành lang hồi ước cái gì, thoạt nhìn thập phần kích động, nếu không có thời gian không đúng, như vậy là tưởng ghé vào cây cột đi lên xem. Diệp thu nhìn đến kia thư đồng thấy bọn họ bước chân quá chậm, những mày xem ra liếc mắt một cái, tửa bất mãn lại thu liếm cảm xúc cái gì cũng chưa nói bộ dáng, lôi kéo nàng cha ống tay hào ý bảo hắn đi nhanh điểm. Mặc dù như vậy, tới rồi giờ địa phương chân trời lượng sắc còn thừa không có mấy. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng ấm áp, này ban đêm tửa còn thiếu. Diệp Thu chính nhìn bóng đêm, trước mặt cửa phòng mở ra, nàng tìm theo tiếng nhìn lại thấy là cái xa lạ gương mặt khi vi lăng, đi theo nhìn đến lại đi ra một người, lần này ra tới lại là ban ngày kia trung niên nam nhân. Giang trấn hùng một lần nữa nhìn thấy cái này, hắn tới đằng xuân huyện thu cái thứ nhất học sinh, ánh mắt phức tạp, thanh âm lại so với ngày thường lãnh đạm vài phần, "Tiên tiến đến đây đi, nghe nói ngươi tìm ta." Hắn bên người người nhỏ so với hắn tuổi tựa điểm nhỏ, ánh mắt ở Diệp Văn Thiêm trên người dừng lại hạ, lại quét mắt Diệp Thu. Liền cùng Giang Trấn Hồng nói rời đi nói. Ngươi trước vội, ta liền trước. Đi cái gì? Tả hữu một chén trà nhỏ công phu, cũng không phải đặc biệt người, liền tại đây chờ một lát đi. Giang Trấn Hồng cũng không quay đầu lại nói xong lời này, thanh âm một mặt lãnh đạm, hắn lập tức nhập phòng, căn bản không thấy được phía sau xấu hổ hai người. Lời này xem như tương đối thất lễ, chính là Diệp Văn Thiêm loại này chỉ độn người đều cảm giác được cái gì, hắn hơi có chút xấu hổ đối xem ra nam nhân cười cười. Vốn là khẩn trương hắn câu thúc cùng cái gì dường như Khi trung niên nam nhân đại khái cũng chưa thấy qua giang trấn hồng như vậy cố ý khó xử một người Hắn tuy chưa thấy qua diệp văn thiêm Nhưng gần nhất nghe học viện không ít người nói lên giang phu tử giáo Cái này vong ân phụ nghĩa học sinh cũng có chút tấn tượng Nhưng nhìn đến người sau phát hiện người tựa hồ không có đại gia nói như vậy hư Khả năng cảm thấy như vậy không tốt lắm Mở miệng nói, trời giá rét, phòng cũng không có chậu than Ta cũng có chút mệt nhọc, sự tình vẫn là lưu trữ ngày mai nói đi Ngươi trước cùng Diệp Tú tài nói đi, còn có Hải Tử ở. Dứt lời, không đợi Giang Trấn Hồng mở miệng trực tiếp ngâng chạy bộ. Giang Trấn Hồng quay đầu thấy như vậy một màn khẽ như mày, đang chuẩn bị nói cái gì, chật chú ý tới cái gì, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Diệp Thu kia trường quen thuộc trên mặt, biểu tình cuối cùng là có điểm biến hóa, nửa ngày nói câu, "Là ngươi à?" Thế nhưng cũng không có bị phát hiện chính mình từng trộm tới cửa hỏi thăm học sinh xấu hổ. Diệp Văn Thiêm nghi hoặc nhìn mắt nữ nhi, Diệp Thu lại cùng cái gì cũng không biết dường như. Không đáp lại Giang Trấn Hồng nói, ngược lại cau mày nhỏ giọng nói, cha, A Thu tưởng về nhà ngủ. Nháy mắt khiến cho Diệp Văn Thiêm đã quên dò hỏi nói, vội nói, lại cho cha một hồi, cái này chính là cha phu tử, A Thu mau kêu người. Lời còn chưa dứt đã bị Giang Trấn Hồng ngắt lời nói, lão phu nhưng không xứng với Diệp Tú tài này thân phu tử, vẫn là đừng chết sát ta. Hắn liếc đi liếc mắt một cái, xem Diệp Thu phản phất không người đánh áp, ngây thơ bộ giáng nghiễm nhiên không có ban ngày nhìn thuẫn mắt. Trong lúc nhất thời kích khởi giang trấn Hồng đáy lòng đã từng bất mãn, Đạm Thanh nói, "Ta cũng là xem cho ngươi, cho rằng ngươi nhiều ít có điểm cải tiến, không có chỗ ở cố định cũng liền thôi, dưỡng cái nữ nhi nhưng thật ra rất có ngươi lễ nghi không được đầy đủ, nhân nghĩa không ở tật xấu, may mắn ngươi ta quan hệ không ở, bằng không không biết thế. Nhân như thế nào nhạo báng ta không biết nhìn người." Chính áp Diệp Thu miệng trương một nửa, chậm rãi liền cấp khép lại, đây là giận chó đánh mèo đi. Vô Cớ bị liên lụy, nàng cũng không tức giận. Ngược lại nhìn về phía nàng cha, kết quả phát hiện nàng cha đầu đều mau chôn đến trên mặt đất, phản phất nghe không được lời này đem hắn nói chó má không thành dường như, trong miệng còn nói, đều là học sinh sai. Lời này hiển nhiên không có làm Giang chấn Hồng vui vẻ, ngược lại biểu tình càng là không mừng, hắn nhất phản cảm cái này học sinh lộ ra loại này không biết cố gắng biểu tình. Nhưng lần này không đợi hắn mở miệng, trước hết nghe đến một cái thanh thúy thanh âm nói, cha, ngươi vì cái gì muốn nhận sai, rõ ràng là hắn khi dễ ngươi nhà Trước thất lễ mới không phải cha cùng Á Thu, hẳn là hắn nhận sai mới là Thanh âm này non nớt mà rõ ràng, đơn thuần vô trì, nghe được Giang Trấn Hồng cười lạnh, vậy ngươi cũng biết cha ngươi làm chuyện gì sao? chương 84 ẩn tình. Diệp Thu liền chờ lời này, nàng cầm vừa nhất, cha ta mới sẽ không làm chuyện xấu. Sống thoát thoát một bộ hôn không nói lý bộ dáng. Bên cạnh Diệp Văn Tiêm đỏ mặt lôi kéo nữ nhi, phản phất cỡ nào xấu hổ giống nhau. Giang Trấn Hồng càng thêm cảm thấy học sinh cái này nữ nhi thô bị vô lý. Trước kia thất vọng sông lên trong lòng, đều hóa thành bất mãn, chứa đều sắc bén lên, cái gì là chuyện xấu. Ngươi nhưng biết được, cha ngươi khảo Tú Tài là ta tìm thư viện cho hắn danh ngạch không trông cậy vào trở nên nổi bật, cho ta làm vẻ vang, tốt xấu khảo cái tên tuổi ra tới, không hổ đối chính mình, kết quả ngươi cái này cha lại ở cuối cùng thời điểm lâm trận bỏ chạy, làm ta cùng thư viện đều thành chê cười, Tú Tài. Cái này tên tuổi hắn hiện tại cũng không biết xấu hổ treo da giang trấn hồng trước kia là không biết nhìn người dạy như vậy cái đệ mình bao cỏ người. Hắn tự nhiên không nghĩ tới chính mình lời này một cái tiểu cô nương có thể nghe hiểu, hiện giờ nói ra bất quá là cho Diệp Văn Thiêm nghe được. Hắn đã nhiều năm cũng chưa có thể đem việc này cấp hoán lại đi, trước kia người khác cỡ nào khen ngợi hắn dạy cái đệ tử tốt, hiện giờ hắn liền có bao nhiêu nàng kham. Diệp Văn Thiêm tên chính là một cái vết nhơ, chỉ cần từ người khác trong miệng nghe được, liền phảng phất là ở nhắc nhở hắn như thế nào vụng về. Hôm nay ta sở dĩ gặp ngươi Đơn giản là tưởng nói cho người, người ta quan hệ sớm tại người lâm trận bỏ chạy hết sức liền chặt đức, vì ta danh dự, Diệp Tú Tài cũng đừng ở cùng người ta nói cái gì ta là người phu tử, các ngươi đi thôi. Giang Trấn Hồng lời này châm trọc ý vị mười phần, kêu thanh Tú Tài càng như là kích thích hắn giống nhau, kêu Diệp Văn Thiêm đầy mặt đỏ lên. Diệp Thu nghe được vẫn cứ như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái biết, hắn cha nguyên lai thật là cái thiên phú hình học sinh, nhưng không biết sao lại thế này, khảo cái Tú Tài liền từ bỏ. Mà Giang Trấn Hồng tựa hồ ở chuyện này thả xuống quá nhiều tinh lực cùng vật lực, lúc này mới không tiếp thu được kết quả này, sư sinh hai mới vẫn luôn không gặp mặt. Vốn định diệp văn thiêm không giống như là cái loại này người, nhưng Giang Trấn Hồng nói chuyện khi, hắn lại không phản bác không nói, ngược lại vẻ mặt hổ thẹn. Lại hồi tưởng hôm qua trước khi đến đây nhìn đến hắn trong mắt ấy náy, có thể thấy được Giang Trấn Hồng không có nói dối. Sự tình như vậy trắng ra mở ra, trong phòng không khí cũng trở nên xấu hổ, Giang Trấn Hồng trầm khuôn mặt bộ dáng rất là hù người. Diệp Văn Thiêm muốn nói cái gì lại một câu đều nói không nên lời bộ dáng tới xem, hắn là kính cực lại sợ cực kỳ đối phương. Diệp thu ánh mắt từ trong mắt chỉ có đối phương hai người trên người sẽ qua, cơ hồ có thể cảm giác được hai người lại phức tạp lại dối dám tâm. Cha không phải chỉ có thể khảo tú tại sao? Vì cái gì lâm trận bỏ chạy? Lời này tựa làm Diệp Văn Thiêm hơi chút bình tĩnh điểm, hắn cảm giác được trong lòng bàn tay nữ nhi nhẹ nhàng vốt ve, lại không dám xem nữ nhi, thanh âm thấp thấp nói, cha, cha là. Nói nửa ngày chưa nói ra tới, Giang Trấn Hồng lại tiếp lời, còn có thể là cái gì? Bởi vì hắn bị sắc tự mê thượng trong lòng, vì cưới vợ bỏ phó khảo, thu người khác chỗ tốt cho người ta nhường chỗ, đây là hắn khổ chung. Vì tiền nhân nghĩa đạo đức đều không cần người nhu nhược. Diệp thu cảm giác được bắt lấy tay nàng căng thẳng, nghiêng đầu liền nhìn đến Diệp Văn Thiêm lung lay sắp đổ thân ảnh cùng kia trợn trắng bệnh sắc mặt, thực xin lỗi phu tử. Trong miệng hắn tựa hồ chỉ biết nói khiếm nói, Giang Trấn Hồng xem ra ánh mắt càng thêm cảm Mấy năm nay tuy rằng chưa thấy qua diệp văn thiêm, lại cũng từ người khác trong miệng nghe nói qua. Nghe nói hắn thật sự liền thành người khác trong miệng nghèo kết hủ lậu thư sinh, ở huyện Nha Đương Cái Công Văn, thủ một gian pha phòng, quá khất cái không bằng, nghe nói năm đó từ bỏ phó khảo đều phải cưới người cũng cùng người chạy, quả thực làm người cười đến rụng răng. Giang Trấn Hồng cũng không biết sao trong lòng cực kỳ không thoải mái, hắn liền không nên đáp ứng thấy hắn, này nơi nào là khí đối phương, rõ ràng là cho chính mình tìm tội chịu. Hắn ngăn chặn không khỏe cảm giác, trầm giọng đuổi đi hai người. Diệp Thu lôi kéo không muốn đi Diệp Văn Thiêm, cha, chúng ta về nhà đi. Nghe được nữ nhi đáng thương vô cùng thanh âm, Diệp Văn Thiêm mới cùng phục hồi tinh thần lại dường như, hắn trong mắt này sẽ phản phất mất đi sở hữu quang mang, ảm đạm không có một chút sinh khí, cũng chỉ có nhìn Diệp Thu khi, cưỡng bách chính mình lộ ra tươi cười, hảo, về nhà. Dọc theo đường đi Diệp Thu cũng chưa nói chuyện, nàng có thể cảm giác được bên người nam nhân trên người suy suốt hơi thở. Đêm nay phòng bếp đặt ở cửa cấp cha con hai lưu đồ An Diệp Văn Thiêm cũng chưa ăn, hắn sau khi trở về liền nằm trên mặt đất mặt chiều tưởng phản phất ngủ, nhưng Diệp Thu biết hắn không ngủ. Nàng chỉ cần đi theo nằm xuống, cố ý thò lại gần, cha, người cấp A Thu nói nói Giang Thúc sự được không, kỳ thật ngày hôm qua A Thu gặp qua Giang Thúc, hắn tựa hồ thực quan tâm cha, lúc ấy không biết A Thu là cha nữ nhi, hỏi A Thu thật nhiều về cha sự tình. Lời này quả nhiên làm khổ sở Diệp Văn Thiêm có phản ứng, hắn đột nhiên ngồi dậy. Đây là thật vậy chăng? Hắn là nhớ rõ hôm nay phu tử cùng nữ nhi nói chuyện, nguyên lai like tới hỏi qua hắn sao? Chật nhớ tới trước kia ở học viện học tập, phu tử cũng là như vậy mặt ngoài nghiêm khắc kỳ thật đối hắn nhiều hơn chiếu cố sự, Diệp Văn Thiêm không tự giác lại hồi tưởng khởi trước kia sự. Cha liền cùng Á Thu nói một chút đi, Á Thu muốn biết. Không chịu nổi nữ nhi năn nỉ ý ôi, có lẽ bản thân cũng ngắm lại tìm cá nhân kể rõ hạ, hắn ngật đầu. Vì thế, Một cái dài lâu mà lại khúc chết chuyện xưa ở tối tăm trong phòng từ từ mà ra. Ngoài phòng gió lạnh ngẫu nhiên thổi qua, quát cửa sổ hơi hơi vàng, phòng trong chỉ nghe nam nhân thanh âm, bao hàm cảm xúc lại khi thì biến hóa ở bên trong tiếng vọng. Diệp Thu không nghĩ tới này chuyện xưa còn rất xuất sắc. Nàng trước nay đến này thời điểm liền từng tò mò quá một sự kiện, Diệp ra kiêng nghèo đến không xu dính túi địa phương như thế nào sẽ bỏ được tiêu tiền làm Diệp Văn Thiêm đọc sách, hơn nữa rõ ràng có cái tú tài nhi tử. Triệu thị lại đối đứa con trai này thích không nổi, nguyên lai like đều là có ẩn tình. Lại nói tiếp diệp văn thiêm xem như vận khí tốt, lại tính vận khí không tốt. Sự tình còn phải liên hệ Khải Sơn Thư viện tới này lúc sau nói lên. Khi đó Khải Sơn trong Thư viện mặt phu tử không nhiều lắm, tuy có viện trưởng thanh danh ở, nhưng đằng Xuân huyện lúc ấy vốn là có học viện, cho nên Khải Sơn Thư viện học sinh cũng không nhiều. Giang Trấn Hồng năm đó bởi vì văn thải không tồi, bị Khải Sơn Thư viện viện trưởng từ nơi khác mời đến bên này dạy học sinh. Ngay nọ hắn theo bằng hữu đi phủ cận Đạp Thành, không biết như thế nào liền đi đến Hạnh Hoa thôn. Nói đến cũng khéo, vừa đến cửa thôn, liền nghe đầu cầu biên một cái tiểu nam đồng dung đùi đắc ý công thư không nói, đang dùng nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, gần mới nhìn thấy viết đúng là bối câu thơ, chữ viết thế nhưng khó được rõ ràng. Kia tiểu nam đồng đúng là niên thiếu Diệp Văn Thiêm, bởi vì đại ca Diệp Văn Sơn may mắn thượng chút thời gian tư thuộc, thuận tiện giáo duy nhất sẽ một câu thơ văn cấp đệ đệ Diệp Văn Thiêm, chỉ là hắn trí nhớ hảo. Thuận tiện nhớ kỹ viết như thế nào, thừa ra tới chơi tò mò viết viết bối bối. Giang Trấn Hồng tuổi trẻ khi bởi vì trong nhà nghèo đọc không dậy nổi thư, vì thế so người khác buổi tối đã nhiều năm học, ăn không ít mệt. Ngay tại chỗ khảo hạ hắn, phát hiện Diệp Văn Thiêm chí nhớ không tồi, nói chuyện cũng rõ ràng, hỏi cập có nghĩ niệm thư khi, kia tỏa sáng ánh mắt càng làm cho hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì thế Giang Trấn Hồng tự mình lại Diệp ra du thuyết, nghe nói Diệp ra không có tiền cung Diệp Văn Thiêm đi học càng làm miệng hắn hơn phân nửa quà nhập học. Sau lại như hắn sở liệu, Diệp Văn Thiêm đọc sách thượng cực có thiên phú, cho đến Diệp Văn Thiêm khảo tú tài, Giang Trấn Hùng đều cảm thấy không phải cái gì ngoài ý muốn sự, hắn sở mong đợi sự Diệp Văn Thiêm rời đi này thâm sơn cùng cốc vào kinh phó khảo. Nhưng hư cũng phá hủy ở này. chương 85 Khúc Chết Nguyên Nhân Giang Trấn Hùng chỉ quan tâm Diệp Văn Thiêm việc học, chưa bao giờ chú ý tới hắn tử thi đậu tú tài sau đọc sách liền không có phía trước tích cực. Hắn cho rằng Diệp Văn Thiêm đây là ăn đến ngon ngọt liền bắt đầu không để trong lòng, nơi nào biết được Diệp ra người ở nơi tối tâm làm yêu. Năm đó Giang Trấn Hồng bởi vì gặp được bối thư Diệp Văn Thiêm du thuyết Diệp ra người đưa Diệp Văn Thiêm vào học viện, Diệp ra người lại cảm thấy cơ hội này vốn nên là lão đại Diệp Văn Sơn, nói đến cũng có mấy cái trùng hợp. Đầu tiên, lão đại là trưởng tử nhất được sủng ái cũng trước hết nhập tư thuộc học tập, tuy rằng tiêu tư thuộc phu tử cũng không có gì bản lĩnh là trong nhà tặng điểm gạo đổi lấy học tập tư cách Nhưng lúc ấy hắn sắc thật so đệ đệ Diệp Văn Thiêm nhận được tự nhiều một ít, tiếp theo, Diệp Văn Thiêm bối thư là Diệp Văn Sơn giáo, cái này công lao hẳn là lão đại Diệp Văn Sơn, và lại, ngày ấy Diệp Văn Thiêm vốn nên ở nhà làm việc, là Diệp Văn Sơn niệm đệ đệ tuổi nhỏ, làm hắn thế chính mình đi cửa thôn. Chuyên lời, nếu như không phải trợ giúp đệ đệ, ngày ấy xuất hiện ở Giang Trấn Hồng trước mặt chính là Diệp Văn Sơn. Làm Diệp ra cái thứ nhất mang bả, Diệp Văn Sơn so sinh hạ tới liền gầy yếu nhìn không hảo dưỡng Diệp Văn Thiêm được nhiều Chuyện này phát sinh sau, triệu thị liền có này đó không kéo dài ý tưởng, bị nàng nói lâu rồi, người trong nhà cũng nhiều ít cảm thấy là như thế này, chính là Diệp Văn Sơn nghe nói trong lòng cũng là để ý. Sau Diệp ra người còn tưởng đem Diệp Văn Sơn nhét vào đi, nhưng khi đó Văn Sơn thư viện đã chiêu không ít người, danh ngạch không có không nói, Diệp ra cũng không có tiền lại cùng một cái, vừa lúc tư thuộc phu tử thật sự đãi không đi xuống cũng đi rồi, tương đương nói chặt Đức Diệp Văn Sơn cầu học lộ. Khó tránh khỏi tiềm di mạc hóa đem trách nhiệm đẩy cho Diệp Văn Thiêm, chính là Diệp Văn Thiêm chính mình cũng là như vậy cho rằng. Rồi sau đó Diệp Văn Thiêm thi đẩu tú tài, bị người đều nói lời cảm tạ thời điểm, Diệp ra người lại là tâm tình càng phức tạp. Diệp Văn Sơn khi đó đã thành hôn, tuy rằng cũng có tiết đối, rốt cuộc năm đó chính mình không giúp đệ đệ, nói không chừng thi đẩu tú tài chính là chính mình, nhưng hắn không phải cái thích tranh, có thời gian kia đều giúp đỡ trong nhà làm việc. Triệu thị tuy rằng cảm thấy đại nhi tử ăn Nhưng tiểu nhi tử nhập học sau cũng đi theo người viết chữ tránh điểm tiền đều cho nàng cũng coi như là trấn An nàng, nhưng nghe nói kia rằng trấn hồng tính toán làm tiểu nhi tử vào kinh thành đi thi sau, bị người ta nói nhiều lộ phí không ít, cũng không chừng có thể thi đầu, mặc dù chúng cũng không thể so tú tài hảo nào đi nói, liền động nổi lên oai tâm tư. Diệp Văn Thiêm ngày nọ về nhà đụng tới một cô nương già ké ngã trên mặt đất, hắn hảo tâm nâng, sau đó bị người chuyển hắn khinh bạc nhân ra cô nương, làm bẩn cô nương già ô danh. Hắn cơ hồ cũng chưa bắt đầu kế hoạch vào kinh, đã bị người nhà an bài chuẩn bị thành hôn. Thành hôn đối tượng chính là hắn đỡ một fan cô nương, hắn bị nhốt ở trong nhà, học viện cũng không cho phép đi. Diệp Văn Thiêm từ nhỏ cũng chỉ biết đọc sách, hắn không hiểu ánh mắt, so không được Diệp Văn Sơn chi kỷ càng không có Diệp Văn Trụ sẽ nói, ngày thường thoạt nhìn khô khan cùng đầu gỗ dường như, tựa hồ cái gì đều sẽ không làm, cũng liền đọc sách thượng bị khen thiên phú. Như vậy một cái không có tự chủ tâm người như thế nào đấu đến quá triệu thị. Thành hôn cùng ngày hắn vẫn làm ông, hắn đại khái cũng không biết tiếp thu hiện trạng cự tuyệt đi kinh thành là một kiện cỡ nào trọng đại sự, liền như vậy thuận theo. Bởi vì hắn nương nói, trong nhà không có tiền cho hắn đi kinh thành, hắn hiện tại hết thể nguyên bản đều là đại ca, nếu thật sự cảm thấy thẹn với đại ca, liền thành thật thành hôn, an tâm tìm chuyện này làm trợ cấp trong nhà, bằng không nàng sẽ tức chết. Thành hôn lúc sau, hắn hoài xin lỗi tâm tìm Giang Trấn Hồng nói chính mình ý tứ, nói xong cùng ngày đồ vật của hắn bị từ học viện ném ra tới. Tự kia về sau Giang Trấn Hồng không còn nhìn thấy hắn, Diệp Văn Thiêm mỗi năm đều sẽ đi đưa năm lễ, không có một lần đưa ra đi. Tính lên đã qua đi rất nhiều năm. Lần này đột nhiên tới cửa là bởi vì Giang Trấn Hồng phóng tin tức tụ tập học sinh gặp gỡ, Diệp Văn Thiêm cho rằng đây là nhà ra chính mình có thể đi, hiển nhiên cái này gặp gỡ là bài trừ Diệp Văn Thiêm. Diệp Văn Thiêm nói lên trước kia sự cùng giảng người khác chuyện xưa giống nhau, có lẽ là tuổi lớn, cũng cảm giác được trước kia hành vi có điều không ổn, nhưng sự tình đã qua đi cũng chưa từng có bao sâu tư. Diệp Thu lại bất đồng, nàng rõ ràng từ này chuyện xưa nghe ra rất nhiều che giấu chuyện xưa. Nói như vậy cha không phải cùng người tương xem trọng kết hôn, nhưng là các ngươi cũng chưa chính thức gặp mặt, cha lúc ấy tốt xấu là cái tú tài, ngoại ngoại như thế nào sẽ đồng ý cha cưới cái so trong nhà càng nghèo. Lời này rõ ràng đem Diệp Văn thiêm cấp hỏi sử sốt. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được nguyên bản tâm tình buồn bực người hô hấp rối loạn vài cái. Triệu thị chê nghèo yêu giàu tính cách quả thực không cần quá rõ ràng. Nàng hiện giờ đều hận không thể từ nhi tử trên người cấp đi cuối cùng một cái tử người, như thế nào sẽ làm thâm hụt tiền sinh ý. Cha cũng không biết. Diệp Văn Thiêm chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy hắn chỉ biết không thể đi kinh thành, mơ hổ nhớ rõ kia đoạn thời gian trong nhà giàu có một thời gian, hiện tại diệp ra trụ phòng ở chính là khi đó may lại đóng thêm. Nhưng ở nhà không có quyền lên tiếng, mỗi ngày chỉ nghe Triệu thị nói nghèo không có gì ăn, tưởng mượn người khác cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, thành hôn lúc sau phân gia gia tới, Lữ Dung liền hỏi hắn đòi tiền, Diệp Văn Thiêm còn nghĩ tới có phải hay không Lữ ra người cho rằng nhà hắn có tiền, cho nên thản nhiên cùng mới thành hôn không lâu nương tử thẳng thắn ra cảnh. Nhưng sau lại vẫn là có Diệp Thu, chỉ là Diệp Thu sinh hạ tới không lâu Lữ Dung liền cùng người đi rồi, nghe nói người nọ cũng là cái tú tài, hiện tại cử ra đi kinh thành, Diệp Văn Thiêm mơ hồ nhớ rõ hai người vẫn là một cái học viện. Trước kia người quen không thiếu lấy việc này tới nói, Diệp Văn Thiêm mỗi lần đều là cười mà qua, bởi vì nghe nhiều cũng thành thói quen thấy nàng cha căn bản không có đi suy nghĩ sâu xa này trung gian văn thêm ý tứ, Diệp Thu lại có điểm xem bất quá đi. Vẫn luôn cho rằng nàng cha là bổ điểm, hiện giờ xem ra đây là hoàn toàn không có chỉ số thông minh, nàng có loại cảm giác, chỉnh sự kiện tuyệt đối không phải hắn nói đơn giản như vậy, trừ bỏ Triệu thị bên này vấn đề, còn có nàng kia trên danh nghĩa nương. Nghe nói nàng nương lớn lên thực không tồi, phụ cận thôn cầu thú người không ít. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thu không thiếu nghe được nhàn ngôn ngữ, có người xem nàng là hài tử Nói chuyện cũng không tránh ngại, còn từng đề qua, trong huyện nhà có tiền lao thái ra còn từng tìm người tưởng nạp nàng nương. Nhưng cũng không biết sao lại thế này sau lại gả cho cha hắn. Muốn nói gần bởi vì một cái tú tài tên tuổi dẫn tới có thể quá thượng hảo nhật tử nữ nhân gả đến bần cùng hạnh hoa thôn, Diệp Thu cảm thấy không quá khả năng, bao gồm hai người tương ngộ Diệp Văn Thiêm cái gọi là hỗ trợ, Diệp Thu đều cảm giác trùng hợp không rất hợp đầu. Nàng muốn định lại ám chỉ vài câu làm Diệp Văn Thiêm có điều cảnh giác, vừa muốn nói chuyện. Đó là sừng sốt, theo sau Diệp Thu khó có thể tin ngồi dậy, quay đầu nhìn bên cạnh người nằm người. Vừa mới ngữ khí phức tạp người này sẽ lại là hô hấp thuận lợi lên, này rõ ràng là ngủ rồi. Diệp Thu kêu kêu một cái lại tức vừa muốn cười. khí chính là hắn khả năng đều bị người tinh kế, còn có thể ngủ. Cười chính là, cũng chính là như vậy cái đại khái tính tình mới có thể làm hắn có thể sống đến bây giờ, loại người này cũng coi như là nhẹ nhàng. Vì thế cũng không trang. Lắc mình vào không gian rảnh rỗi viết chính mình thoại bản. Thầm nghĩ tính toán ngày mai lại đi hỏi thăm hạ, việc này nàng đến làm rõ ràng. chương 86 đột nhiên sinh ý. Ngày cái diệp văn thiêm cấp diệp thu sao chép trường tân tự làm nàng xem, liền chạy tới huyện đường bận rộn lên. Trên đường nhưng thật ra nhớ tới ngày ấy hắn ở sân nhìn đến nữ nhi luyện tự mặt đất có mấy cái cực kỳ tinh tế chữ viết, tuy rằng đánh đáy lòng cảm thấy không phải nữ nhi viết, nhưng vẫn là nghĩ hôm nay vội xong hỏi lại hỏi. Đến nơi tối hôm qua n Công việc lù bù lên hắn trực tiếp cấp đã quên, nghiễm nhiên chính là cái tâm đại chủ. Diệp Thu giống như ngày xưa đi trước bến tàu rửa sạch hết nợ mụn, ngay sau đó ở ngọc nhan phường phụ cận đi bộ vòng, vốn tưởng rằng cùng ngày thường giống nhau, nhiều lắm ra vào một hai người, lại ngoài ý muốn phát hiện, còn xem như sớm thời gian cửa hàng lại là đứng không ít người. Chu Thị hai ngày này cũng chưa lại đây, rảnh rối sẽ làm nha hoàn tới giúp một chút, nhưng trong tiệm không có gì suy ý, giống nhau Diệp Bạch một người như vậy đủ rồi. Tiểu Nha Hoàng cũng là không chọn thời gian lại đây đi một chuyến đi ngang qua sân khấu, sau đó trở về cấp chu thị báo cáo sinh ý tình huống. Nay sẽ trong tiệm chỉ có Diệp Bạch một cái, bị đột nhiên tới cửa nhiều như vậy khách nhân làm cho có điểm luống cuống tay chân. Cũng không biết làm sao vậy, hôm nay tới không ít khách nhân, hơn phân nửa đều là xuyên sinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, một đám người tiến vào khi, cửa hàng bay đều là phấn mặt hương phấn hương vị, có điểm dày đặc. Diệp Bạch vốn định cho người ta giới thiệu cửa hàng mấy khoản sản phẩm Nàng không có việc gì liền sẽ rửa theo diệp thu giáo lý do thoái thác luyện tập, hiện tại cùng người ta nói lời nói đã sẽ không luống cuống, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sự, không đợi nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, liền bị tắc bạc, những cái đó tuổi trẻ nữ tử chọn chung thích nhan sắc cùng hương vị, cầm đồ vật hứng thú hừng hực đi rồi, phản phất mua được chân bảo giống nhau. Xem sửng sốt diệp bạch nơi nào sẽ tiền nhàn dối nhiều, thấy có chút người qua đường bị hấp dẫn tiến vào nàng dứt khoát chọn những cái đó thoạt nhìn có chút do dự giới thiệu. Đương Thành Công nói động một cái 30 tả hưu phụ nhân mua hộp ngọc nhan cao khi, Diệp Bạch trên mặt không hiện, trong lòng quả thực muốn cao hứng bay lên tới. Nàng thật sự bán đi đồ vật, tiểu thư nói nàng có thể, không nghĩ tới nàng thật sự có thể, tiểu thư quá lợi hại. Diệp Thu ở cửa hàng phụ cận nhìn một hồi lâu, chuyển biến tốt vài người cầm bán đồ vật cao hứng rời đi, phương hướng thế nhưng đại bộ phận đều là một chỗ khi, nàng giật mình lặng lẽ theo đi lên. Những cái đó nữ tử quần áo tựa so người khác muốn tươi đẹp một ít Đại trời lạnh xuyên cũng không lắm giữ ấm, đại khái cảm thấy có điểm lạnh, liền nhanh hơn nện bước trở về đuổi. Diệp Thu đi theo bọn họ phía sau vẫn luôn đi đến một cái rõ ràng rộng mở tiểu đạo khi, nàng dừng lại bước chân nhìn kêu treo đèn lồng bay xa mang địa phương, ánh mắt từ quần phương viện ba chữ xét xe qua, xem qua tiểu thuyết nàng đại khái cũng đoán ra đây là địa phương nào. Nhưng thật ra không có thành kiến, chỉ là có điểm ngoài ý muốn, này cùng nàng trong kế hoạch khách nguyên phân loại có điểm khác nhau, hơn nữa không giống như là ngẫu nhiên. Nàng đại ở cửa nhìn một hồi lâu, nhìn thấy nơi xa lại đây một cái lạc đơn, tìm đúng thời cơ chạy qua đi, làm bộ không cẩn thận chặn đối phương lộ, xin lỗi lúc sau lại giả vờ vô tình nhìn đến trong tay đối phương đồ vật, đôi mắt sáng lấp lánh nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi trong tay đồ vật thơm quá a đây là cái gì nha? Nàng kia vốn dĩ sốt ruột trở về, bị người chặn đường cũng không thế nào vui vẻ, nhưng kia thanh xinh đẹp tỉ tỉ nháy mắt làm nàng phả mãn, liên quan bật thuốc lên bất mãn đều biến thành ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ Ngươi này cái miệng nhỏ nhưng thật ra ngọn, ngươi nói ta trong tay cái này nha, ta cũng cảm thấy hương đâu, đây chính là mới vừa hoa ta một lượng bạc tử mua hương phát cao. Nữ tử cô ý khoe ra, nàng thầm nghĩ như vậy tiểu cái hài tử xuyên bình thường chỉ sợ chưa thấy qua một lượng bạc tử, quả nhiên liền nhìn thấy trước mặt tiểu cô nương giật mình há to miệng, tỷ tỷ thực sự có tiền, ta vừa mới còn nhìn đến mấy cái không tỷ tỷ xinh đẹp người cũng là cầm thứ này đâu, ta còn nghĩ cầm tích có tiền cấp nương cũng mua cái, nhưng là quá quý. Tiểu cô nương nói tiếc nuối thu hồi tầm mắt, hơi có chút không quá dám xem, đem nghèo cái này tự thuyết mình vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ tử bị Diệp Thu nói lấy lòng, che miệng cười khẽ, thứ này nha, người bình thường ra đích sắc dùng không dậy nổi, bất quá hiện tại chúng ta trong viện chính lưu hành cái này, cho nên mọi người đều ra tới mua. Lưu hành. Bắt lấy cái này mấu chốt chữ, Diệp Thu ra vẻ không biết, chẳng lẽ là trên đường cái kia xinh đẹp không được. Thúy. Ta không biết chữ quên tên gọi là gì. Ngươi là nói điểm thúy các đi này cũng không phải là thứ này có thể sò kia hiếm lạ đâu nữ tử hiển nhiên biết nàng nói cái gì đại khái là này hội tâm tình Hảo đó là cùng diệp thu nhiều lời vài câu kỳ thật thứ này không có điểm thúy các quý nhưng hương vị đặc biệt dễ ngửi, trong việnán ánh cô Nương dùng vài lần trên người đều là mang theo hương khách nhân đều đang hỏi là cái gì Hương vị cuối cùng mới biết được là trên đường cái kia tân khai Ngọc nhan Phường làm đại gia liền đều ra tới mua tả hữu bất quá một lượng ba tử Người khác cảm thấy nhiều, nhưng bọn họ quần phương viện cô nương lại là thường xuyên bước đồng tiền lớn, này dùng ở trên người còn có thể kiếm tiền đổ vật nơi nào có liên tiếp đạo lý. Nữ tử lại cùng Diệp Thu nói hai câu đó là đi vội vã, nàng xuyên đơn bạc, đứng sẽ tay đã lạnh leo, thầm nghĩ này hương phát cao nếu là thật sự dùng tốt, nàng liền lại mua một lọ ngọc nhan cao, nghe nói dùng cái kia ra mặt đều sẽ biến nộn, càng sẽ không theo khác tỷ mội giống nhau khởi ra. Ngắm lại thôi vánh vánh ngày ấy tiệm trắng non khuôn mặt Liền nghĩ phòng trừng đợi không được mấy ngày nàng liền nhịn không được đi mua. Diệp Thu cũng không nghĩ tới thúc đẩy trong tiệm sinh ý thế nhưng là bởi vì quần phương viện một cái kêu ánh ánh cô nương cấp mang theo tới. Nhưng là trong lòng lại có điểm lo lắng. Nay cổ đại nữ tử kiên kỵ nhất chính mình cùng thanh lâu nữ tử nói nhập là một, hiện giờ quan tâm chăm sóc sinh ý hơn phân nửa là quần phương viện người. Nếu là đi thường xuyên, phòng trừng sẽ khiến cho người khác không mừng. Nàng tuy rằng không có thành kiến, nhưng cũng tưởng kiếm tiền. Kể từ đó cần thiết nếu muốn cái đẹp cả đôi Đảng biện pháp. Bất chấp vui vẻ sinh ý có khởi sắc, Diệp Thu đi theo tìm cái an tĩnh địa phương tiến không gian đợi cho giữa trưa, ra tới khi trên mặt nàng sầu tư đã rút đi, nàng tìm được phương pháp. Sợ Diệp Văn Thiêm lo lắng, nàng đầu tiên là sẽ huyện Nha ăn cơm trưa, làm bộ đi ngủ trưa, sau đó từ hậu viện trèo tường rời đi, đi ninh khăn đường. Dư Đại Phu lại đi ra ngoài đến khám bệnh tại nhà, trong tiệm trừ bỏ Lý Đại Tráng còn có trung niên nam nhân. Kêu nam nhân nàng gặp qua một lần, là Ninh Khang Đường Tần Chiêu ngồi công đường Đại Phu, tính tình có điểm đại, Lý Đại Tráng thực chán ghét đối phương, cùng Diệp Thu hán giận vài lần đối phương tìm hắn cha. Thấy có khách nhân kia nam nhân đi bên trong, Diệp Thu liền đi tới quài, Đại Tráng ca, lần trước dược giúp ta tìm được rồi sao? Lý Đại Tráng chính thấp rộng hán giận, nghe được thanh âm mới nhìn đến Diệp Thu, A Thu mội mội tới. Người nói dược A, ta nhìn xem, giống như có mấy cái không có. Hắn trong người trước ngăn tủ một trận tìm kiếm Đưa ra một cái túi, chỉ thấy bên trong vô số cái cái túi nhỏ, hắn một bên đối chiếu trong tay giấy một bên nói, này mấy cái đủ rồi, cái kia cái gì hoa chưa từng nghe qua, ngươi hỏi một chút có phải hay không ngươi thúc thúc viết sai rồi, dư đại phu nói không có tên này, còn có hậu mặt này ba cái, chúng ta cửa hàng rất ít có người mua, ngươi muốn thật yêu cầu liền đi phụ cận hiệu thuốc mua, ta này không hảo quá đi. Chương 87 bị rỗi lao phu tử, cái này diệp thu minh bạch, cổ đại sinh tồn tương đối gian nan. Đồng hành cạnh tranh phi thường đại, Lý Đại Tráng là ninh khang đường người, nếu hắn chạy đến khác hiệu thuốc bị phát hiện, chẳng những làm người một nhà hoài nghi, cũng làm đồng hành cho rằng có điều dưỡng yêu, quá mức mạo hiểm. Bất quá ta đều cho ngươi hỏi tham khảo nhất tiện nghi chính là góc đường kia một nhà, ngươi muốn đổ vật bọn họ đều có. Lý Đại Tráng nói xong lại hiếu kỳ nói, chính là lại tiện nghi này giá cả tóm lại so thường dùng dược cao một chút, ngươi mua chuyện này để làm gì. Diệp Thu cũng không giấu hắn, ra vẻ thần bí thò lại gần. Thấp giọng nói, là thúc thúc làm ta mua, đại tráng ca cũng không nên nói cho người khác, thúc thúc ngọc nhan phường khai trương gần nhất đang ở chế tác tân phẩm. Đây chính là cơ mật nha. Lý đại tráng hơi có chút thụ sủng ngược kinh. Nàng thúc thúc phía trước hai cửa hàng Lý đại tráng cũng có điều nghe thấy, chỉ là không có thời gian đi xem, thầm nghĩ này làm ra đồ vật khẳng định không bình thường. Rốt cuộc lần trước Diệp Thu đưa cho hắn hương phát cao lấy về đi sau, nàng nương thích hẳn, nói là người khác đều hỏi nàng cái gì như vậy hương. Nghe nói là người đưa đều nói là thứ tốt. Lý Đại Tráng cũng không phải không biết nhìn hàng, tự nhiên biết kia đổ vật bất đồng. Còn có chuyện hắn còn không có nói cho Diệp Thu, chính là nàng thúc thúc đặt ở này mua giải độc phấn thực triệu đại gia thích, trừ bỏ phía trước thương cao, có thể nói là cái thứ hai thường xuyên bị người hỏi có hay không hóa dự vật, đáng tiếc số lượng hữu hạn suy đoán mặt sau sẽ trứng giới. Nhìn theo Diệp Thu rời đi, Lý Đại Tráng còn đang suy nghĩ hai ngày này bất thời giờ đi xem Diệp Thu thúc thúc cửa hàng. Nói như thế nào hắn cũng kêu Diệp Thu một tiếng muội muội nàng thúc thúc sinh ý tốt xấu đến thăm hạ. Diệp Thu ở Lý Đại Tráng giới thiệu hiệu thuốc quả nhiên mua được chính mình muốn đồ vật, đến không ai địa phương đem đồ vật bỏ vào không gian, thuận tiện phân loại hảo, ra tới khi đã là hai tay trống trơn Đi theo lại đi tranh bách hóa phô cầm ma thạch. Trong không gian có cái tiểu ma thạch có thể dùng, nhưng theo phải làm đồ vật tăng nhiều, này đó tiểu đồ vật vẫn luôn đều ở kéo chân sau. Cho nên làm đức tử hỗ trợ định rồi cái đại ma thạch còn có chày giã dược cùng chậu rửa mặt lớn nhỏ đảo dược tàu, nàng sức lực sung túc không sợ ứng phó bất quá tới. Tính lên nàng đêm nay có điểm nội, chẳng những phải về một chuyến hành hoa thôn, còn muốn lại đi tranh võ huy sơn. Chứ bỏ hiện có dược thảo còn cần bị điểm thường xuyên dùng, những cái đó võ huy trên núi liền có, tiền là có thể tỉnh liền tình điểm. Hơn nữa, võ huy sơn phụ cận thôn dân sợ với đại hoàng ở trên núi hoành hành. Võ huy sơn chỗ sâu trong rất nhiều thứ tốt cũng chưa bị người phát hiện, trước mắt toàn tiện nghi Diệp Thu, nàng không gian tuy rằng tồn không ít, nhưng dựa theo trước mắt tiêu hao tốc độ tới xem còn xa xa không đủ. Nếu không có không phải không gian diện tích quá tiểu, nàng tính toán nhổ trồng chút dược thảo dưỡng. Bộ phận dược thảo vẫn là tồn tại thời điểm dược tính càng tốt, mà hơn phân nửa là ngắt lấy tức dùng càng có thể phát huy tác dụng, đương nhiên cũng phải nhìn dùng như thế nào. Đến nỗi đi hạnh hoa thôn, Diệp Thu ánh mắt hơi thâm. Giờ mùi chung, Diệp Thu chuẩn bị trở về, trên đường đã xảy ra điểm ngoài ý đi muốn, bởi vì gặp cái người quen. Diệp Thu mỗi lần trộm ra tới đều sẽ không trường dương, hơn phân nửa túi đầu tiểu bước mại bay nhanh, tận lực không chọc người chú ý. Chính là bởi vì cái này cái gì đều không xem, nàng từ trên đường đi qua khi, bên hai chuyển đến một đạo hứ lạnh không biết lễ nghi. Lời này rất là quen thuộc, rốt cuộc tối hôm qua thượng mới nghe qua những lời này, nàng cơ hộ là nháy mắt dừng lại bước chân nhìn về phía người nọ. Đối diện thượng còn không có tới kịp rút đi trong mắt không mừng giang chấn hồng. Bị tiểu cô nương hắc u u đôi mắt nhìn chằm chằm, giang Trấn hồng chỉ cảm thấy thật mất mặt, trầm giọng nói, "Cha ngươi chính là như vậy giáo ngươi đối đai trưởng bối. Nay sẽ trên đường người cũng không nhiều, bằng không giang chấn hồng cũng sẽ không đứng ở trên đường lớn nói Diệp Thu, chuyện chính là chính mình là trưởng bối Diệp Thu cũng không dám tranh luận, không ngờ tiểu cô nương một trương miệng lại là sắc bén, có đạo đức có độ lượng mới là trưởng bối, phu tử không phải dạy học, thế nhưng không hiểu lễ nghi là lẫn nhau." Ngụ ý, chính ngươi đều không có lễ nghi dựa vào cái gì yêu cầu ta đối với ngươi rằng lễ. Cùng thế hệ mới là lẫn nhau, ngươi một cái tiểu bối cũng dám nói lời này, quả thực chính là ngang ngược vô lý. Hắn hẳn là nói sai rồi, nàng chẳng những không biết lễ nghi còn đạo đức không được đầy đủ, hắn gặp qua như vậy nhiều tiểu bối cũng chưa từng nghe qua có người dám làm hắn lẫn nhau. Giang Trấn Hồng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Diệp Thu, hắn từ trước đến nay là cái nghiêm túc người, ngày thường nhóm lửa những cái đó bọn học sinh đều sợ tới mức không dám hẹ răng vốn định dùng nguy nghiêm làm tiểu cô nương ý thức được chính mình hành vi không đúng, chính là diệp thu tiếp theo câu nói liền đem hẳn khí quá sức. Ta lại không lễ nghi, lại vô đạo đức là ta phải sự, phu tử nói nhà ta cùng ngươi không hề căn hệ, ngươi đối với một cái người xa lạ tùy ý bình phán, so sánh với này hành vi cũng không thế nào thượng không được mặt bản. Tiểu cô nương thanh em non nốt, nói ra nói lại là làm giang chấn hồng này mặt đều là đau, còn không có mở miệng, lại nghe tiểu cô nương dung đùi đắc ý nói, trên đời này luôn có chút ngốc tử Tự cho là bị người cô phụ, không nghĩ tới người khác thừa nhận áp lực là hắn vô pháp tưởng tượng đến. Này rõ ràng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoại nha, Giang Trấn Hồng Tâm Can đều ở đâu, Diệp Văn Thiêm thật là dạy cái hảo nữ nhi. Diệp Thu lại làm bộ không nhìn thấy kia hát trầm khó coi sắc mặt, lại là lời nói vừa chuyển, cha ta không có thể đi thi thẹn cho phu tử tài bồi, phu tử cảm thấy là hắn nhát gan yếu đuối không đảm đương, lại không biết cha ta mới là nhất có đảm đương, hắn là thẹn với người, nhưng không thẹn người nhà, hơn nữa. Không đi đi thi không phải hắn nói tính, phu tử chỉ biết sinh khí cỡ trách lại bất quá hỏi nội tình, chuyện này ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Giang Trấn Hồng này sẽ lại là ngây ngẩn cả người, trước mắt tiểu cô nương bất quá 7-8 tuổi, nói ra nói lại là câu chữ rõ ràng, ở trong chứa sắp bén, này không buông tha người tư thế có thể so với người trưởng thành, chỉ nói Giang Trấn Hồng cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Chờ hắn ý thức được này lại là là ám chỉ hắn có vấn đề tưởng phản bác khi, mới phát hiện tiểu cô nương không biết khi nào đã đi rồi. Hắn nhìn chầm chầm tấm lưng kia càng nghĩ càng nín thở, cuối cùng khí vung tay háo đi rồi, dọc theo đường đi trên mặt đều là hắc, ngay cả người khác chào hỏi, hắn đều chầm khuôn mặt. Quá vô lễ, này Diệp văn thiêm nữ nhi quả thực quá vô lễ. Một đường đến gần học viện, đi ngang qua học sinh nhìn đến hắn theo bản năng đều thu liễm tươi cười, kia bộ dáng liền cùng lao thử nhìn thấy miêu dường như chạm thành một loạn. Nhìn xem, học sinh đều biết sợ hắn, kia tiểu nha đầu không sợ không nói, còn dám ám phúng hắn. Giang Trấn Hồng như thế nào đều tưởng không rõ kia tiểu nha đầu nơi nào tới lá gan như vậy nói với hắn lời nói, vừa lúc trở lại phòng nhìn đến tới tìm hắn đồng liêu đều nhịn không được đã phát hạ bực tức Há liêu đối phương lại khuyên hắn bình tĩnh lại. Giang Trấn Hồng nói, ta như thế nào có thể bình tĩnh lại. Mặc dù Diệp Văn Thiêm hiện tại cùng ta không hề quan hệ, nhưng nơi này người ai không biết hắn là đệ tử của ta, khó tránh khỏi có người đem hắn cha con liệt căn xả đến ta trên người. Trung niên nam nhân đúng là tối hôm qua thượng cái kia. Cùng Giang Trấn Hồng đều là học viện phu tử, chỉ là thủ hạ học sinh bất đồng, mà khắc còn sẽ giáo một môn cờ nghệ khóa, ngày thường cùng Giang Trấn Hồng đi so gần là bởi vì hai người đều thích chơi cờ. Hắn biết Giang Trấn Hồng là cái đại tính tình, chờ hắn bình tĩnh sẽ mới nói, ngươi nhưng hướng quả, tiểu cô nương dám nói những lời này, thuyết minh năm đó sự thật sự có cái gì ẩn tình. Ta nhớ rõ khi đó học viện thuộc hắn nhất một mạc khô khan, lại cố tình là đọc sách tốt nhất cái kia, ở học viện cũng không thiếu bị người xa lánh. Hắn kêu tính cách có thể kiên trì thi đẩu tú tài cũng chưa từ bỏ, thuyết minh có cổ kính, nhưng đột nhiên nói không khảo, ta liền cảm thấy bên trong có việc, nhưng ngươi khi đó sinh khí ta không hảo hỏi, sau lại nghe nói là nhà hắn nguyên nhân, ta nghĩ cũng không hảo hỏi lại liền không quản chương 88 rút một chút, Giang Trấn Hồng lại là những mày, nam tử hắn đại trượng phu lúc này lấy đại cục làm trọng, hắn không khảo chính là chính hắn vấn đề, ta cũng không tin hắn có thể bị khác sự vững chân. Ngươi đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau tiêu xái không có kiêng kỵ nha. Trung niên nam tử bất đắc dị nói, Trấn hồng, năm đó Diệp Văn Thiêm như thế nào tới thư viện ngươi hẳn là rõ ràng, Diệp ra không phải nhà có tiền, này vào kinh không phải nói nói là được, là yêu cầu tiền. Ngươi cho rằng Diệp ra cái loại này tình huống sẽ cho hắn tiền. Ta nghe nói Diệp Văn Thiêm ở nhà không chịu coi trọng, năm đó cưới vợ đều là không biết gì, hắn nếu không màng tất cả rời đi, đó chính là bất trung bất hiếu người, ngươi chỉ nói hắn không màng đại cục Nhưng tiểu cục đều nhìn chung không được lại như thế nào đi nói đại cục. Giang Trấn Hồng trong lòng đã có nhẹ nhẹ động dung, nhưng ngoài miệng lại không tùng thượng nửa phần, đều là lấy cớ. Năm đó hắn tới đằng xuân huyện thời điểm không làm theo là mọi người phản đối, mà hắn thà rằng vứt bỏ sở hữu đều lựa chọn lại đây. Tuy rằng thẹn với người nhà, lại mỗi năm đều sẽ đem thu được quà nhập học mang đi cấp người nhà, cũng coi như là hồi báo một vài. Giang Trấn Hồng cảm thấy, này thua thiệt là có thể dùng mặt khác phương thức còn, nơi nào có cái gì phức tạp. Liền xem có nghĩ. Trung niên nam nhân hiển nhiên hiểu biết hắn tâm thái, biết này sẽ nhiều lời vô ích. Liền nói, thôi, chính ngươi bình tĩnh ngấm lại đi. Trong phòng chỉ còn lại có chính mình, Giang Trấn Hồng đối với trống rông nhà ở lại mạc danh bực bội lên. Trong đầu đều là kia tiểu cô nương từng tiếng chứa đầy châm chọc nói. Giang Trấn Hồng nói cho chính mình, kia bất quá là cái ma hoa hoa đạo lý cũng đều không hiểu một cái. Nói ra nói sao có thể đương hồi sự, nhưng là suy nghĩ chính là khống chế không được suy nghĩ. Cuối cùng hắn đứng ở cửa sổ khó được mắt lộ nghi hoặc, chẳng lẽ năm đó thật phát sinh chuyện gì sao. Đêm đó Diệp Thu thừa Diệp văn thiêm ngủ, lưu ra huyện Nha đi trước võ huy sơn. Sơn gian còn bay gió lạnh, chỗ sâu trong địa phương so bên ngoài độ ấm càng thấp. Đêm đại hoàng thả ra đi đi bộ sau, Diệp Thu thuận thế đi tranh thâm cốc bên trong, đem coi trọng mắt Thảo Dược Thu hoạch một tảng lớn. Phóng Dược Thảo khi gió mạnh cùng tiểu hoàng một cái dữ dít đều, một cái gâu gâu đều, Diệp Thu biết chúng nó đây là hâm mộ đại hoàng có thể đi ra ngoài Dứt khoát đem chúng nó cung cấp phóng ra. Tiểu Hoàng Vũ cánh bay lên giữa không trùng, không bao lâu liền xuống dưới ở Diệp Thu trùng quanh xoay quanh, tửa không tính toán đi xa. Gió mạnh lại là đã lâu không ra tới, ra không gian, liền cùng Đại Hoàng giống nhau một cái kính hướng trong chạy, dây lắt gian liền không có tung tích. Diệp Thu cũng không có thời gian quản chúng nó, liền hữu hạn thời gian tận lực chọn thêm trích dự thảo. Không sai biệt lắm hai cái canh giờ sau, nàng mới dừng tay. Gió mạnh lúc này đã trở về Chỉ có đại hoàng còn không có tung tích, Hiển nhiên cùng ngày thường giống nhau tính toán chờ buổi sáng cũng đi qua tới đó nó. Hai người tiên tiến không gian, ta phải đi xử lý chút việc. Nàng thấp giọng nói xong, sơ soạn tiểu hoang đầu, đem một chim một cầu thu vào không gian, đi theo liền hướng tới đỉnh núi mổ một phương đi đến. Từ trong nhà cháy Diệp thu không còn có đi tìm triệu thị, không biết tái kiến nàng triệu thị có thể hay không hoài niệm. Kết quả đi Diệp ra phát hiện triệu thị cùng Diệp vượng không ở. Chứ cái này ra kia gian ở diệp văn trụ phòng cũng là chống không, nàng nhíu nhíu mày chỉ phải lặng lẽ rời khỏi diệp ra. Kỳ thật vừa mới tiến vào khi nàng cũng ở suy xét tự mình hỏi cái này phương pháp có phải hay không không quá bảo hiểm. Phía trước hù dọa Lão thái thái lời nói đều là nửa thật nửa giả, nếu như trực tiếp hỏi vấn đề sợ là quá rõ ràng. Nàng trong lúc suy tư rời đi hạnh hoa thôn, cuối cùng nghĩ đến tân biện pháp, liền rời đi thôn trực tiếp trở về trong huyện. Ngày cái diệp thu dậy sớm đi theo diệp văn thiêm đi cơm sáng Trong lòng nghĩ đợi lát nữa đi trên đường như thế nào tìm người, chật liền nhìn đến Chu Thị xuất hiện ở phòng bếp cửa, thấy Diệp Thu nhìn đến nàng, rứt khoát hướng nàng với tay, rõ ràng tìm nàng có việc. Cha, ta ăn no tưởng trở về ngủ tiếp sẽ. Nàng cầm bánh bao đứng dậy giả vờ mệt rã rời ngáp một cái, quả nhiên Diệp Văn Thiêm không có cự tuyệt, ăn xong ngủ tiếp, nhớ rõ đừng ngủ lâu lắm. Diệp Thu gật gật đầu, bước cẳng chân rời đi phòng bếp, nàng đi theo Chu Thị đi vào nàng phòng, trong phòng nha hoàn đều không ở Dang Nghe nói ngày hôm qua sinh ý không tồi, Diệp Bạch bán vài bình ngọc nhan cao, khiến cho Hương Thảo đi cửa hàng hỗ trợ. Diệp Thu vừa mới liền đoán được Chu thị tìm nàng là bởi vì việc này, liền cũng thản nhiên nói, "Quần phương viện ấy nấy cô nương mua ngọc nhan phường đồ vật, không biết làm sao vậy, nơi đó mặt này nàng người cũng đi theo mua, hẳn là thích cửa hàng đồ vật." Theo lý thuyết sinh ý hảo là chuyện tốt, nhưng là vốn dĩ rất chờ mong Chu thị nghe được quần phương viện ba chữ biểu tình liền không thế nào hảo, nàng nhíu mày nói, "Như thế nào là những cái đó người?" Vậy vậy người khác như thế nào còn dám tới cửa hàng mua đồ vật, này không phải nhục nhã khách nhân sao? Diệp Thu biết Lưu Văn Hồng tiểu thiếp Liêu Ji nương chính là Thanh Lâu ra tới, nhắc tới cùng loại địa phương khẳng định không vui. Hơn nữa cái này nên đại, người trong sạch đều phản cảm những cái đó làm ra thị sinh ý, huống chi vẫn là huyện lệnh phu nhân chú thị, tự nhiên không nghĩ cùng Thanh Lâu người có liên quan. Diệp Thu vốn dĩ liền muốn tìm Chu thị nói chuyện việc này, thấy nàng trước nói khởi cái này, dứt khoát ngồi ở nàng đối diện, phu nhân ý tứ ta minh bạch. Nhưng phu nhân có biết, vì sướng mại thế nhân sở chẳng ghét, vì thương lại như thế nào không bị người cười nhạo con buôn. Thúc thúc nói có thể kiếm tiền là được, cho nên trước tiên nghị kỹ rồi ứng đối phương thức, cũng không biết phu nhân có nguyện ý hay không nghe. Chu thị cao mày trần trờ hạ vẫn là gật đầu. Thanh lâu khách nhân xuất hiện ở trong tiệm sắc thật ảnh hưởng không tốt, cho nên tính toán đơn độc vì thanh lâu nữ tử chế thượng một đám bất đồng phấn mặt phát cao, chỉ là yêu cầu phu nhân ngươi nhận thượng một ít thời gian. Chờ cửa hàng Sinh Ý tiệm hảo mới có thể chia lìa mở ra. Chu thị lại cảm thấy không quá đáng tin cậy, kia không phải là sẽ đụng tới mặt khác khách nhân. Cái này phu nhân không cần lo lắng, thúc thúc đều có hắn phương pháp. Nhắm lại trước mặt như vậy cái tiểu nhân mỗi lần đều như vậy bình tĩnh, phản phất cái gì vấn đề đều suy xét đến bộ dáng, chu thị này sẽ đã minh bạch, chỉ sợ mặt sau đều là nàng cái kia thúc thúc ở giáo. Nếu Diệp Thu nói khẳng định, nàng quyết định vẫn là tin thượng một hồi. Bởi vì mấy ngày hôm trước bằng hữu đi cửa hàng mua đồ vật Diệp Thu đem kiếm tiền toàn bộ một nửa cho nàng, không tính là nhiều, khá vậy thu hoạch pha phong, ném đến ngon ngọt chu thị nơi nào bỏ được trong tay. Hơn nữa Diệp Thu nói nàng thúc thúc nói qua, mà sau sinh ý sẽ càng tốt, đến lúc đó trừ bỏ mượn nàng tên tuổi cho thủ lao, Ngọc Nhan Phượng tân phẩm nàng mỗi tháng đều có thể mỗi loại lấy thượng một phần, toàn bộ đều là miễn phí. Ngẫm lại Ngọc Nhan Phượng hiện tại đều có mười mấy khoản hàng hóa, nếu là lấy sau càng nhiều, nàng mỗi tháng chẳng phải là đều có thể dùng tới mấy chục lượng đồ vật. Liên tính không dùng được này tặng người cũng có thể thu một cái nhân tình, bán đi cũng là một cái không nhỏ con số, thử hỏi nào còn có như vậy một chuyện tốt. Phu nhân, ngươi sầu lo thúc thúc sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng là có chuyện A thu tưởng phiền toái phu nhân giúp một chút. Diệp thu thuận thế mở miệng. Chu thị theo bản năng nhìn chầm chầm lại đây, ngươi cũng biết, quá mức đầu sự ta là không giúp được ngươi. Diệp thu xem nàng cẩn thận bộ dáng liền biết nàng hiểu lầm, cười cười nói, đối phu nhân mà nói chỉ là việc nhỏ. Ta muốn cho phu nhân giúp ta hỏi thăm vài món sự. chương 89 đều biết, nàng thò lại gần đem chính mình ra sốt ruột sự ngắn gọn nói xong, mới nói, cha ta gần nhất tương đối lo lắng, ta giúp không được gì, nghĩ bên người chỉ có phu nhân có năng lực này, cho nên, thật là khó được từ gương mặt này thượng nhìn ra một tiêu ngượng ngủng, chu thị cảm giác càng thêm xem không hiểu trước mặt tiểu cô nương, một hồi lao đạo quá mức, một hồi đơn thuần cùng cái hài tử giống nhau, nói đến cùng giống như mỗi lần đều là muốn cho nàng làm cái gì mới có thể nhớ rõ chính mình còn nhỏ. Cố tình chu thị liền ăn này một bộ. Điểm này sự xác thật không khó, ngươi cũng đừng phục ta, ngươi thúc thúc có thể bày mưu lập kế khống chế ngọc nhan phường, còn biết giáo ngươi tới thuyết phục ta, chuyện này hắn hẳn là so với ta càng am hiểu, nhưng là ngươi đều mở miệng, cái này vội ta khẳng định rút. Diệp thu nghĩ thầm chỉ cần đáp ứng là được, như thế nào hiểu lầm nàng cũng không thèm để ý. chu thị tốc độ quả nhiên rất nhanh. Không đến giữa trưa nàng liền ở không có kinh động người khác dưới tình huống hỏi thăm không ít hữu dụng tin tức. Nàng là làm Hương Thảo cấp Diệp Thu truyền nói, hai người ở một khối nói chuyện cũng không chọc người hoài nghi, còn nhiều Hàn Huyên sẽ. "Vất vả ngươi Hương Thảo tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi." Diệp Thu nghiêm nhiên đem thân thể này ưu thế phát huy đến thật tốt, tiểu cô nương nhe răng cười, chỉ làm người buông cảnh giác tâm sinh thích. Hương Thảo bị nàng như vậy một e, vốn là 5 phần cười liền biến thành 8 phần, lại nhìn đến đưa tới trước mặt đồ vật, chần chờ, đây là Thúc thúc để lại cho ta dự phòng thuốc trị thương, nhưng ta dùng không đến. Hương thảo tỷ tỷ mỗi ngày hối hả ngược xuôi khó tránh khỏi có cái chảy ra, cái này cho người nhất thích hợp, thúc thúc nói dược hiệu đặc biệt hảo, tránh cho lưu xẹo. Chỉ cần là cái nữ, không có cái nào không hy vọng này trên người là xinh xinh đẹp đẹp, mặc dù là hương thảo cũng so giống nhau nha hoàn chú ý chút, có tiền còn sẽ mua điểm du nhuận nhuận tay, nhưng cũng thật sự tránh không được làm ra miệng vết thương lưu lại vết xẹo. Nghe nói hiệu quả tức khắc tâm động, kia đến không ít tiền đi. Nếu không ta cùng người mua." Chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi, Hương Thảo có điểm ngưỡng ngùng. Thúc thúc nói tái hảo dược cũng có kỳ hạ thứ này phóng ta này lãng phí, Hương Thảo tỷ tỷ có thể sử dụng đến thuyết minh tiền nào của lấy, không cần tiền. Nàng không tốt với cùng người nhiều lời, nói xong trực tiếp đem dược bình hướng Hương Thảo trong tay một tắc, không đợi đối phương cự tuyệt đó là cười chạy đi, thoắt nhìn thật cùng 7, 8 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau. Hương Thảo bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng, theo bản năng nhìn nhìn bốn phía thừa không ai đem đổ vật bỏ vào túi. Diệp thu được đến muốn tin tức cũng không sốt ruột đi tuyên dương, mà là đi Diệp văn thiêm công tác phòng ngồi xuống bình tĩnh tự hỏi sẽ Chu thị tìm người trực tiếp là phân hai nhóm tử Diệp ra cùng Lữ gia phụ cận xuống tay hỏi thăm. Năm đó sự tình tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là đều là ở tại ở nông thôn, này quê nhà hương thân khó tránh khỏi liền có nói lỡ miệng thời điểm. Nghe nói năm đó Lữ ra sở dĩ đáp ứng nữ nhi gả đến Diệp ra là bởi vì biết được có người cấp Diệp ra tặng 100 lượng bạc Ở cũng không giàu có đằng xuân huyện cùng bần cùng chi nhất hạnh hoa trong thôn, này 100 lượng nghiễm nhiên một cái con số thiên văn. Với lúc gặp lựa dung ở giao lộ đụng tới Diệp Văn Thiêm phát sinh ngoài ý muốn chuyện này đã bị khấu thị thuận tay đẩy thuyền lấy tới uy hiếp Diệp ra, đáng tiếc triệu thị cũng không phải đèn cạn dầu, ngạnh nói chính mình không có tiền, cuối cùng cũng cho 10 lượng bạc. Nói là 10 lượng bên trong còn có lựa dung của hồi môn, này tính xuống dưới vẫn là bồi. Khấu thị vốn định nữ nhi gả qua đi xem có không chia cắt một ít kia cái gọi là 100 lượng Diệp Văn Thiêm lại báo cho trong nhà nàng không có tiền, vốn chính là bị người nhà nửa đẩy nửa cấp gả tới Diệp ra lữ dung nơi nào cam tâm, rồi sau đó liền làm ầm ý lên. Diệp Văn Thiêm phân ra chính là lữ dung làm ầm ý hậu quả, Khấu thị biết bồi nữ nhi cùng Triệu thị quan hệ vẫn luôn không đúng. Nàng trước sau cảm thấy kia Diệp ra chính là có tiền, bởi vì nữ nhi từng nói cho nàng, cũng có người nói Triệu thị thu trong huyện Ai Bạc chặt Đức tiểu nhi tử cầu học lộ, vừa lúc chính là 100 lượng. Nhưng này không chứng cứ sự cũng chỉ có thể nói Khấu thị bởi vì không bắt được tiền trong lòng thực không căm lòng, ngẫu nhiên nhịn không được liền cùng người nói chuyện phiếm khi nhiều lời vài câu, đại gia mới biết được nơi này có nội tình. Tuy nói triệu thị đối tiểu nhi tử quá mức làm người khó có thể tin, nay khấu thị cũng không tính cái gì người tốt, vì tiền bỏ được kia trong huyện di nương vị trí đem nữ nhi gả cho diệp văn thiêm, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tan, xem như tự thực hậu quả xấu. Thái Bình thôn bên này tin tức lượng lớn một chút, hành hoa thôn liền có vẻ đơn bạc. Triệu Thị không hổ là cái thủ được lời nói người, phù cận hàng xóm chỉ biết được Diệp Văn Thiêm cưới vợ trước đó không lâu có cái xuyên phú quý tuổi trẻ công tử mang theo hạ nhân tới cửa, đi ra ngoài khi trong tay dương nhỏ không có, tự kia sau thật dài một đoạn thời gian Triệu Thị đều là đi đường mang phong. Cũng nghe người ta nói quá 100 lượng sự còn có người trực tiếp đi hỏi, Triệu Thị không có phủ nhận, chỉ nói đây là tiểu nhi tử thiếu trong nhà, nghe được người khác thở dài không thôi. Diệp Thu đem hai bên tin tức tổ hợp hạ, cơ hồ được cái kết luận. Hắn cha cưới vợ chính là một hồi âm hưu, cái này âm hưu tham dự giả là Diệp Văn Thiêm bên người mọi người, duy độc tên ngốc này không biết, còn ngây ngốc trong tương lai cấp người nhà đảm đương máy ATM. Đến nỗi trên danh nghĩa mẹ ruột, Diệp Thu chưa thấy qua chân nhân tạm thời không hợp ý nhau tốt xấu. Diệp Văn Thiêm loại này liền chính mình đều dưỡng không sống lại muốn phụng hiến hết thể cấp thân nhân bằng hữu người, hẳn là cho hắn lấy cái biệt hiệu kêu thánh mẫu, nàng tuy không duy trì hôn nhân thượng phản bội, nhưng cùng loại người này sinh hoạt, chính là không chạy cũng đến chết suy nghĩ một chút đều rất khó. Không tự giác tường xa, Diệp Thu thở dài, trước kia nàng xôi gió xôi nước, bên người người đều chỉ số thông minh tại tuyến, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy, nhân sinh thật đúng là khó. Nàng đã làm hương thảo hỗ trợ tiếp tục làm đối phương tìm năm đó đi Diệp ra cái kia con nhà giàu, chuyện này tưởng điều tra rõ một hai ngày hiển nhiên không được, dù sao tóm lại lớn như vậy điểm mà, cũng không tin vẫn luôn không gặp được. Diệp Thu không biết chính là, nàng bên này tìm người điều tra, Tối hôm qua suy tư nửa đêm Giang Chấn Hồng cũng tìm người hỏi thăm hạ. Hắn hiển nhiên so Diệp Thu vận khí càng tốt, hơi chút hỏi hạ liền biết một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Người là nói Tống Thành Hạo cấp Diệp Văn Thiêm nhà hắn tặng bạc, cho nên Diệp ra không cho Diệp Văn Thiêm đi thì, còn cho hắn an bài việc hôn nhân. Chuyện này thật nhiều người đều biết, là Tống Thành Hạo chính mình ở học viện nói, hắn cho ước chừng 100 lượng, kia cưới vợ cũng là Tống Thành Hạo xử cái gì biện pháp, hắn còn đặc ý rào rạt nói kia nữ tử cô nương nếu không phải hắn cha nhìn chúng. Là Diệp Văn Thiêm nhặt đại tiếng y. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến Giang Trấn Hồng khó coi sắc mặt, lập tức không dám nhiều lời, tất nhiên là không quên Diệp Văn Thiêm chính là phu tử học sinh. Lúc trước Giang Trấn Hồng đối Diệp Văn Thiêm cực kỳ chiếu cố, hãy còn nhớ rõ khi đó thật nhiều người đều hâm mộ Diệp Văn Thiêm vận khí tốt đâu. Giang Trấn Hồng mới vừa tiêu hóa xong tin tức này, nghe vậy trầm giọng nói, vì cái gì không ai nói cho ta? Phu tử, lúc ấy là ngươi nói không muốn nghe về Diệp Văn Thiêm bất luận cái gì tin tức, hơn nữa Chính mình nói qua lời này sao? Giang Trấn Hồng nhịu như mày, lại thấy đối phương biểu tình do dự, hỏi, hơn nữa cái gì? chương 90 thật sự nhưng khí. Người nọ rụt rụt cổ không dám nói, hắn năm đó là cùng Diệp Văn thiêm một đám học sinh, hiện nay thi rất ở học viện hỗ trợ, là cái không thế nào nói chuyện được. Lần này Giang Trấn Hồng tìm hắn, hắn còn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn là hỏi cái này sự. Thấy Giang Trấn Hồng hỏi cái như vậy khó xử vấn đề. Hắn đành phải làm tốt bị đuổi ra trường học hậu quả căng ra đầu nói, học viện đều biết Tống Thành Hạo là phu tử ngươi nghĩa tử, lời này nếu là nói chính là đắc tội các ngươi tới, ai dám nói ra. Cái gì nghĩa Giang Trấn Hồng vừa muốn phát hỏa, lại hưởng phí ý thức được cái gì sắc mặt nháy mắt khó coi. Hắn cũng nhớ tới một sự kiện, năm đó hắn thu Diệp Văn Thiêm không lâu, Tống ra liền tặng Tống Thành Hạo tới học viện, đúng là bái ở trong tay của hắn. Diệp Văn Thiêm thiên phú cao, đọc sách biết chữ tổng có thể áp thượng Tống Thành Hạo một đầu Lúc ấy hai người luôn là có mâu thuẫn, hắn mỗi lần đều quát lớn hai người lấy đọc sách là chủ, sau lại Diệp Văn Thiêm khảo tú tài, Tống Thành Hảo bản thân không thi đậu, sau lại lại bị báo cho khảo thí thành tích có lầm, hắn cũng thi đậu tú tài. Theo sau Tống ra nói cái gì Tống Thành Hạo thân thể không hảo yêu cầu nhận cái nghiêm sư làm nghĩa phụ, hắn là không tin nơi này, nhưng sau lại Tống ra đương ra tự mình tới cửa hắn liền đáp ứng rồi. Hiện tại ngâm lại, dường như liền kia không bao lâu liền phát sinh Diệp Văn Thiêm từ bỏ cầu học sự. Đang nghe phía trước học sinh lời nói, Giang Trấn Hồng là không muốn tin tưởng, nhưng lại biết đối phương không cần thiết lừa hắn. Hiện tại ngươi liền dám nói, có thể là không thể nói đều nói, hắn nhưng thật ra thả lòng chút, Tống Thành Hạo đều đi rồi lâu như vậy, ta cũng không cần thiết kiến kỵ. Hiện tại phu tử ngươi cùng Diệp Văn Thiêm cũng chặt đứt liên hệ, những lời này nói cũng không có gì. Lại không thấy được Giang Trấn Hồng nháy mắt phức tạp ánh mắt, hắn rốt cuộc là thở dài một tiếng, phất tay nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ngươi nọ gật gật đầu vốn định trực tiếp đi, lại nghĩ đến cái gì do dự nói, phu tử, kỳ thật năm đó Diệp Văn Thiêm vẫn luôn bị đại gia khi dễ, bởi vì ngươi miện hắn hơn phân nửa quà nhập học, đối hắn lại không giống người thường, hắn quá rất gian nan, bất quá ta rất bội phục hắn, từ đầu chí cuối đều không có cùng phu tử ngươi cáo trạng, có lẽ là biết phu tử cũng sẽ không còn đi. Chính hắn nói xong lời này nhưng thật ra thoải mái, Giang Trấn Hồng lại là nửa ngày không phản ứng lại đây. Trong phòng gió lạnh đánh chuyển ở hắn bốn phía thổi. Nếu là ngày xưa Giang Trấn Hồng đã sớm đem cửa sổ quan hảo ngồi xuống nghỉ ngơi, mà nay lại là đi cửa sổ, tùy ý gió lạnh diễn tấu ở trên mặt, như vậy trong lòng mới có thể thoải mái điểm. Hắn lại nghĩ tới hôm qua tiểu cô nương nói Diệp Văn Thiêm không hổ người nhà Duy độc thẹn hắn nói, Giang Trấn Hồng trong lòng lại là có chút hổ thẹn. Cửa tiểu thư đồng nhìn đến Giang Trấn Hồng mặt mang dị sắc rời đi, nhịn không được nhiều xem một cái, hắn hiếm khi nhìn đến vị này nghiêm sư lộ ra này phó biểu tình, thầm nghĩ đây là ra chuyện gì lại cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Giang Trấn Hồng lại là đi huyện Nha hắn cũng không biết làm sao vậy, này sẽ chợt liền muốn gặp Diệp Văn Thiêm. Mặc dù nghe xong một ít nội tình, đối với Diệp Văn Thiêm không đi đi thì, hắn trong lòng kết cũng không có toàn bộ cải bỏ, chỉ là tại hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm hắn, hắn rốt cuộc là đối cái này chính mình chọn lựa học sinh có điểm để ý. Hắn không có đi phía trước, đi đến huyện Nha cửa sau bồi hồi lên, còn ở suy tư lần này lại đây có phải hay không xúc động. Phu tử như thế nào lại tới nữa? Thinh linh truyền đến một đạo thanh âm kinh hắn một chút, ngầm đầu nhìn về phía đứng ở cửa tiểu cô nương Giang Trấn Hồng ánh mắt hơi hơi trật lué, theo bản năng nói, nơi này ta còn không thể tới không thành. Diệp Thu không nghĩ tới ngày hôm qua hai người tan giá trong không vui hôm nay Giang Trấn Hồng thế nhưng lại lần nữa lại đây, nàng không xác định đối phương mục đích, liền nói, là phu tử nói ta cùng cha ta không hiểu lễ nghi, chỉ là tò mò biết rõ chúng ta không hiểu. Phu tử lại đây hay là không phải chính mình tìm không thoải mái. Tiểu cô nương nhìn không lớn nói ra nói lại là khí người chết khiếp. Giang Trấn Hồng một bụng phức tạp tâm tư bị này mang theo ám phúng nói cấp hướng không còn một mảnh. Tính, ta không nghĩ cùng ngươi nói, cha ngươi ở sao? Ta muốn gặp hắn hỏi điểm lời nói. Kêu nhưng không thành. Diệp thu hoàng đầu nhỏ, cha ta cho dù đã làm sai sự, cũng không phải ai đều có thể vây tay thì tới, xua tay thì đi. Phu tử đã nhục nhã quá hắn, không mang theo tới cửa tìm cha. Tiểu cô nương nhữ mày xem ra, ánh mắt mang theo khiến trách, cha ta ngốc ta nhưng không ngốc, phu tử thực sự có lời muốn nói cùng ta nói cũng giống nhau. Lời này nghe Giang Trấn Hồng thập phần năng kham, hắn nghĩ Diệp văn thiêm kia tính cách, nhữ nhữ mày, lại ấp ủ cảm xúc mới nói, ta đây hỏi ngươi, cha ngươi năm đó không thể đi thi ở nhà thành hôn là bởi vì Diệp ra thu Tống Thành Hạo tiền việc này ngươi đều biết phải không? Lấy tiền, Tống Thành Hạo, Diệp thu không nghĩ tới chính mình đang ở cha người này, Giang Trấn Hồng liền trực tiếp đưa tới tin tức. Nàng hơi chút hoan thần hậu lập tức liền phản ứng lại đây, nghiêm trang nói hiếu nói vượng, đúng vậy, ta biết. Giang Trấn Hồng dừng một chút nói, chuyện này cũng có ta vấn đề, ta không biết hắn làm loại sự tình này, phía trước sự, người nói rất đúng, ta hiểu biết không đủ rõ ràng, nhưng hiện tại đã trưởng. Đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi đối phương ngôn ngữ tranh phong diệp thu thỉnh lính nghe trận biến hóa nói phong, khó được ngoại ý muốn đánh giá đối phương liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện Giang Trấn Hồng giữa mày mang theo ưu sầu gương mặt kia sắc thật không có hôm qua nhìn đến bắt bẻ. Diệp Thu nói, nếu biết là cái hiểu lầm, hy vọng phu tử lại nhìn đến cha ta tận khả năng đừng lại khi dễ hắn, hắn ngốc không phải hắn sai, ít nhất ở trong lòng hắn ngươi vẫn luôn là hắn phu tử, kính ngưỡng đối tượng. Giang Trấn Hồng mới vừa nghe được tiểu cô nương thanh em mềm xuống dưới còn tưởng rằng muốn nói gì dễ nghe lời nói, chật vừa nghe hắn câu kia đừng khi dễ hắn, còn có. Nàng nói vài lần thân cha ngốc nói, có chút khó có thể tin những lời này là từ miệng nàng ra tới Hắn lại như thế nào cũng là cha ngươi, ngươi làm sao có thể nói hắn? Ngốc! Những lời này đó hắn chính là có điểm nói không nên lời. Diệp Thu lại chẳng hề để ý nói, này có cái gì, ta biết hắn ngốc nhưng ta sẽ không khi dễ hắn, phu tử là biết do hắn ngốc, lại cố ý khi dễ hắn, so sánh với ta phạm sai thật sự bé nhỏ không đáng kể. Giang Trấn Hồng! Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, trong viện truyền đến thanh âm, A Thu, ngươi ở cửa làm cái gì, bên ngoài có người khác sao? Giang Trấn Hồng nghe được là Diệp văn thiêm thanh âm, mới vừa nhắc chân chuẩn bị qua đi. Diệp Thu đã là cao rộng trả lời, chỉ là cái hỏi đường lao khất cái, ta lập tức tiến vào. Giang Trấn Hồng theo bản năng nhìn mắt bốn phía, nghĩ nào có cái gì lao khất cái, lại thấy Diệp Thu nói xong cười ngâm ngâm ánh mắt nhìn hắn, mới đủ phản ứng lại đây này lao khất cái nói chính là hắn, trên mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Hắn chừng mắt nhìn Diệp Thu, khó có thể tin nhìn cái này hậu bối. Hắn chỗ đã thấy vạn bối cùng Diệp Thu lớn như vậy cái nào không phải ôn ôn nhu nhu nói chuyện có lễ, chưa từng có gặp được loại này nói chuyện thô tục vô lý, cố tình nói có sách mách có chứng, trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Bên hai thanh âm kia rồi lại chuyển đến, phu tử, nếu hiểu lầm giải trừ, về sau liền khôi phục trước kia ở trung hình tức đi, ngươi đừng thấy cha ta, lần sau nhìn đến hắn, coi như không hắn người này. Tiểu cô nương mềm mại vô hại nói xong, cũng chưa cho Giang Trấn Hồng nói chuyện cơ hội, kia phiến môn ở Giang Trấn Hồng trước mặt bị loảng soảng một tiếng đóng lại, thậm chí còn có thể nghe được thượng xuyên thanh âm. Giang Trấn Hồng Lần đầu tiên bị người mắng lao khất cái vẫn là lần đầu tiên bị người cự chi ngoài cửa, Giang Trấn Hồng hô hấp kịch liệt phập phòng vài lần, nửa ngày. Cũng không bình phục xuống dưới. Nay tiểu cô nương tính cách thật sự ác liệt, quả thực là mục vô trường giả, thật sự là như khí. chương 91 xem ra người thật không biết. Diệp thu kỳ thật cũng không có đi. Nàng ở phía sau cửa vẫn luôn chờ đến Giang Trấn Hồng kia bước chân nặng nghề rời đi, lúc này mới yên tâm vào nhà. Nàng cha cùng Giang Trấn Hồng chi gian ơn đoán vốn không nên nàng nhúng tay, nhưng nàng không quen nhìn Giang Trấn Hồng kia nói 102 duy ngã độc tôn làm vẻ ta đây, nếu là lấy trước nàng không ở liền thôi, hiện giờ mượn cái này thân mình, Diệp Văn Thiêm chính là nàng người. Hắn có ngốc lại buồn đều là nàng cha, chỉ có thể nàng khi dễ hắn, người khác tưởng đều đừng nghĩ. Diệp Thu liễm hạ trong mắt lệ khí rời đi. Nàng đi vào phòng nhìn đến chính không lưng thu thập phòng Diệp Văn Thiêm khi lại khôi phục cùng ngày thường giống nhau ngoan ngoan đáng yêu, cha, hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Diệp Văn Thiêm hạ trước thời gian sớm, còn lại thời gian liền ở huyện Nha trong phòng sao chép thư tịch, dị vãng trừ bỏ ăn cơm, không đến trời tối là luyến tiếc trở về, hôm nay hiển nhiên sớm. Nghe được nữ nhi nói, Diệp Văn Thiêm bay nhanh nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, do dự nói, trước kia bằng hưu đước đi ra ngoài, cha vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng cũng đã lâu không gặp thoái thác không dưới, cho nên. Hắn ngữ khí chân chờ nay sẽ còn ở suy xét muốn hay không đi, rốt cuộc không cần bao lâu thiên liền đen, sợ chính mình không ở nữ nhi sợ hãi. Diệp Thu còn tưởng rằng hắn muốn nói gì lại sự, lập tức nói, A Thu còn tưởng rằng cha không có bằng hữu đâu, chu đại phu nói ra cửa bên ngoài, bằng hữu nhiều là chuyện tốt, A Thu sẽ ngoan ngoan ở nhà, cha hảo hảo đi chơi đi. Nữ nhi ngoan ngoan thanh âm làm Diệp Văn Thiêm trong lòng ấy náy cảm càng trọng, A Thu thật tốt Cha chính là theo chân bọn họ uống trà tâm sự, sẽ không đã khuya. Diệp Thu thầm nghĩ ngươi nếu có thể có cho tới đã khuya bằng hữu kiếp nhưng thật ra chuyện tốt, đáng tiếc nàng tới lâu như vậy trừ bỏ biết trong thôn trường toàn thúc cùng nàng cha quan hệ không tồi, ngoài ra liền không thấy được ai cùng Diệp Văn Thiêm đi cùng một chỗ. Xem Diệp Văn Thiêm là thật sự rất nghĩ ra đi, Diệp Thu biểu hiện ngoan ngoan vô cùng. Đưa Diệp Văn Thiêm ra phòng chất tuổi một khi, nàng chợt nói cha, ngươi nhận thức một cái kêu tống thành hạo người sao. Nàng nghĩ người này nếu ra tiền khó xử Diệp Văn Thiêm, hai người khẳng định là nhận thức, cũng không biết cái gì quan hệ. Cùng với tìm người điều tra, không bằng trực tiếp hỏi nàng cha. Không nghĩ tới chính là Diệp Văn Thiêm phản ứng cực đại, ngự khí so ngày thường khẩn trương mấy lần nhìn chằm chằm Diệp Thu nói: "A Thu đừng nghe bọn họ nói hiếu nói vượng, người cùng hắn không quan hệ, A Thu là cha nữ nhi, cha bảo đảm sẽ không ném xuống A Thu." Nói còn lại đây sờ sờ Diệp Thu đầu, trấn an ý vị mười phần. Diệp Thu ngược lại có điểm nốc Nàng nghĩ chính mình tuổi con nhỏ, liền tính hỏi cái ai hắn cha cũng sẽ không cảm giác được khắc thường, nào biết Diệp Văn Thiêm phản ứng lớn như vậy, nàng nghĩ đến vừa mới ở Diệp Văn Thiêm trong mắt nhìn đến khẩn trương, lo lắng, khó chịu, mặc danh ngừng lòng hiếu kỷ. Làm bộ nghi hoặc ngừng đầu, cha đang nói cái gì nha? A Thu hôm nay ở trên đường nghe người ta nói người này rất có tiền, cho nên muốn hỏi một chút cha có biết hay không, A Thu còn không có gặp qua kẻ có tiền đâu. Nguyên lai like là như thế này A Diệp Văn Thiêm giật mình lăng lúc sau nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, hu chết hắn, hắn còn tưởng rằng ai ở nữ nhi trước mặt nói lung tung, còn hảo nữ nhi chỉ là tò mò. Lập tức pha cho nói, cha nói liêu nói vượt đâu, ngươi hỏi người cha cũng không thân, bất quá kẻ có tiền đều không thích chúng ta. A Thu nhớ rõ về sau nhìn đến những người này nhất định phải trốn rất xa. Đây là cái gì hoại đạo lý? Trong miệng lại là đáp ứng, A Thu nhớ kỹ. Nhìn đến nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, Diệp Văn Thiêm trong lòng đều mềm hóa. Thẩm nghĩ trở về nhìn đến cái gì tiểu ngoạn ý nhất định phải cấp nữ nhi mua một cái, A Thu đã lâu không thu đến đồ vật, đều là hắn này làm cha không bản lĩnh. Diệp Thu đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Thiêm bóng dáng biến mất không thấy, cũng lặng lẽ ra cửa. Nàng trực tiếp đi chu thị nơi đó, vừa lúc chu thị mới vừa ăn cơm xong đang ở cửa tản bộ, nhìn đến Diệp Thu chủ động vẫy tay đem nàng hô lại đây, ta nghe Hương Thảo nói, người người muốn tìm không biết tên, chỉ dựa vào một cái người trong thôn nói, cái này chỉ sợ rất khó tìm đến. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Không có việc gì, người này ta đã tìm được rồi, còn đã biết tên. Chu Thị nghe vậy nhìn qua đi, liền nghe Diệp Thu nói, Phu nhân, ngươi biết Chu Thành Hảo là ai sao? Có thể bỏ được cấp Diệp ra đảo 100 lượng bạc ngăn trở Diệp Văn Thiêm đi thi lộ người, nói vậy ra cảnh không phải giống nhau hảo. Đang xuân huyện nhà có tiền bài thượng danh cũng không nhiều lắm, Chu Thị tại đây cũng có không ít năm, hẳn là biết đến. Nàng nói một hồi lâu cũng chưa nghe được Chu Thị hẹ răng, hầu nghi nhìn lại. Lại thấy chu thị thẳng lăng lăng nhìn nàng, biểu tình rất là kỳ quái, ngươi không biết hắn. Diệp thu ánh mắt hơi lué, lời này ý tứ là, nàng con phải nhận thức, xem ra ngươi là thật không biết ta. Nàng đang muốn hỏi, chu thị tiếp theo câu nói làm nàng nháy mắt há hấp mộn, cái này tống thành hạo hẳn là chính là mang đi con mẹ ngươi nam nhân. Tống ra trước kia ở trong huyện thật là nhà giàu không sai, sau lại tan điểm ra sản mua cái tiểu quan, liền cử ra vào kinh, không sai biệt lắm cũng có 6-7 năm. Diệp Thu Hảo nửa ngày mới tiêu hóa tin tức này, nguyên lai like là như thế này. Khó trách Diệp Văn Thiêm lúc ấy nghe thấy cái này tên phản ứng lớn như vậy, thử hỏi bị người hỏi bắt cóc chính mình nữ nhân nam nhân còn có thể bình tĩnh, hắn cha nhưng thật ra còn hảo, còn sợ nàng nghe được cái gì nhàn luôn phái ngữ. Trước kia đều nói Diệp Văn Thiêm là đại khái, lần này nhưng thật ra đến phiên nàng, nàng sớm nên nghĩ đến có thể tiêu tiền làm loại này chuyện xấu khẳng định cùng hắn quan hệ cực độ ác liệt, như thế nào liền náo chịu hỏi Diệp Văn V Cùng Chu Thị tách ra sau, Diệp Thu trở về phòng bình tĩnh hạ, cảm giác chỉnh sự kiện chính là một cái đại âm yêu. Tống Thành Hạo không quen nhìn hắn cha thiên phú dị bẩm, tiêu tiền chặt Đức Diệp văn thiêm cầu học lộ, thuận tiện đoạt đi rồi địch nhân nữ nhân, cũng là đủ lâm. Lữ ra nghe nói Diệp ra được tiền, đem nữ nhi gả qua đi, tin tức này chỉ sợ chính là Tống Thành Hạo phóng. Cũng không biết này gả chồng đến tư buôn hay không đều là có điều dựng mưu nếu thật là. Diệp Thu chạy nhanh đỉnh chỉ suy nghĩ, biểu tình rất là quái dị Nàng nghĩ tới một cái đáng sợ suy đoán. Đêm đó Diệp Thu cũng chưa như thế nào tâm tư làm việc, đã phát rất nhiều lần ốc. Diệp Văn Thiêm là vào đêm mới ngây ngô cười trở về, tựa uống lên chút rượu, lôi kéo Diệp Thu nói một đồng nói, cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra hai căn hồng nhạt giải lụa, thậm chí không rõ nói là mua cho nàng dây bột tóc, chấp nhất cấp Diệp Thu hệ thượng sau, ngã trên mặt đất đã ngủ. Diệp Thu vướt trói dép lê mang dường như dây cột tóc, xả xuống dưới, lại nghĩ đến cái gì? Đem đầu tóc chải vớt lại chát hai cái tiểu đuối tóc một lần nữa buộc lại đi lên. Đêm đó Diệp Thu vẫn là đi võ vi thời gian so ngày thường sớm không ngừng một chút. Nàng mới vừa đem đại hoàng thả ra đi còn không có chuẩn bị hướng trong đi, liền nghe được phụ cận chuyển đến động tính, không khỏi dừng chân. Đó là cái cùng miêu nhi dường như tiếng khóc, một lớn một nhỏ theo phong thổi qua tới, chợt vừa nghe có điểm quỷ dị. Diệp Thu nghe điểm quen thuộc, nhữ nhữ mày vẫn là đi qua. Trên đường nàng từ không gian móc ra một cái giỏ che ngay tại chỗ rút mấy cây dược tính giống nhau thảo dược đối ở trên người coi như ngụy trang. Theo khoảng cách càng gần, thanh âm kia càng lớn, mơ hồ còn có nói chuyện thanh. Thiếu, thiếu ra ngươi nghe được cái gì tiếng bước chân không có. Nam nhân run dậy thanh âm chuyện đến, đáp lại hắn chính là càng thêm hỏng mất tiếng khóc. Ôn cần ngọc bánh bao trên mặt tất cả đều là bùn, trên người xinh đẹp quần áo cũng trở nên sám xịt, chủ tớ hai người chật vật nằm ở một cái 2 mét cao bấy dập. Ngậu nhiên truyền đến một tiếng quái dị tiếng kêu, sợ tới mức lại là một trận khóc. chương 92 nó có thể hay không án ta. Trong rừng tổng so bên ngoài muốn hát một ít, chủ tớ hai ngốc cửa động lại mơ hồ phát ra ánh sáng, là ôn cẩn ngọc ra tới khi mang tiểu đèn lồng, diệt rất nhiều lần, cũng may tùy thân mang theo có mùi lửa, mới không đến nỗi làm hai người tuyệt vọng. Ôn cẩn ngọc khóc vài luân chật nhìn đến cửa động phía trên một cái bóng dáng nghĩ đến đại ca nói cho hắn trên núi có dã con khỉ sẽ ăn người nói, khuôn mặt nhỏ đều trắng khóc cũng khóc không ra, tiểu võ, ta sợ. ô oh oh. Tiểu võ là chiếu cô ôn Cẩn Ngọc tiểu thư đồng, cũng liền so với hắn lớn 6 tuổi, ôn ra bồi dưỡng hắn học điểm võ bảo hộ ôn Cẩn Ngọc, lần này ôn Cẩn Ngọc nghe Lý hộ vệ nói này trên núi có nuôi lớn chủng cao nhân, một hai phải nhất định đòi đi theo. Nguyên bản là đi theo ôn minh phái tới đội ngũ mặt sau, kết quả cùng lâm đường, không cẩn thận rơi vào bấy dập, khoảng cách lên núi đã không sai biệt lắm qua đi mau hai cái canh giờ. Hắn chỉ phải trấn an ngũ thiếu gia, Đừng sợ, đại thiếu gia bọn họ khẳng định sẽ tìm tới. Trong lòng lại biết đó là không quá khả năng sự. Trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Hắn là nhìn đến ngũ thiếu gia ra tới không có biện pháp chỉ có thể đi theo. Hai người lên núi sự ai cũng không biết. Trước mắt này núi sâu cánh rừng rầm rạp, tưởng chờ đến người qua đường phát hiện khẳng định trầm. Ôn Cần Ngọc. đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng. chợt vừa nghe đã có người mở miệng. Chủ tớ hai sợ tới mức la hoàng lên. Nhưng theo sau phản ứng lại đây này kêu chính là ngũ thiếu gia tên Tiểu võ nhất thời đại hỷ, nghe ra là cái tiểu cô nương thanh âm, vội nói, xin hỏi cô nương nhưng nhận thức ngũ thiếu ra, kia có thể phiền thoái ngươi tìm người cứu chúng ta đi ra ngoài sao. Chúng ta không cẩn thận rơi vào hố, nơi này quá trượt bỏ không đi lên. Diệp thu hỏi thời điểm đã ở bên cạnh chém cây mây, nàng đem một mặt hệ ở thụ thân, không đợi đối phương nói chuyện liền cấp ném tới trong động, đi lên đi. Sai không kịp phòng bị tạp tới rồi mặt, ôn cần ngọc khóc đều quên mất vốt kia dây đằng ở tiểu võ đại hỉ dưới ánh mắt thúc dục hướng lên trên bò. Trong động có tích góp nước mưa, động ven lại hoặc lại mềm, tiểu mập mạp động tác có thể nói một chút đều không linh hoạt, tiểu võ ở dưới đẩy vài đem hắn mới bò ra động, lúc đó trên người quần áo đã dơ không thể mớn. Tiểu võ động tắc nhưng thật ra mau, ra tới sau câu đầu tiên chính là cảm ơn cô nương ra tay tương cứu tự còn chưa nói xong, giữa mắt nhìn đến trước mặt đứng chính là cái cùng nhà mình thiếu ra không sai biệt lắm đại tiểu cô nương khi liền ngây ngẩn cả người Diệp Thu nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, không cần cảm tạ. Tiểu muội muội vừa mới còn ở khóc Ôn Cẩn Ngọc này sẽ đã không có khóc, hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần kinh hỉ nhìn Diệp Thu, hiển nhiên là nhận ra nàng, rõ ràng là vui vẻ, nhưng bộ dáng kia thoạt nhìn cùng bị người vứt bỏ tiểu cầu dường như, mặc danh làm Diệp Thu nhớ tới Không Gian Tiểu Hoàng, nhịn không được qua đi vô vô tiểu mập mạp đầu, "Đừng khóc, không có việc gì." Tiểu mập mạp ngoan ngoãn gật gật đầu, bị bùn dán lại mặt mang một tia màu đỏ, "Cảm ơn muội muội." Tiểu võ lúc này mới phát hiện nhà mình thiếu ra tựa nhận thức đối phương, hắn chính kinh ngạc núi lớn thượng còn có thể gặp được người quen, chật liền nghĩ đến một chuyện, không nhịn xuống nói, cô nương, đêm nay ngươi như thế nào còn ở trên núi? Chẳng lẽ cũng là trộm đi ra tới? Diệp Thu đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy vừa hỏi, lộ ra phía sau sọn, ta cùng sư phó lên núi hái thuốc, không cẩn thận đã quên thời gian. Sư phó của ngươi như thế nào cứ yên tâm làm người một người lại đây, nghe nói võ vi sơn trên núi có đại trùng đụng tới nhất định phải chết. Nghe được đối phương lời nói quan tâm, Diệp Thu hỏi ngược lại, vậy các ngươi biết rõ có đại trùng như thế nào còn tới? Lời này vừa ra, tiểu võ đó là xấu hổ không thôi, không biết như thế nào mở miệng. Vội nói sang chuyện khác nói, có thể phiền thoái cô nương lại mang chúng ta rời núi sau. Nơi này lộ quá tạp, ta cùng ngũ thiếu ra đều không quen biết lộ, sợ lại đi sai lộ. Diệp Thu gật đầu, có thể. Nàng còn không có động tác, chủ tớ hai người lại trợt hoảng sợ nhìn nàng phía sau. Tiểu võ sắc mặt đại biến đem ôn cẩn ngọc che ở phía sau, phản phất nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật, gió núi trung truyền đến đối phương hàm răng run lên thanh, đại, đại, đại. Diệp Thu Hồ Nghi quay đầu lại, đối thượng một đôi mạo quang đôi mắt khi, ánh mắt chật lẻ. Nông đậm bóng đêm bên trong cặp mắt kia cực có phim kinh dị hiệu quả, theo quan điểm càng thêm tới gần, thật lớn thân ảnh hiện lộ ở quang mang bên trong, rõ ràng là một đầu thành niên đại trùng. Chủ. chủ tớ hai người cơ hồ dọa đến hít thở không thông Dưới chân nhun ra đến căn bản không thể động đậy Mà la hét tầm ý muốn gặp đại trùng ôn cẩn ngọc càng là ngốc đến ngơ ngẩn nhìn Lần đầu cảm giác được cái gì kêu kinh sợ Lại thấy đại trùng bức nện bước uy phong lấm lấm mà đến Lại ở khoảng cách bọn họ một mét tả hữu ngừng lại Với lúc liền ngừng ở Diệp Thu phía sau Tiểu võ tưởng nhắc nhở Diệp Thu Há mồm lại phát không ra thanh âm Chơ mắt nhìn đại trùng để sắt vào đầu tới gần tiểu cô nương Hắn phản phất đã nhìn đến kia sắc bén hàm răng rừng ở tiểu cô nương đỉnh đầu. Ngay sau đó chính là máu tươi vỡ toang hình ảnh. Nhưng mà một con tay nhỏ lại là nhẹ nhàng đắp ở đại trùng trên đầu, mà kia đại trùng thế nhưng hưởng thụ dường như nheo lại đôi mắt. Tiểu Võ, Diệp Thu vuốt ve đại trùng mềm mại lông tóc, quay đầu nhìn há hốc mồm chủ tử hai, cười tủm tìm nói, "Dọa hư các ngươi đi. Đây là sư phó của ta dưỡng đại hoàng." Tiểu Võ đã kinh nói không ra lời, lý hộ vệ nói quả nhiên là thật sự, đại trùng thật sự có nhận dưỡng. Mà vừa mới sợ muốn chết tiểu mập mạp Nhìn đến Diệp Thu đối đại trùng làm thân mật động tắc khi, trong mắt giống như nở rộ cái gì, hắn quên mất sợ hãi, nhìn Diệp Thu đôi mắt sáng lấp lánh. Xem ở ta cứu các ngươi phân thượng, đêm nay sự thỉnh phiền tói các ngươi thay ta bảo mật. Sư phó tính tình không tốt, không thích người khác quấy dày, lần trước tới một đám người bị thương đại hoàng, sư phó của ta thiếu chút nữa giết bọn họ đâu, nếu là biết các ngươi gặp qua đại hoàng, còn thả chạy các ngươi, khẳng định sẽ trách ta. Tiểu võ lại là sắc mặt biến đổi Ngấy mắt minh bạch nàng nói kia đám người chính là ôn ra. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào trả lời, bên cạnh truyền đến nói năng có khí phách trả lời, ta không nói cho người khác. Ngươi đã cứu ta, chính là ta ân nhân, ngươi yên tâm đi tiểu muội muội chúng ta đều sẽ không nói. Tiểu mập mạp vỗ ngực bảo đảm. Tiểu võ mới vừa quay đầu qua đi, liền nghe được nhà mình thiếu ra uy hiếp thanh âm, còn có tiểu võ ngươi cũng không thể nói cho người khác, tiểu mội mội đã cứu ta rất nhiều lần, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài ta nhất định làm đại ca đuổi đi ngươi. Tiểu mập mạp nhìn qua ánh mắt rõ ràng là nghiêm túc, tiểu võ đành phải nói, ta sẽ không nói. Được đến vừa lòng đáp án, Diệp Thu tiếp đón hai người lại đây, thời gian qua muộn, từ nơi này xuống núi không biết muốn bao lâu, ta làm đại hoàng đưa các ngươi đoạn đường, mau đi lên đi, đi lên. Tiểu võ theo sau minh bạch nàng nói chính là thượng nào đi khi, gian nan nuốt nuốt nước miếng, không, không cần. Một chén trà nhỏ thời gian sau, hai người ngồi ở đại trùng trên lưng biểu tình khác nhau, Vốn dĩ sợ hãi tiểu mập mạp phát hiện ngồi trên đi sau ngoài ý muốn phải mái, quay đầu hỏi Diệp Thu, nó có thể hay không ăn ta? Trắng ra hỏi chuyện nghe tiểu võ thiếu chút nữa nửa cái mạng cấp dọa không có. Diệp Thu cười tủm tìm nói, đại hoàng không ăn người. Nàng nhắc nhở hai người ngồi ổn, thò lại gần cùng đại hoàng công đạo một tiếng, chủ tớ hai người chưa chuẩn bị tốt, liền rắc bên thai tiếng gió đại tác phẩm. Chương 93 tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đêm đó Diệp Thu không ở võ huy sơn nhiều đãi, nàng nhìn đại hoàng bình yên trở về cũng không có mang đến cái gì cái đuôi nhỏ sau, mặc kệ nó bốn phía đi lại, đó là lộn trở lại trong huyện. Lại không biết, ôn gia này sẽ trình náo nhiệt. Hạ nhân phát hiện ôn cẩn ngọc không thấy sau lập tức liền báo cho ôn gia đại thiếu gia, nghe nói rất có thể đi theo lên núi sau, ôn minh sắc mặt đại biến. Khoảng thời gian trước võ huy sơn đại trùng nháo phụ cận thôn dân nhân tâm hoàng sợ, liền trong huyện người đều lo lắng kia đại trùng tùy thời chạy đến trên đường đả thương người, vừa lúc huyện lệnh Lưu Văn Hồng cũng tìm người lại đây hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Ôn minh đó là an bài mấy cái công phu không tồi lên núi tìm hiểu. Kết quả trở về nói cho hắn, đại trùng là có người nuôi nấng, một đám người thiếu chút nữa chết ở trên núi. Xong việc ôn minh suy nghĩ một chút, cùng với làm thủ hạ chịu chết không bằng làm tốt phòng hộ, đó là an bài người đang tới gần huyện khẩu phụ cận sơn khẩu trang hàng rào, có thể tạo được điểm tác dụng. Nào biết đâu rằng hắn cái này để đệ lòng hiếu kỳ như vậy trọng, thế nhưng trộm lên núi. Hắn đành phải nhẹ điểm người hầu làm Lý Cương chuẩn bị sẵn sàng tính toán lên núi siêu tầm Kết quả mới vừa đi đến đầu phố liền nhìn đến đi trở về tới ôn cẩn ngọc cùng khơi thông tiểu võ. Đại ca, ta sai rồi, là ta bước tiểu võ bồi ta đi, chỉ là còn không có lên núi liền rất trong động, đôi ta bỏ đã lâu mới đi lên, ta thật sự biết sai rồi. Tiểu võ túi đầu đứng ở bên cạnh, trong lòng tưởng lại là nhà hắn thiếu ra khó được lời nói dối nói như vậy thuận, xem ra là thật sự muốn thay kia tiểu cô nương bảo mật. Thiếu ra đều như vậy che chở chính mình, hắn cũng không thể pha đám, đó là chủ động tình tội. Ôn Minh thấy đệ đệ trở về liền trước nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nói hắn là vốn dĩ tưởng lên núi kết quả không thượng thành sơn, ngáy mắt là nghĩ mà sợ không thôi, may mắn này hai người rơi vào trong động, nếu là thật lên núi, chỉ sợ xương cốt cũng chưa, bọn họ còn tưởng rằng kia trên núi chỉ có đại trùng sao. Bị đại ca lạnh rộng răn rẽ tiểu mập mạp đầu cũng không dám nâng, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Hạ nhân nhìn thấy từ trước đến nay sạch sẽ tiểu thiếu ra trên người đều là bùn không nói, khuôn mặt nhỏ cũng là đen tuyển đành phải liều chết cầu tình, Ngũ thiếu gia biết sai rồi, đại thiếu gia ngươi xin bớt giận, bằng không trước làm Ngũ thiếu gia trở về đổi thân quần áo, trời giá rét bị lạnh liền không hảo. Ôn Minh vừa định nói làm hắn khó chịu hạ vừa lúc, dương mắt nhìn thấy đệ đệ kia chật vật dạng còn có hồng quanh mắt, đến miệng nói biến thành, đi về trước đi, ngày mai lại tính sổ với ngươi. Tiểu mập mạp vĩ khuất rụt rụt bả vai, kia đáng thương hề hề bộ dáng xem Ôn Minh lại tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng tìm cái người hầu đem Ôn Cẩn Ngọc cấp bối trở về. Đêm nay thượng ôn ra hạ nhân là bận trước bận sau Tiểu mập mạp khóc hơn một canh giờ Lại chấn kinh lại chịu sợ Tắm rửa xong thay quần áo cơm ăn một nửa thời điểm liền ngủ rồi Nghe thân lại đây chuẩn bị lần thứ hai Giáo hấn ôn cẩn thư nhìn đến chính là đệ đệ ghé vào chén biên ngủ say bộ dáng Rốt cuộc là thở dài Tự mình đem người cấp ôm đến trên giường Chuẩn bị đi thời điểm nghe được hắn còn ở kêu cái gì Thanh âm đáng thương lại sợ hãi Lại ở bên cạnh bồi một hồi Sau nửa đêm mới lặng lẽ rời đi Diệp Thu rốt cuộc nghe nói Lao Trịnh phải về tới khi, cùng ngày cố ý chờ đến buổi chiều, nhìn tống ra con thuyền lung lay trở về, nàng vẫn luôn chờ đến mọi người vội xong, mới qua đi cùng Lao Trịnh chạm vào mặt. Gần nửa tháng lộ trình làm thuyền viên nhóm vẻ mặt thái sắc. Lao Trịnh càng là tiểu tụy không được, nhìn đến Diệp Thu mới đánh lên tinh thần tìm địa phương cùng nàng tế liêu. Hắn mang về tới một cái tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là thời gian quá ngắn Lao Trịnh mang qua khứ dược mặc dù tự mình nghiệm chứng quá không tồi. Nhưng thứ này không phải dễ dàng như vậy bán, giá trị trăm văn kiện đến đồ vật không tính quý nhưng cũng không tiện nghi, hắn mang quá khứ hàng hóa mua không đến 1 phần 10. Tin tức tốt chính là, hắn tuy rằng không bán đi lại làm nhận thức người hỗ trợ bán hộ, đến lúc đó khả năng muốn phó một ít tiền trả nước. Cách đến quá xa ta cũng không kịp cùng ngươi thư từ qua lại, ta kia bằng hữu nhận thức cũng trưởng, đồ vật khẳng định sẽ lưu tâm bán, nhưng ta không làm cho hắn làm không, tự chủ trương đáp ứng xong việc đưa tiền. Vốn định Diệp Thu khẳng định sẽ không bất mãn. Nào biết đưa qua đi tiền ngược lại bị đẩy trở về, Lão Trịnh kinh ngạc nhìn Diệp Thu, liền nghe tiểu cô nương nói, việc này là ta. Thúc Thúc không có suy xét chu toàn, kỳ thật thuyền đi rồi sau, thúc thúc liền để qua, nguyên bản nói chờ ngươi trở về bàn lại báo đáp sự, hiện giờ vừa lúc tỉnh, này tiền cũng không nhiều ít, về sau muốn chỉnh thúc hỗ trợ mang hóa rất nhiều, xem như trước tiên chi trả thù lao, đến nỗi chỉnh thúc bằng hữu, chỉnh thúc tin tưởng nói kia khẳng định là đáng tin cậy, nên cấp tự nhiên không thể thiếu. Lão nhìn chằm chằm trong tay bạc vụn. Trong lòng có loại cực kỳ phức tạp cảm giác, mang hóa là ta tự nguyện, hơn nữa đều cho bến tàu tiền, lại cho ta ngươi còn như thế nào kiếm tiền, này tiền ta không cần. Lại thấy Diệp Thu bình tĩnh xem ra, rõ ràng chỉ là cái tiểu cô nương, ánh mắt lại làm Láo Trịnh có loại đối mặt người trưởng thành cảm giác, thúc thúc đã dạy ta không thể chiếm người tiện nghi, ngày sau muốn phiền thoái trịnh thúc địa phương còn có rất nhiều, nếu trịnh thúc không thu tiền, ta đây chỉ có thể tìm người khác. Không phải, ta Láo Trịnh nghe được lời này quả thực là tư nghèo. Cuối cùng ở Diệp Thu thuyết phục hạ đáp ứng trước Thu hồi tới, trước nói hảo, đến lúc đó ta bằng hữu Thu nhiều ít, ta cho ngươi nhớ cái số. Diệp Thu gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không thèm để ý chút tiến ấy. Hiện giờ Ngọc Nhan Phường sinh ý dần dần ổn định xuống dưới, nàng cùng Chu Thị lo lắng sự cũng dần dần xuất hiện. Quá nhiều phong trần nữ tử quang lâm cửa hàng, khó tránh khỏi đụng tới mặt, Diệp Bạch nói cho Diệp Thu, bởi vì việc này, vài cái khách nhân vốn dĩ tưởng mua đồ vật cuối cùng đều đi rồi. Nói đúng không nguyện ý cùng những cái đó nữa tử dùng đồng dạng đồ vật. Chu thị sau khi nghe được liền có điểm ngồi không yên. Diệp Thu mấy ngày hôm trước cũng làm hảo chuẩn bị công tác, đang định tìm Diệp Bạch giải quyết vấn đề này. Nàng từ bến tàu trở về lại khắp nơi đi dạo, đi cửa hàng khi Diệp Bạch đang ở đóng cửa. "Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Bạch khóa cửa sau nhìn đến phía sau Diệp Thu, lăng qua sau đó là kinh hỷ. Nàng hảo chút thiên không có nhìn đến Diệp Thu, đã nhiều ngày trong tiệm sinh ý không tốt. Nàng đang ở học tập ghi sổ, này đó đều là Diệp Thu phía trước bất thời giờ giáo. Từ biết nhà mình tiểu thư chẳng những một mình đảm đương một phía, còn am hiểu tính số sau, Diệp Bạch xem Diệp Thu ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Chủ tớ hai vừa đi vừa nói chuyện, nghe nói Diệp Thu lại đây dụng ý khi, Diệp Bạch đốn hạ, có điểm do dự, tiểu thư, ta sợ ta nói không tốt. Không có gì sợ quá, ta sẽ ở cửa bồi ngươi, đàm phán thất bại cũng không quan hệ. Diệp Thu chân ăn nói, Diệp Bạch nghe nói lời này, Rốt cuộc là gật đầu, lại nói nói, kia địa phương phong bình không tốt, tiểu thư ngươi không cần bồi ta, ta sẽ nỗ lực nói tốt. Diệp thu ngoại ý muốn tiểu cô nương chi kỷ, cũng không cự tuyệt. Chỉ là nói đúng không đi, vẫn là trộm theo đi lên. Nàng biết Diệp Bạch cũng là cái trong sạch cô nương, làm nàng đi hoa lâu làm sao không phải có hại, nhưng bên người tín nhiệm người quá ít, chỉ có thể hủy khuất nàng. Nàng ở rất xa địa phương nhìn Diệp Bạch đi đến cửa sau trần trở sẻ, lầm bầm lầu bầu nói cái gì, lại vô vô mặt. Sau đó đi nhanh vào phòng, một loạt chuẩn bị công tác xem đến Diệp Thu buồn cười. Vì thế đem tiểu hoàng thả đi ra ngoài, làm nó theo sau xem tình huống. Trong không gian mấy cái vật nhỏ trong khoảng thời gian này càng thêm có linh tính, phát hiện chúng nó ngẫu nhiên có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì khi Diệp Thu cũng ở bồi dưỡng chúng nó trở thành chính mình trợ thủ. chương 94 tranh giành tình cảm Diệp Bạch đi thật lâu cũng chưa đi ra ngoài, tiểu hoàng bên kia không động tĩnh có thể thấy được tạm thời an toàn, Diệp Thu gom lại quần áo. Kiên nhẫn 10 phần tiếp tục chờ, thầm nghĩ nếu lần này Diệp Bạch nói hảo, liền không cần nàng ở an bài người tới, bởi vậy chính mình thu vào cũng có thể gia tăng rồi. Trong lúc suy tư có loại bị ai nhìn chầm chầm cảm giác, Diệp Thu mới vừa xem qua đi, liền nhìn thấy một cái thịt mùn mút bóng dáng thẳng hướng tới chính mình vào tới, nàng phản xạ tính nâng nâng chân, còn không có đá ra đi, chỉ nghe một tiếng quát lên, cẩn ngọc. Diệp Thu nhận ra thanh âm này khi ánh mắt hơi hơi sáng ngời, hắn dương mắt nhìn chính đi tới thiếu niên. Theo bản năng giật giật tiết hầu, rõ ràng cách đến không gần, lại phản phất ngửi được kia tinh khiết và thơm khí vị, yên lặng nuốt xuống nước miếng. Ôn Cẩn Thư bắt đầu không chú ý tới Diệp Thu, nhìn đến đệ đệ tửa muốn đụng phải người khác mới sốt ruột ngăn cản, lúc này cảm giác một mặt cực nóng ánh mắt khẩn nhìn chầm chầm chính mình, theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, lại nhìn thấy là tiệm sách đụng tới quá tiểu cô nương. Tiểu cô nương xuyên so với phía trước sạch sẽ chỉnh tề không ít, thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu, này sẽ chính cười Khanh khách xem ra So nhà mình thất muội không biết ngoan ngoắn nhiều ít lần, hắn không khỏi cùng ôn hòa nhìn lại. Nhị ca tiểu mập mạp ở Diệp Thu trước mặt không đến một mét địa phương dừng lại xe. Bất mãn quay đầu lại nhìn mắt lại đây ôn cần ngọc, lại bay nhanh nhìn chầm chầm Diệp Thu, có chút che giấu không được chính mình kinh hỉ tiểu muội muội ngươi cũng tại đây nha. Hắn trộm đối Diệp Thu chớp chấp mắt, bay nhanh nói, lần trước sự ta không nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu mập mạp đã là không có lần trước chật vật, trên người ăn mặc mang lông tơ tinh xảo quần áo Thiệt môn muốt gương mặt bởi vì kích động còn mang theo điểm màu đỏ, mà này sẽ kia trên mặt lại tràn ngập ta đáp ứng thế ngươi bảo mật mau khen khen ta biểu tình. Diệp Thu ở tiểu mập mạp chờ mong ánh mắt hạ, nói câu, "Làm không tội." Tiểu mập mạp vui vẻ không được, ngượng ngùng lại hướng Diệp Thu trước mặt đi rồi điểm, "Tiểu muội muội, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì, ta kêu Ôn Cẩn Ngọc, ngươi có thể kêu ta Cẩn Ngọc ca ca." "Cẩn Ngọc ca ca?" Diệp Thu vừa mới thu hồi chân có điểm khống chế không được tưởng đi phía trước lui. Tận lực ngự khí bình tĩnh nói, ta kêu Diệp Thu. a Thu muội muội Hắn tử quen thuộc hô thanh, cùng cái tiểu cô nương dường như bắt xuống tay thân thể xoắn đến xoắn đi. Mới vừa đi lại đây ôn cẩn thư nhìn đến ngày thường ra không được đệ đệ bộ dáng này sửng sốt một hồi lâu. Nhìn xem Diệp Thu lại nhìn xem rõ ràng ngượng ngùng đệ đệ, đoán được gì đó hắn mặc danh muốn cười, lại sợ đệ đệ ngượng ngùng, liền tò mò hỏi, các người hai cái nhận thức. Diệp Thu mới vừa gật đầu, tiểu mập mạp gấp không chờ nổi nói nhị ca Lần trước giúp ta chính là A Thu muội muội các ngươi đều tin tưởng tôn hạo không tin ta, A Thu Mội Mội liền tại đây, nàng có thể làm cho ta chứng. Đều qua lâu như vậy, Tiểu Mập Mạp vừa nhớ tới việc này vẫn là đầy mặt hủy khuất. Ôn Cẩn Thư cụ Thành giải thích nói, không phải không tin ngươi, đại ca đã nói cho ta, thật là ngươi hủy khuất, nhị ca không phải cùng ngươi nói quá khiêm lượng sao. Tiểu Mập Mạp hừ một tiếng, rõ ràng là không tiếp thu xin lỗi. Ôn Cẩn Thư nhìn đệ đệ ấu trĩ bộ dáng, lắc lắc đầu. Đi theo ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Thu, sắc trời không còn sớm, nơi này không quá an toàn, nếu không ta cùng Cẩn Ngọc đưa ngươi về nhà. Tiểu mập mạp gấp không chờ nổi gắt đầu, hắn cũng muốn biết ra Thu mội mội ra ở đâu, như vậy về sau có thể tìm nàng chơi. Diệp Thu lại do dự nói, chính là tỷ tỷ làm ta tại đây chờ, ta đi rồi nàng tìm không thấy ta sẽ lo lắng. Ở chỗ này chờ người nhà, vẫn là tỷ tỷ Ôn Cẩn Thư dương mắt nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt hơi lué. Nơi này đường đi qua đi cũng chỉ có hoa lâu, khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều. Tự giác mặc kệ tiểu cô nương một người tại đây không an toàn, Ôn Cẩn Thư nói, ta cùng Cẩn Ngọc không có việc gì, liền tại đây bổi người chờ đi. Diệp Thu vốn định nói không cần, lại nghĩ đến cái gì đem lời nói nuốt đi xuống, ăn không đến nghe vừa nghe cũng hảo nha. Nàng chợt nghĩ đến cái gì nhìn Ôn Cẩn Thư liếc mắt một cái, trong mắt có chút chần chờ do dự hỏi, đại ca ca, tỷ tỷ của ta nói phía trước không phải hảo địa phương. Ngươi là muốn đi bên trong chơi sao Tiểu cô nương hắc cú ú đôi mắt xem ra Thanh âm đơn thuần lại thanh thúy Ôn Cẩn Thư nghe được kia nói chính là nói cái gì khi Sửng sốt hảo một chút Nửa ngày sắc mặt tường đỏ giải thích Không phải, đại ca ca chỉ là đi ngang qua Là Cẩn Ngọc nói là thấy được người quen Lúc này mới lại đây Không phải đi hoa lâu chơi Diệp Thu nghe vậy không khỏi lại nhìn mắt ôn Cẩn Thư Không nghĩ tới là cái giữ mình trong sạch Không khỏi hảo cảm càng sâu Không biết có phải hay không sinh ra phú quý quan hệ Ôn cẩn thư dung mạo so nàng tại đây nhìn đến bạn cùng lứa tuổi thanh tuyển không ít, bởi vì nói chuyện ôn nu, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, quan trọng nhất chính là Hán Hương Cũng không có chú ý chính mình mắt thèm ánh mắt bị vẫn luôn chú ý nàng tiểu mập mạp xem vừa vặn, ôn cẩn ngọc có chút ảm đạm thất thần Quả nhiên mọi người đều thích nhị ca, người khác liền tính, á thu muội mội thế nhưng cũng nhìn nhị ca không nháy mắt tình, kia về sau á thu mội mội còn có thể cùng hắn chơi sao Nghiễm nhiên đã quên lần đầu tiên gặp mặt hắn còn khí muốn báo thủ, tiểu mập mạp trong óc tưởng đều là như thế nào tìm A Thu mội mội chơi. Nghĩ nghĩ trong lòng lại ủy khuất lên, dầu miệng nhìn Diệp Thu, thật đáng thương. Diệp Thu cuối cùng là chú ý tới hắn động tác, thấy tiểu mập mạp ai hoán ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, có điểm không thể hiểu được. Ba người không chờ bao lâu, Diệp Bạch thân ảnh đã là từ cửa sau ra tới. Nàng hiện không có nhìn đến bên này Diệp Thu, chính một mình trở về đi. Diệp Thu thấy thế, vội đối hai người nói tí tí của ta ra tới, đại ca ca ta đi trước. Ôn Cẩn Thư thoáng nhìn nơi xa xác thật có người lại đây, xem phương Hướng tụi hoa lâu lại đây, không khỏi sửng sốt, phản ứng lại đây Diệp Thu đã chạy đi. Hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương thân ảnh chạy đi, thầm nghĩ cũng nên đi trở về, mới vừa thu hồi tầm mắt chuẩn bị tê đệ đệ rời đi, túi đầu lại đối thượng một đôi mang theo lửa giận lại mang theo hủy khuất đôi mắt. Ôn Cẩn Ngọc vành mắt thử đỏ xem ra, rất giống là bị thiên đại hủy khuất, xem Ôn Cẩn Thư đều sửng sốt, ngươi làm sao vậy? A Thu muội muội cũng chưa cùng ta nói chuyện, đi thời điểm cũng chỉ cấp nhị ca nói. Hắn lao đem đôi mắt, thanh âm mang theo khóc nước nở, ta ghét nhất nhị ca. Dứt lời lại là bước cẳng chân đặng đặng chạy. Độc Lưu Ôn Cẩn Thư đứng ở tại chỗ, hào nửa ngày mới phản ứng lại đây, đệ đệ đây là ở ăn hắn giấm, bất đắc dĩ lại cảm khái, tiểu tử thúi thật là trưởng thành, đều biết tranh giành tình cảm. Diệp Thu đuổi theo Diệp Bạch, Diệp Bạch mới biết được nhà mình tiểu thư không có đi mà là ở phụ cận chờ, trong lòng không khỏi cảm động. Nàng cũng cho Diệp Thu một cái tin tức tốt, sự tình nói hợp lại, nhưng là đối phương yêu cầu nhìn đến đồ vật mới có thể quyết định muốn hay không đồng ý. Đồ vật ngày mai đưa cho ngươi, hôm nay quá muộn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Diệp Thu trên người liền có có sẵn nhưng cũng biết không nóng lòng này một hồi, nàng nhìn rõ ràng có chút mệnh diệp bạch, ở giao lộ cùng đối phương tách ra. Theo sau nàng đợi sẽ, tiểu hoàng từ chấu ngoặt bay tới rừng ở nàng trên bay, Diệp Thu sờ sờ tiểu hoàng lông chim, cũng vất vả ngươi, trở về cho ngươi thêm cơm Từ nghe hiểu Diệp Thu nói, Tiểu Hoàng Dữu rít kêu lên. Chương 95 Diệp Văn thiêm kế hoạch. Ngày kế sáng sớm Diệp Thu đó là đem đồ vật đưa cho Diệp Bạch, tiểu cô nương so Diệp Thu còn muốn cẩn mẫn, nàng vừa đi Diệp Bạch liền chạy tới quần phương viện. Dựa theo Diệp Thu kế hoạch, yêu cầu trước đem quần phương viện bắt lấy lại đi địa phương khác nói, việc này cấp không tới. Đi một lần Diệp Bạch bình tĩnh rất nhiều, cùng ngày liền chuyển tin cấp Diệp Thu sự tình nói định, đám kia phương viện mụ mủ đối lập các cô nương trong tay đồ vật xác định là chính phẩm sau đáp ứng lén hợp tác. Tốt như vậy sự nàng cũng sẽ không không đáp ứng. Diệp Thu vì đem khách nguyên tách ra, làm Diệp Bạch cùng đối phương nói chính là cấp đối phương tư định mỹ nhan độ dùng, giá cả cùng cửa hàng tương đồng lại sẽ căn cứ số lượng đánh gây, sẽ tính điểm chướng đều biết chỉ kiếm không lỗ. Hơn nữa nàng đáp ứng cấp đồ vật sẽ so cửa hàng đóng gói càng cao cấp, nào đó ngoại hình cũng sẽ cố ý tách ra, tránh cho đối phương phát hiện nàng dụng ý tâm sinh bất mãn. Cùng ngày quần phương viện mụ mụ liền dự định ngôi khoản loại hình 30 b Dựa theo nói tốt mãn 50 bình đánh gãy tới tính, có thể tiện nghi cái mấy lượng bạc, trước tiên thanh toán tiểu bộ phận tiền đặt cọc. Diệp Thu Thu tiền đặt cọc liền đem mua cửa hàng tiền cầm đi cho Từ Hoành. Vốn tưởng rằng tiểu cô nương kia thúc thúc cũng là khẩu khí đại, không hiểu làm buôn bán, tưởng dựa bán đồ vật mấy tháng liền tưởng mua cửa hàng là quá đơn thuần, mà nay không đến hai nguyệt này tiền hoàn hoàn chỉnh chỉnh liền cấp đưa tới, Từ Hoành có thể nói khiếp sợ. Ngọc Nhan phường khai trương cùng ngày hắn có việc không đi, ngày hôm sau mới nhớ tới tìm bên người người đi. Mặt sau cũng không quá nhiều chú ý. Thu được bạc cùng ngày hắn đưa đi cấp bằng hữu trở về trên đường nhịn không được chết đi kia lược hiện hẻo lánh cửa hàng, vốn tưởng rằng không có gì người, lại ngoài ý muốn phát hiện ra vào còn có mấy cái. Giống như chỉ cần đi vào mấy cái, tổng hội có một cái mua điểm đồ vật. Tư hoành là biết ngọc nhan phường đồ vật định giá, thấy thế chỉ phải cảm thán chính mình trong nhầm. Lại nghĩ tới chính mình mua trở về đồ vật bị nhà mình phu nhân thu ở ngăn không núp đích, liền nghĩ trở về làm nàng cũng thử xem. Nhiều người như vậy mua chắc là không tồi, tốt xấu một lượng bạc tử một lọ đâu, chính là không yêu dùng mấy thứ này cũng không thể lãng phí. Diệp Thu bên này cũng thở cơ nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Nhan phường sinh ý dần dần ổn định, quân phương viện bên kia cũng nói hợp lại, mặt sau chính là mặt khác hoa lâu sinh ý nói chuyện với nhau, nàng tính toán đem việc này đều giao cho Diệp Bạch, vừa lúc rèn luyện hạ nàng, tính nàng cùng người ta nói lời nói còn vẻ mặt thẹn thùng, ngược lại dễ dàng bị khi dễ. Diệp Thu ngao mấy buổi tối đem quân phương viện đồ vật làm ra tới. Dùng hồng tam cho nàng mới làm cái chai đóng gói xinh xinh đẹp đẹp, sau lại ngẫm lại lại định chế một đám đồ sứ, lúc này đây không sốt ruột lấy hóa, mà là làm hồng tam hỗ trợ thêm cái tự. Thu được quần phương viện đuôi khoảng khi, diệp thu cho diệp bạch năm lượng bạc. Tiểu cô nương bắt đầu không biết là cái gì, đương nhìn đến lòng bàn tay kia trắng bóng bạc khi, liền cùng năng tay dường như nói cái gì đều không cần. Nàng vốn dĩ chính là tiểu thư mua trở về, như thế nào còn có thể đòi tiền. Nghe qua nước chạy phát tài lời này sao? Tiền đến hoa đi ra ngoài mới có thể tránh đến nhiều, này tiền ngày sau chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho ngươi ngươi liền tồn, cũng là giúp ta tích góp tài vận. Đơn thuần Diệp Bạch Lăng là bị Diệp Thu cấp lửa dối ở, đêm đó cầm tới tay bạc tiểu cô nương cả đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau mang theo quần thâm mắt đi cửa hàng, người khác hỏi nàng làm sao vậy, Lăng là không dám nói là lần đầu tiên lấy nhiều như vậy bạc khẩn trương ngủ không được. Sinh ý dần dần đi lên quỹ đạo, chỉ có sức sản xuất độ theo không kịp, Diệp Thu gần nhất đang ở vơ vét nhân tài. Muốn tìm người thế làm, nàng một người hưu tâm vô lực không nói, làm nhiều cảm giác thời gian đều bị chếm dụng. Còn có phòng ở sự. Diệp Thu gần nhất đã ở suy tư như thế nào cùng Diệp Văn Thiêm mở miệng dọn đi sự. Bọn họ ở huyện Nha ở hơn phân nửa tháng, địa phương so trước kia ở Hạnh Hoa Thôn càng thêm thoải mái. Nhưng dù sao cũng là phòng chất ủi, mặc dù buổi tối không ai, ban ngày tổng hội có người tiến vào, không có tư mật tính đang nói. Mấu chốt là Diệp Thu không nghĩ như vậy đi xuống. Liên tính không tốt. Đây cũng là nhân gia địa phương, không đạo lý miễn phí liền ăn vạ không đi. Diệp Bạch bên kia nghe nói nhà mình tiểu thư sắp tới sẽ chuyển nhà đi vào, sớm liền đem mặt khắc phòng lại quét tức một lần, liền chăn cùng giường đều một lần nữa thu thật quá, tùy thời có thể vào ở, bao gồm ăn mặc đồ dùng nàng bất thời giờ đều bị điểm. Hôm nay Diệp Thu chính trần chờ chuẩn bị mở miệng, Diệp Văn Thiêm lại là trước tìm tới nữ nhi, hắn thần bí hề hề lôi kéo Diệp Thu vào nhà, đóng cửa lại cửa sổ. Ở phòng trên sàn nhà dọn ra khối toàn trước nay móc ra một cái xám xi túi. Ở Diệp Thu sửng sốt ánh mắt hạ đem trong túi đồ vật đổ đi ra ngoài, chỉ nghe xôn xao tiếng vang sau, trên bàn nhiều một đống tiền đồng. Diệp Văn Thiêm thật cẩn thận điểm hạ, thế nhưng cũng có mấy ngàn cái, tương đương xuống dưới đều có 342. Đến nỗi tiền lai lịch, Diệp Thu đại khái biết, trừ bỏ hắn thế tiệm sách chép sách, trung gian đi theo bằng hữu đi một lần tiệc trả bang nhân viết đối tử tránh điểm tiền, không nghĩ tới hắn cũng chưa dùng, toàn bộ đều tích góp lên còn dấu ở như vậy bí ẩn địa phương. A Thu, cha tính toán quá mấy ngày mang ngươi dọn về đi. Lần trước đụng tới ngươi đại bá, nói là thế nhà ta tìm cái phòng ở, mỗi tháng phó điểm tiền là được, chúng ta trước thuê xuống dưới, cha nghĩ lại tích cóp một đoạn thời gian tiền, liền đem phòng ở mua tới, kia địa phương cha nhìn, so trước kia ra còn muốn đại còn muốn rộng mở. A Thu cao hứng sao? Ngươi giác ta có thể cao hứng. Diệp Thu lần đầu làm cho Diệp Văn Thiêm mặt cau mày, cha, ngươi là nói phải về trong thôn sao? Đúng vậy, người đại bá còn có ra ra mãi mãi đều ở kia, ở trong thôn ở cha cũng yên tâm điểm, ít nhất ra thu có người chiếu cố điểm. Diệp Văn Thiêm chút nào không thấy được nữ nhi sắc mặt không đúng, còn ở khát khao tương lai. Diệp Thu không nghĩ tới trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Văn Thiêm thế nhưng còn đang suy nghĩ hắn kêu người một nhà đối bọn họ cha con có thể chiếu cố có thêm. Rốt cuộc là hắn quáng ngốc, vẫn là thật sự một chút đầu vóc đều không có. Nhìn xuống gào thét mà ra lửa giận, Diệp Thu nhàn nhạt nói chính là cha phía trước đáp ứng quá A Thu muốn cùng A Thu cùng nhau. Nàng nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Diệp Văn Thiêm, khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào ý cười, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm có chút ngây người Diệp Văn Thiêm lúc này mới cảm giác được nữ nhi không thích hợp, trần chừ nói, "A Thu không nghĩ trở về." Diệp Thu gật đầu, "Ta không thích ra dàn ngoài mãi, mãi một nhà, chẳng sợ ở trong huyện cư người ly hạ, A Thu cũng không nghĩ trở về bị đánh, nếu là cha tưởng trở về, A Thu liền một người ngốc tại nơi này, về sau cha là cha, A là A Á Thu liền tính chính mình đói chết cũng không sợ. Nữ nhi nói mang theo tầm thường không có nghiêm túc, Diệp Văn Thiêm nghe được kêu kiên quyết nói khi phản ứng đầu tiên chính là khủng hoảng. Hắn lần đầu nhìn đến nữ nhi như vậy bình tĩnh bộ dáng, căn bản bất chấp tự hỏi nữ nhi thoạt nhìn cùng ngày thường hoàn toàn không hiểu, hắn này sẽ trong lòng chỉ có loại mãnh liệt cảm giác, nếu là hắn khăng khăng trở về, nữ nhi liền thật sự không cần hắn. Diệp Văn Thiêm có điểm luôn cuống tay chân không biết như thế nào làm hảo. Cái này luôn luôn không có đầu vóc nam nhân này sẽ trong mắt đều là khủng hoảng, hắn thanh âm đều mang theo chút run rẩy, "Không được, cha sẽ không theo Á Thu tách ra." "A Thu, A Thu nếu là không thích vậy không quay về, cha không thuê, chúng ta liền ở chỗ này." Hắn nói đó là đem tiền trang lên, một bên trang một bên trấn ăn nhìn Diệp Thu, "Cha không quay về, cha còn cùng trước kia giống nhau nghe A Thu." A Thu nói xong lời cuối cùng kia gầy yếu thân mình lại là lung lay, lời nói đều nói không được đầy đủ. Chương 96 sinh khí Diệp thu cao mày không có hẹ răng. Nàng biết Diệp văn thiêm nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây, trong lòng vĩnh viên chỉ có người nhà, chẳng sợ sở hữu ra sản bị cái gọi là thân nhân cướp đoạt sạch sẽ, cũng chưa bao giờ sẽ hoài ý xấu đi đối đại thân nhân. Đứng ở thân nhân lập trường thượng, hắn không có làm sai. Nhưng lại đã quên chính mình cũng là cá nhân, hắn thành ra cũng có hài tử, đứng mũi chịu xào chính là muốn sống ra bản thân dưỡng hảo gia đình, ở có năng lực dưới tình huống lại giúp đỡ người nhà. Làm hắn sửa đổi tới không có khả năng nhanh như vậy, nhưng Diệp Thu không thích dây dừa dây cả. Hành hoa thôn nhà ở trái sự kiện tuy rằng đột nhiên, nhưng xong việc ngẫm lại làm sao không phải chuyện tốt, ít nhất có tách ra cảng. Trong khoảng thời gian này là quá không quá thuận, nhưng không có người khác đúng tay, không cần đối mặt các loại cơ phẩm, Diệp Thu cảm thấy thực thoải mái. Hùng chi nàng đã đối mặt sau nhật tử có kế hoạch, Diệp Văn Thiêm hôm nay nói có điểm đụng vào nàng điểm mấu chốt. Nàng cho rằng trải qua trong khoảng thời gian này Diệp ra người chẳng quan tâm. Ít nhất làm hắn trong lòng có điểm ngăn cách, hiển nhiên nhân ra trong lòng còn niệm người nhà, thậm chí cảm thấy còn bị nhớ. Cái này lỗ thai mềm ra hỏa. Diệp Thu nếu không phải sợ hắn chịu không nổi, thật muốn đem người tấu một đốn làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Á Thu Diệp Văn Thiêm nhìn nữ nhi ngữ khí cẩn thận. Diệp Thu trầm khuôn mặt nhìn hắn chính là không nói lời nào, vốn đang tưởng để chuyển nhà sự, này sẽ nàng cũng không nghĩ nói. Cùng ngày, bị nữ nhi dùng mình đối đãi Diệp Văn Thiêm tâm tình lo sợ bất an, hắn không biết làm sao bây giờ Đành phải đi tìm bằng hữu, Diệp Văn Thiêm gần nhất đi lại tương đối thường xuyên bằng hữu là trước đây ở học viện nhận thức, tên là Hạ Thanh, gia cảnh cũng không tệ lắm, thi rất sau liền ở đằng Xuân huyện khai cái cửa hàng, hắn Nam hiểu vẽ tranh ở phủ cận còn có chút danh tiếng, hơn nữa trong nhà còn có cái bán điểm tâm cửa hàng, cuộc sống này quá đến so Diệp Văn Thiêm không biết hảo nhiều ít lần. Hai người là ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, Diệp Văn Thiêm nhặt được hắn rơi trên mặt đất họa, lúc này mới một lần nữa nhận thức lên. Lần trước Diệp Văn Thiêm bị người mời đi ra ngoài uống trà chính là Hạ Thanh Tổ Cục, vốn định giúp Diệp Văn Thiêm tìm điểm sự làm, nhưng là Diệp Văn Thiêm ăn nói vụn về sẽ không nói, không có tác dụng gì. Diệp Văn Thiêm đi thời điểm Hạ Thanh đang ở vẽ tranh, hắn liền an tĩnh đợi, vẫn luôn chờ đến đối phương đem kia sơn thủy họa làm xong mới nói minh ý đồ đến. Ta cũng không biết làm sao vậy, Hạ Huynh từ trước đến nay thông minh, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo nên như thế nào đi làm. Hạ Thanh liếc Diệp Văn Thiêm liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài. Vì loại sự tình này tới tìm hắn, mệnh hắn vẫn là cái tú tài, xem ra này đầu góc đều dùng ở đọc sách thượng, như vậy rõ ràng sự thế nhưng tưởng không rõ. vừa lúc cũng tới rồi mau đóng cửa thời điểm, hắn đó là hạ văn cửa, đóng cửa, chỉ chưa một phiến thấu quang, đi theo mời Diệp Văn Thiêm đi bên sườn án thư, do dự một lát mới nói, Diệp Huynh có câu nói ta vẫn luôn đều tưởng nói nhưng cảm thấy là việc nhà của ngươi không tiện mở miệng, hiện giờ ngươi đã tới hỏi ta, thuyết minh là tin ta, ta đây liền nói một vài. Liên chờ giải thích nghi hoặc diệp văn thiêm, nghiêm mặt nói, thỉnh hạ huynh để điểm. Người nữ nhi còn tuổi nhỏ, nàng nương chưa từng tại bên người, trước mắt chỉ có ngươi cái này đương cha chiếu cố. Đã là biết bà mâu khi dễ nàng, còn kém điểm mất đi tính mạng, nên có điều rắc ngộ. Nàng sở dĩ không muốn trở về, đơn giản là sợ bá mâu lại lần nữa đối nàng động thủ. Sẽ không, ta nương sẽ không diệp văn thiêm gấp không chờ nổi giải thích, nói còn chưa dứt lời đối thượng hạ thanh nghi ngờ ánh mắt, chính mình đều cảm thấy trộn dạng. Thanh âm rõ ràng hạ thấp xuống dưới. Hạ thanh nhìn hắn nói, Diệp huynh đọc sách so với ta có thiên phú, hẳn là biết một câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nếu đồng dạng sự tình lại phát sinh, Diệp huynh có thể bảo đảm còn có thể giống hiện giờ như vậy thuận lợi sao. Người nữ nhi đơn giản là sợ chết oan chết uổng mới như vậy sợ hãi trở về, người này đương tra lại căn bản không suy xét quá vấn đề này, hoặc là nói ở Diệp huynh trong lòng, nữ nhi so không được người nhà quan trọng, nếu là như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Hạ Thanh trước kia ở học viện khi đối Diệp Văn Thiêm cảm giác cũng không tốt, bởi vì hắn cổ hủ khô khan, sẽ không làm người xử thế, nhưng sở dĩ tiếp tục kết giao, là bởi vì hắn bản tính không xấu, làm người chính trực, nhưng nào đó phương tiện, hắn thật sự thực chứng mắt. Hắn lại là cái có chuyện nói thẳng người, minh bạch Diệp Văn Thiêm loại người này không nói tàn nhẫn điểm căn bản không hiểu ý tứ, vì thế thái độ rất là không khách khí, nói chuyện càng là sắc bén. Diệp Văn Thiêm sắc mặt còn lại là nháy mắt trắng bệnh, Đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh sao? Diệp Văn Thiêm nhớ tới hắn nhìn đến nữ nhi trên người vết thương, mặc dù sau lại chưa khỏi, cũng có nhàn nhà tấn ký, lại sau lại nữ nhi liền không cho hắn nhìn, hay còn nhớ rõ khi đó hắn đau lòng không được, hận không thể bị thương chính là chính mình. Nữ nhi đi theo chính mình vốn là chịu khổ, hiện giờ còn phải bị nàng nương khi dễ. Chỉ cần thử nghĩ hạ nữ nhi lại bị nàng nương đánh một màn, Diệp Văn Thiêm trong lòng liền quay cùng lên. Đau lòng tốt đỉnh, sắc mặt càng là qua lại biến hóa. Diệp Văn Thiêm ngồi ở chỗ kia, đặt ở trên bàn tay đều không chịu khống chế run rẩy, hắn tựa hồ minh bạch. "Cảm ơn ngươi Hạ Huỳnh, ngươi như vậy vừa nói ta mới hiểu được, ta đây liền trở về cùng Á Thu giải thích, chờ cái gì thời điểm nàng nguyện ý trở về, ta lại mang nàng trở về." Hạ Thanh lại là ánh mắt thật sâu nhìn hắn không hé răng, "Này nơi nào là minh bạch, này vẫn là không rõ nha." Hắn thực sự đối Diệp Văn Thiêm bất đắc dĩ. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, đối hắn sở hình dung nữ nhi Diệp Thu phản ứng đó là rõ ràng. Hắn kia nữ nhi sợ là đời này đều không nghĩ trở về. Đều nói thẳng không thích hắn cha mẹ một nhà, thế nhưng còn nói cái gì chờ nàng nguyện ý. Hắn hiện tại chỉ nghĩ Diệp Văn Thiêm sẽ nói điểm, đừng đem ý tứ này biểu đạt ra tới. Nghĩ lại lại tưởng, Diệp Văn Thiêm kia nữ nhi nhiều lắm 7-8 tuổi, hẳn là đơn thuần chỉ là sợ 20 nói như vậy, có lẽ cuối cùng thật sự cấp mang về cũng nói không chừng. Nhà người khác chuyện tới đế là không tiện mở miệng, Hạ Thanh nói tới đây cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Chỉ hy vọng Diệp Văn Thiêm có thể tranh đua điểm Đêm đó, Diệp Thu nằm trên mặt đất nghe được cửa phòng mở ra thanh âm Biết tiến vào chính là Diệp Văn Thiêm Nàng lại làm bộ không biết, vẫn không núp nhích Nhìn dĩ vãng nghe được chính mình trở về liền sẽ mềm mại kêu cha nữ nhi không rên một tiếng Diệp Văn Thiêm trong lòng lại là tê dần Hắn phóng nhẹ bước chân vào nhà tướng môn xuyên hảo Lại do dự đi qua đi, kết quả trong phòng quá hắc nhìn không tới lộ Dưới chân vướng hạ, không chịu khống chế một đầu tài đi xuống Thình thịch một tiếng từ phía sau truyền đến. Diệp Thu theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó sử sốt. Phòng bóng đêm ở trong mắt nàng giống như thắp đèn thấy rõ, bản thân cho rằng Diệp Văn Thiêm ở cố ý làm ra động tinh hành hòa đại, lại nhìn đến chính là Diệp Văn Thiêm hai đầu gối rơi xuống đất, vẻ mặt ngốc xem ra bộ dáng hiển nhiên cũng quăng ngã không biết làm sao. Diệp Thu Diệp Văn Thiêm không biết nữ nhi có thể nhìn đến chính mình, cũng ý thức không đến chính mình tư thế không đúng. Hắn thật vất vả hoãn lại đây tưởng đứng lên kết quả bắt cái có thể di động phét xài. cái này trực tiếp mặt chiều hạ chui vào thà oa. Diệp Thu, đừng tưởng rằng ở nàng trước mặt trang ngu ngốc là có thể tiêu nàng hỏa. Người không sao chứ? Diệp Văn Thiêm nửa ngày không lúc nhích, Diệp Thu rốt cuộc là trầm rộng đã mở miệng, hỏi xong sau nàng liền ở trong lòng mắng chính mình một câu, miệng thật mau. Chương 97 nói hảo. Nghe được nữ nhi mở miệng, Diệp Văn Thiêm nhanh chóng bò lên, vẻ mặt vui vẻ nói, "A Thu nguyện ý cùng cha nói chuyện." Thấy Diệp Thu không phản ứng hắn, hắn bước hắc đi phía trước đi, cảm giác ở nữ nhi phụ cận mới ngồi sổng xuống, xuống, nhỏ giọng nói, cha biết sai rồi, cha đáp ứng A Thu không quay về, nếu A Thu thích này, cha liền bồi A Thu tại đây ở lại, A Thu đừng không để ý tới cha hảo sao. Thanh âm quả nhiên là chân thành vô cùng, xem ra ánh mắt cũng chẳng đầy chờ mong. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn trên mặt cũng không khiển trách chi sắc phản vẻ mặt ấy nấy, đánh ấy lòng không cảm thấy hắn là thiệt tình thực lòng. Nhưng cũng biết hắn có thể giống như nay nhận chi cũng là nỗ lực. Cha Diệp Thu mở miệng sau tạm dừng hạ, chính suy tư nói như thế nào, Diệp Văn Thiêm đã vui sướng thấu qua đi nhanh chóng nói tiếp nói, cha ở. Diệp Thu. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Diệp Văn Thiêm, lần trước đáp ứng về sau sự tỉnh trong nhà A Thu làm chủ, lời này vẫn luôn tính toán đúng không. Diệp Văn Thiêm nghe được nữ nhi thanh âm nghiêm túc, hồi tưởng là có việc này, liền nói, tính toán. Kêu cha về sau liền đem tiền cấp A Thu bảo còn đi. A Thu đã học được tính sổ, bảo đảm sẽ không đánh mất cha tiền. Mấy ngày hôm trước A Thu cứu một cái tỷ tỷ, trong nhà nàng có phòng ở ở thuê, tỷ tỷ đáp ứng tiện nghi thuê cấp A Thu, A Thu không nghĩ ở tại phòng chất ủi. Tiền giao cho nữ như sao? Diệp Văn Thiêm Sửng sốt nói, chính là A Thu vẫn là cái hài tử, như vậy nhiều tiền nếu như bị người khác nhìn chầm chầm khẳng định sẽ đánh loai chủ ý, còn có thuê nhà, này tiền cha đáp ứng thuê nhà còn thừa cho ngươi mượn đại bá, hán. hắn còn chưa nói xong. Lần này rõ ràng cảm giác được không khí không đúng, mặc dù là khô khan Diệp Văn Thiêm cũng ý thức được lời này nói ra sẽ việc lớn không tốt, hắn vội dừng lời nói, có điểm không biết làm sao bây giờ. Diệp Thu càng là vâu ngữ nhìn Diệp Văn Thiêm, tối tâm con ngươi khó nén thất vọng, nội tâm càng là giận này không tranh. Hóa ra nàng nếu là không có như vậy vừa hỏi, còn không biết như vậy một chút tiền Diệp ra người còn nhìn chằm chằm. Rõ ràng hai người mỗi ngày ở một khối, nàng thế nhưng cũng không biết Diệp Văn Thiêm cùng Diệp ra người liên hệ thượng. Hiện giờ khen ngược, ở nàng Mỹ mắt phía dưới giao lưu cảm tình hòa hảo không nói, còn tự chủ trương đem tiền cấp mượn. Diệp Thu nghẹn hòa nói, cha, ngươi thiếu Chu Đại Phu tiền còn không có cấp đâu. A Thu lần trước đụng tới Chu Đại Phu, hắn đều đang hỏi, nói là cha nếu là còn không dậy nổi tiền cũng không có việc gì, có thể lấy A Thu thế chứ, hắn chẳng những không cho cha còn bạc, còn nhiều cấp cha 10 lượng, nếu không cha liền đem A Thu cấp bán đi, vừa lúc có thể nhiều cấp đại bá mượn một chút. Dù sao ra ra mãi mãi bọn họ cả gia đình người ở cha trong lòng đều so A Thu muốn trọng. Diệp Thu nghĩ cách kích thích hạ Diệp Văn Thiêm, nghĩ bức bức hắn thôi, nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên thai chuyển đến xôn sao tiền đồng thanh, nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy ban ngày kêu bao bản in bằng đồng thế nhưng bị Diệp Văn Thiêm mang ở trên người. Nghe được nữ nhi lời nói hắn sốt ruột dưới thuận thế liền đào ra tới, trực tiếp liền sờ soạn đến nữ nhi tay cấp thả đi vào, gấp không chờ nổi nói, đây là cha sở hữu tiền, phòng ở ta trước không thuê. Ngày mai A Thu cầm cấp chu đại phu, nếu không cha đi cũng đúng, làm hắn lại thư thả tra một đoạn thời gian, A Thu tin tưởng cha, cha chính là đem chính mình bán cũng sẽ không bán A Thu. Diệp Văn Thiêm trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn sợ Diệp Thu không tin, nôn nóng dưới dơ tay thề, cha có thể thể cha trong lòng A Thu quan trọng nhất, về sau A Thu nói cái gì cha liền như thế nào tới, A Thu đừng lại nói những lời này dọa cha hảo sao. Diệp Thu cũng thể Diệp Văn Thiêm tuyệt đối là nàng gặp qua nhất không giống nam nhân nam nhân. Tuy rằng này sẽ hắn không khóc, nhưng lại như vậy liền cùng mau khóc dường như. Mà nay nhìn bắt lấy nàng cánh tay, ở trong bóng đêm tia trương tràn ngập khẩn cầu xem ra mặt khi, trong lòng lại có loại cực kỳ phức tạp cảm giác, nàng đạm thanh nói, cha, A Thu đã hiểu chuyện, không phải có thể tùy tiện lừa dối người. Chu Đại Phu cũng nói, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, hôm nay cha nói ra tới liền không thể thu hồi đi, nếu cha nếu là lừa A Thu, về sau A Thu là nhất định sẽ không tha thứ cha. Nàng thanh âm còn mang theo tiểu cô nương thanh thúy non nớt, lời nói lại là nói năng có khí phách. Mặc dù nhìn không tới nữ nhi biểu tình Diệp Văn Thiêm cũng nghe đến ra lời này không phải nói giỡn, tuy rằng có chút phản ứng không kịp luôn luôn lo lắng thanh âm không dám lớn tiếng nữ nhi nói như thế nào ra những lời này, còn nói có sách mách có chứng, lại lập tức gật đầu, cha không thu hồi. Tiếng hảo, này tiền A thu trước thu đi, ngày mai cha tiếp tục làm việc, A thu đi tìm chu đại phu cầu tình. Nói vậy xem ở A Thu trong khoảng thời gian này bất thời giờ hỗ trợ phân thượng, hắn sẽ đáp ứng lại thư thả một đoạn nhật tử. Nói, nàng lại nói, cha, A Thu vẫn luôn không nói cho người trong khoảng thời gian này cha ở phía trước vội thời điểm, A Thu liền từ cửa sau trồn ra đi theo đức tử ca học tập tính sổ, chu đại phu giáo một bộ phận cũng học xong, A Thu còn ở học y thuật học viết chữ, về sau A Thu nhất định có thể so sánh cha kiếm tiền còn nhiều. Nữ nhi nói làm Diệp Văn Thiêm sửng sốt một chút, đi theo cũng nói. Cha tin tưởng A Thu nhất định có thể. Trong lòng lý giải vì nữ nhi học tập cái này tuổi sẽ thức một chút tự, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thật ra nhớ tới phía trước quên hỏi nói, hỏi, lần trước trong viện tự là A Thu viết sao? Diệp Thu thầm nghĩ đều bao lâu sự, nàng cố ý dò xương nhân, kết quả Diệp Văn Thiêm lăng là hiện tại mới phát hiện, liền thuận thế nói, là Chu đại phu giáo, hắn nói học y cần thiết muốn biết chữ viết chữ, chỉ là A Thu quá ngu ngốc, học không nhiều lắm. Nghe được Diệp Văn vội an ủi, A mới không ngu ngốc. Cha A Thu là thông minh nhất. Cha giống A Thu lớn như vậy tự viết đến nhưng khó coi, về sau A Thu khẳng định so cha nhận được tự lợi hại, ngươi còn nhỏ, lại quá 7 năm khẳng định có thể. 7-8 năm. Diệp Thu cảm giác hắn cha nhận chi vẫn là có chút vấn đề, từ bỏ lại ám chỉ điểm gì đó ý đồ, tính toán tạm thời liền trước như vậy, dù sao thời gian còn trường, chậm dãi làm hắn thích đứng. Cha con hai câu thông trải qua cả ngày xem như có hòa hoãn. Ban đêm đi vào giấc ngủ trước nghe được Diệp Văn Tiêm nói thầm cái gì. Diệp Thu tò mò hỏi câu, mới biết được hắn hôm nay không biết làm sao bây giờ còn đi tìm bằng hữu. Có thể là ngày thường không có cái người nói chuyện, nghe nữ nhi đang hỏi, liền đề ra vài câu cái kia bằng hữu. Buổi tối chờ Diệp Văn Thiêm đi vào giấc ngủ lúc sau, Diệp Thu thế hắn lôi kéo chăn, nghiệm hạ thanh tên này như suy tư gì. Sáng sớm hôm sau, cha con hai ăn cơm xong sau trực tiếp ở phòng chất tuổi cửa tách ra. Có ngày hôm qua nói, Diệp Thu lại đi ra ngoài cũng không cần cố kỵ cái gì, hoàn toàn có thể chính đại quan minh. Cho nên, có đôi khi Diệp Văn Thiêm ngu một chút chưa chắc không tốt, nếu là người khác, sợ là đã sớm xuyên qua nàng nói dối. Diệp Thu không biết chính là, buổi sáng thừa cửa hàng không ai, nàng ở bên trong giáo Diệp Bạch như thế nào cùng người nói chuyện, nha môn bên kia, Diệp ra người đó là tìm tới Diệp Văn Thiêm. Diệp Văn Sơn sáng sớm đến trong huyện tới chính là vì tìm đệ đệ lấy tiền, phía trước nói tốt hôm nay gặp mặt, đem phòng ở sự giải quyết, hán thuận tiện vay tiền trợ cấp gia rụ. Chương 98 lại không phải không còn trước kia cũng là như thế này, nói là mượn, cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì. Cái này đệ đệ tuy rằng chất phát điểm, phương diện này thật là cực hảo, phía trước hắn cũng tưởng có liền còn một chút, Diệp Văn Thiêm nhìn đến trong nhà khó xử chủ động nói không cần còn, dần dần Diệp Văn Sơn thành thói quen, hiện tại cơ hội là nói vay tiền nói đòi tiền. Trong nhà cả gia đình chờ ăn cơm, tuy có mấy khối điện, nhưng này thu hoạch cũng không phải mỗi ngày đều có, quanh năm suốt tháng liền như vậy vài lần, tích con xuống dưới tiền cũng vừa vặn đủ trong nhà dùng Trước mắt mỗi mỗi đinh hương nói việc hôn nhân, triệu thị chính chủ tiền cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn, mấy ngày nay bọn nhỏ đều nói đói đến hoảng, Diệp Văn Sơn nhớ tới đệ đệ tháng trước cũng chưa cho hắn nương nguyện bạc, liền tính là A Thu dùng điểm khám phí, nói vậy trong tay còn có điểm. Hơn nữa hắn còn biết đệ đệ gần nhất ở thế tiệm sách chép sách, nghe nói một quyển liền có hai bách nhiều văn, này một tháng tùy tiện sao điểm cũng đến không ít. Đệ đệ trong nhà cũng liền hắn cùng Diệp Thu, hai người hiện tại tiếp được huyện nhà, này ăn dùng trụ đều là người khác cũng không tiêu hao Không bằng đem tiền cấp người trong nhà khẩn cấp, trở về sau trong nhà mấy cái hài tử lớn lên, khẳng định sẽ nhớ rõ bá bá hảo. Diệp Văn Sơn buổi sáng ra tới khi, triệu thị còn nói làm hắn lại ám chỉ Diệp Văn Thiêm nhớ rõ tháng sau sớm đưa tiền, còn làm hắn trộm tìm hạ đệ đệ trên người còn có hay không tiền mặt, nhưng đây là Diệp Văn Sơn đuổi không tới. Nhưng thật ra nhớ tới ra cửa khi toàn gia chờ hắn mua đồ vật chờ mong hình ảnh, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười, lần này tiền tuy rằng muốn tỉnh, nhưng cũng đến cho đại gia tới tốt gần nhất nhưng không đều chịu khổ sao. Diệp Văn Sơn cũng có kiên nhẫn ở cửa chờ, đợi không sai biệt lắm 15 phút mới nhìn đến đệ đệ thân ảnh, lập tức hô: "Văn thêm, nơi này." Diệp Văn Thiêm thật sai nhìn đến cùng chính mình phất tay đại ca, có điểm không biết làm sao, hắn còn không có nghĩ đến như thế nào cùng đại ca nói đi. Vút đầu vẻ mặt khờ đi tới cửa, theo đại ca đi vào chỗ ngự địa phương, Diệp Văn Thiêm còn không có mở miệng, Diệp Văn Sơn liền hương phấn nói: "Phòng ở đại ca đều cho ngươi nói tốt, mỗi tháng 100 văn tiền." Ngươi nhà lần này đến cảm ơn ta nương, giá là nương nói nửa ngày mới cho như vậy tiện nghi, nếu là đổi làm người khác, ít nói 200 văn. người trước đem tiền cho ta, ta phải đi trên đường mua điểm đồ vật, ngươi chất nhi chất nữ xảo muốn ăn được, trong nhà hiện tại cái gì cũng chưa, may mắn còn có ngươi giúp đỡ đại ca. Diệp ra ba cái nhi tử, Diệp Văn Sơn trưởng chắc định, Diệp Văn Trụ tuy rằng thiếu chút nữa nhưng cũng có điểm thịt, chỉ có Diệp Văn Thiêm lại gầy lại vô lực, trước kia Diệp Văn Thiêm liền có điểm sợ cái này đại ca. Bởi vì là lao đại tương đối có uy nghiêm, Diệp Văn Thiêm trước nay không cùng hắn đối là quá. Mà nay nhìn dối lại đây tay, Diệp Văn Thiêm mặc danh có điểm trọng dạng, hắn nhỏ giọng nói, Đại, đại ca, ta khả năng mượn không được tiền cho ngươi. Diệp Văn Sơn trên mặt vừa mới còn có tươi cười nghe được lời này nhất thời liền cưng ở trên mặt, văn thêm, ngươi có phải hay không sợ đại ca lấy không ngươi tiền? Ngươi ngắm lại xem, ngươi sau khi trở về liền ở nhà ta phụ cận, đại ca tuy rằng tạm thời trả không được ngươi tiền. Nhưng này ăn dùng, đại ca sẽ cùng nương thương lượng giúp ngươi một chút, chúng ta đều là người một nhà, đại ca còn có thể khi dễ ngươi không thành. Không phải ý tứ này. Diệp Văn Thiêm Lắp Bắp nói, lần trước là đã quên nói cho đại ca một sự kiện sự. A Thu phía trước không phải thương nghiêm trọng, là Chu Đại Phu nợ chướng mới cứu A Thu. Trước mắt Chu Đại Phu đang hỏi tiền sự, tính xuống dưới cũng có mau hai tháng, chỉ có thể trước đem tiền còn cấp Chu Đại Phu, không riêng cấp đại ca mượn không được, phòng ở ta cũng thuê không nổi kia tổng cộng mới một chút bạc, toàn còn cấp chu đại phu vẫn là muốn thiếu một chút, Diệp Văn Thiên còn sợ chu đại phu không đồng ý, buổi sáng còn ở lo lắng việc này. Tháng trước không phải còn có tiền tiêu vặt, ngươi không thể trước điểm tựa ra tới, ta đều đáp ứng mấy cái hài tử, ngươi cái này làm cho ta nhưng làm sao bây giờ. Diệp Văn Sơn trong lòng tức giận, trên mặt lại là đẹp nặng, chịu đựng hỏa lại nói, A Thu còn không phải là bị thương điểm, kia chu đại phu không phải lừa ngươi đi. Cái gì khám phí như vậy quý? Bọn họ trong thôn chưa từng nghe qua cái nào xem bệnh muốn nhiều như vậy tiền, Diệp Văn Sơn này sẽ cũng cảm thấy cái này đệ đệ quá đem nữ nhi đương hồi sự. Đại ca, A Thu lần trước thiếu chút nữa đã chết, là Chu Đại Phu dùng quý báo dược liệu mới đem A Thu cứu trở về tới. Chu Đại Phu không có gặt người, vốn dị hắn nói cứu không trở lại, ta cầu mới hỗ trợ. Sau lại xem ta còn không thượng, làm A Thu ở hắn kia giúp đỡ quét rắc giặt quần áo mới đáp ứng nợ chướng Chu Đại Phu là người tốt, nếu không phải hắn A Thu liền không có. Tự nghĩ đến khi đó tình huống, diệp văn thiêm thanh âm đều có chút thương cảm, huyện Nha cấp nguyệt bạc trừ bỏ khám phí còn có trong khoảng thời gian này ta cùng A Thu dùng tiền, lúc trước nợ cửa hàng đồ vật, mới còn xong không bao lâu, vốn dĩ tưởng trước thuê cái phòng ở, hiện tại cũng không có tiền, cho nên cấp không được đại ca. Văn thêm, việc này ngươi xem làm cho, ngươi làm đại ca về nhà như thế nào cùng người trong nhà công đạo? Này không riêng mấy cái tiểu nhân muốn ăn điểm đồ vật, cha mẹ mấy ngày nay cũng là không dính cái gì du thanh. Lập tức Diệp Hương muốn xuất giá, còn có văn trụ, bởi vì trước kia sự, phù cận cô nương đều không muốn gả hắn, nghe nương nói rốt cuộc có người nguyện ý nói, phòng trưng Diệp Hương xuất giá sau liền phải đến văn trụ, ngươi không thể đều làm ta cùng cha mẹ gánh nặng đi. Nhị ca cũng muốn thành hôn sao? Diệp Văn Thiêm có chút sừng sốt. Hắn nghe đại ca nói trong lòng thực không tư vị, nếu là mội mội cùng nhị ca muốn thành hôn hắn khẳng định muốn ra tiền, chính là hiện tại căn bản không có tiền, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. hắn đều già đầu rồi Lần này tám phần có thể nói hảo, chúng ta cũng không thể lại cấp kéo chân sau. Văn thêm, ngươi ở trong huyện làm lâu như vậy sự, này bằng hưu tóm lại có một hai cái đi, ta lần này lên phố cho rằng có thể bắt được tiền, trên người một văn tiền đều không có, nếu không ngươi tìm bọn họ xem có thể hay không ngược điểm. Hắn nghe nói đệ đệ có cái bằng hưu ở trong huyện khai hòa phô, nói vậy điều kiện không tồi, dù sao là bằng hưu quan hệ, đệ đệ mỗi tháng đều có nguyệt bạc, cũng sẽ không không còn. Đại ca, ta... Lại không phải không còn, ta biết ngươi giữa chưa có rảnh, vừa vặn ta không vội mà đi, chờ ngươi giữa chưa hạ trước, liền đi hỏi một chút đi, ta trễ chút lại đến. Diệp Văn Sơn biết cái này đệ đệ ra mặt mỏng, chỉ nghĩ bức bức hắn thì tốt rồi, nói xong không đợi hắn cự tuyệt liền đi rồi. Hắn biết, đệ đệ khẳng định sẽ đi. Độc lưu Diệp Văn Sơn đứng ở cửa vẻ mặt khó xử, hắn cảm thấy tìm hạ thanh mở miệng vay tiền việc này. Ngấm lại đều cảm thấy không được tốt, chính là đại ca đều khai cái này khẩu. thôi Hắn liền đi thử thử đi. Diệp Thu cùng Diệp Bạch nói ngày mai chuyển nhà sự, nàng so Diệp Thu cái này đương sự cao hứng, nói đã chuẩn bị tốt tuổi lửa cùng gạo linh tinh độ dùng, chờ nàng cùng lao ra qua đi, nàng liền cấp hai người nấu cơm. Diệp Thu vui mừng nhìn mắt cần mẫn không được Diệp Bạch, lại một lần cảm thấy chính mình này nam lượng bạc quả thực quá đáng giá. Cùng Diệp Bạch nói hả muốn lửa gạt Diệp Văn Thiêm lai lịch đối sách, tiểu cô nương tuy rằng khó hiểu, lại cũng không hỏi nhiều, thông minh nàng thậm chí còn bổ sung một ít vấn đề nhỏ. Xem như vì diệp thu suy xét chu toàn